Chợt thân thể bốc hơi dài chân long trùng sáng, trong chốc lát vượt qua mà đến, nâng lên ngọc trường ép hướng quân tiên. Hư không cũng nổ tung, một kích này không gì sánh được doa người, nàng có khắt chế quân tiên nhục thân pháp môn, còn có Sơn Trang lão nhân truyền tụ cho nàng phá thể thuật có thể ngăn được quân tiên bảo thể. Chương 436, chân tướng rõ ràng. Chương 436, chân tướng rõ ràng. Trời ạ, đây là Giang Lâm Tuyết, nhục thể của nàng hảo sinh cùng bố, như là trời sinh tiên dưỡng thánh thai đồng dạng, cất giữ năng lượng bất chất không thể tưởng tượng, chẳng lẽ thể chất của nàng cũng là thân rồng hay sao? Thánh nữ chiến lược so với thánh tử còn mạnh hơn một màn lớn, chắc không được Giang ngưng Tuyết tại động thiên địa vị cao như thế. chấn Thiên hầu muốn ngăn trở nàng có chút không thực tế. Đến đây xem thế nào tình thế phát triển cường giả đều nghị luận, chỉ có quân bộ cường giả sát mặt tâm chậm, nhìn đến đúng như đại trưởng lao sở liệu, thiên hà động thiên tuyệt sẽ không thừa nhận thánh tử phạm qua được sai. Sự tình đã rõ ràng, hộ đạo người đều tự mình xuất thủ, có thể bọn hắn vẫn nhất ý đi một mình. Có trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bọn hắn chân chính coi trọng là cái gì? Cái gì cửa hải hiểm yếu, Ở quân binh đục mới đại sự hàng đầu, trong dự liệu mà thôi hiện tại nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh cũng không phải là đã từng rồi, ha ha, vô tư nhiều năm như vậy, đinh gia làm sao có thể thừa nhận tộc quần người thừa kế phạm vào tội chết? võ sư si lạnh lùng cười cười, suy nghĩ một chút đã từng thiên lão vì che chở thiên tường trong lòng của hắn liền rõ ràng minh bạch, cái gọi là cường thịnh tộc quần bất quá là đem thiên hạ coi như địa bàn của bọn hắn, cái gì đinh dương binh, cái gì thiên tường, đều là thiên hạ này thái tử gia mà thôi. nếu không phải sợ đỉnh thiên đã sớm nhìn thấu, làm sao có thể dứt khoát hẳn hoi gây dựng lại đại hạ quân, để cho hắn xuất lĩnh trăm vạn đại quân thẳng hướng thiên hạ động thiên. Giang Ngưng Tuyết vừa mới ra tay liền kinh diễm toàn trường, đệ xuống bàn tay như ngọc trắng bốc hơi chân long trùng tia sáng, dễ dàng chấn sập hư không. Quân thiên tới ba trạm, đánh chính là thiên địa đều run dậy, cắt bay đá chạy, cái mảnh này hư không đã toàn diện bật mèo, cuối cùng triệt để nổ thành một mảnh đại hắc động. Quân thiên bị chấn khí huyết sôi trào, thân thể các nơi chuyển ra kịch liệt thống khổ, như là bị phá thân thể thần truy cho đánh trúng bảo. Hán tầm mắt lóe ra dị sắc, Giang Ngưng Tuyết vẫn còn ở kiêm tu nguồn gốc của sự xuống đường, thể chất giống nhau thánh thai tách ra kinh khủng thần năng, tràn đầy vô tận bảng bảng uy áp. Đương nhiên cái này tuyệt không phải chân chính thánh thai tổ thượng lộ cùng hiện thế lộ cùng lúc tu hành muốn gắp nạn song trọng thánh ai trong lịch sử đều không có xuất hiện qua. bất quá giang ngưng tuyết sinh mạng thể liên tục hoàn thành tiến hóa dưỡng thành thể chất tương đối cường thịnh đương nhiên nàng cùng quân tiên và chạm một kích cũng không chịu nổi như là huynh tại đánh đâu thắng đó thần thiết lên quân tiên khí lực hạng gì cứng cỏi đầy người mệnh luân cất giữ tại huyết đục ở bên trong một khi phóng thích năng lượng chiến lược báo tác, trực tiếp hấp đinh dương binh bay nang đi ra ngoài phá thể thuật giang ngưng tuyết phong hoa tuyệt đại như là chân long thiên lữ đến thế gian trong cơ thể rồng ngầm cuộn cuộn chỉ bắn ra cổ xưa sáng bóng giống như là sẽ rách vũ trụ thương hải, truyền lại vạn vật tàn lùi kỳ cảnh. Cái này bí thuật vô cùng phi phàm, khi còn bé nàng tại núi trang lão người chỉ điểm bên trong tu hành, vốn cho là chỉ là bình thường cường thân kiện thể bí thuật. Thế nhưng về sau theo nàng xâm nhập nghiên cứu, càng lúc càng cảm thấy cái này bí thuật không phải chuyện đùa, càng là cường đại thể chất đối mặt công kích, rất dễ dàng bị đục dạng nứt phá, một lần hành động công phá sinh mệnh cấp độ. Quân Tiên khuôn mặt nghiêm túc, lấy hắn đại thành lĩnh vực vạn đạo thân thể, đều dự cảm đến nguy hiểm. Tâm hắn kinh sợ, chẳng lẽ là tàn địa bên trong vô thượng truyền thừa. Giang Ngưng Tuyết đã từng đi lên nguồn gốc của sự sống đường. Hơn nữa là núi trang lão người thu dưỡng cháu gái, đạt được kinh thế thiên trường cũng không đáng giá kỳ quái, thế nhưng hắn không nghĩ tới Giang Ngưng Tuyết ẩn núp sâu như vậy. Ngay cả là Thiên Hà Động Tiên các lộ trưởng lão đều lắc bắt kinh hãi, Giang Ngưng Tuyết chiến lực đã sớm vượt qua Đinh Dương Bình, bất quá nàng bụng dạ sâu đậm thủy chung không hiển sơn lộ thủy, ví von hiển lộ tài năng, biểu hiện mình, suốt đời theo đuổi là cường giả đường. Nước gia long thủ, Quân Tiên quyết đoán phóng xuất ra màn trần tiên đưa cho hắn vô thượng bí thuật, liệt thiên tám thức bên trong nước gia long thủ về phía trước đệ xuống, được xưng liền chân long cũng có thể xin xẻ. Hai đại khủng bố bí thuật sắp va chạm trong nháy mắt, Giang Ngưng Tuyết lướt qua mà đi, như là sừng sững tại Tuyết Sơn thượng thanh lãnh cao ngạo trần long thiên nữ, quý không thể nói. "Quân tiên ngươi đi đi, linh dương vinh sự tình động tiên sẽ cho quân bộ một cái công đạo, thế nhưng thiên hà động tiên sẽ không hướng ngươi cúi đầu, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao?" Giang Ngưng Tuyết truyền âm, hiển nhiên cho rằng quân tiên tầng này hộ đạo người thân phận bất quá là dựa vào cửa hải hiểm yếu nội tình đánh xuống, rồi, hắn còn không có phân lượng cùng Đạo tiên Phúc Điệu nói chuyện ngang hàng, càng không có tư cách cùng cường thịnh chí cường tộc quân nói chuyện ngang hàng. "Cái gì nói rõ?" Bất quá là trách phạt vài câu xong việc, thiên hà động thiên chắc là sẽ không hướng ta cúi đầu. Có thể ta hiện tại đại biểu chính là cửa ải hiểm yếu, ngươi không có bất kỳ tư cách chất với ta. Quân thiên tức giận, đường đường hộ đạo người nếu như ngay cả một cái tội phạm đều không có tư cách chấn áp mang đi, cửa ải hiểm yếu còn muốn cái gì pháp luật, tương lai tự lập môn hộ tốt rồi. Và anh, nứt ra long thủ lại một lần nữa kịch liệt bùng phát, đáng sợ đại thủ sẽ rách trường không, lộ ra chân long đứt gãy kỳ cảnh. Ngươi đánh không lại ta, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh phong. Giang Ngưng Tuyết lao xuống mà đến. Lỗ chân lông bắn ra quần cuộn chân long giết sạch, nàng thừa nhận quân tiên chiến lược không phải chuyện đùa, thế nhưng nàng đã đắp nặn ra chuẩn thánh thai, tương lai có hy vọng đắp nặn nguyên vẹn thánh long thai. Người của gia. Ầm ầm trong lúc đó, Vân Tịch lập tức vào tới, mảnh khảnh thân thể giống như mên mông xuống núi, bước hơi chuẩn thánh thai giống như mơ hồ tinh hải, chiến lược trong chốc lát khủng bố tuyệt luân, rất khó tưởng tượng là một vị trải lấy đôi ngựa thiếu nữ đánh ra đến. Giang Dung Tuyết kinh ngạc, cùng Vân Tịch kịch liệt ba trạm trong mắt, núi thở biến động, giống như là hai quả kinh khủng tinh thể độ vào nhau, bắn ra mạng lớn hủy diệt cơn mưa. Thật mạnh, ha ha, huynh muội liên tụ rồi. Ngạn lấy một bụng tức giận sở liệt phẫn nộ kêu to, Vân Tịch muội muội tương đối cường thịnh, sông núi tinh hải kinh kích phát ra nàng siêu cường tiềm chất, phô Thiên cái địa đánh tới uy năng trong lúc nhất thời áp xây giang Ngưng Tuyết thần uy. Thậm chí, theo Vân Tịch tiên ma mắt sơ bộ nọ rộ, cổ xưa tiên ma ký hiệu bắn ra mà ra, vô hạn bao phủ Giang Ngưng Tuyết, để cho tốc độ kia trong trạng như rơi xuống luyện ngủ. Không tốt. Giang Ngưng Tuyết hai tay mãnh liệt chịch hai, phá thể thuật cực hạn cách ra, sẽ rách bao phủ nàng tiên ma vực trận, nhưng Vân Tịch bàn tay nhỏ bé đã đánh tới, quanh Giang Ngưng Tuyết cười run rẩy hết cả người, thân thể kịch liệt đau nhức. Người. Giang Ngưng Tuyết trừng bao mắt, nàng cũng không tranh cường hào thắng, bất quá Vân Tịch tiềm chất kinh sợ nàng, đây là cái gì đồng thuận? Bá, Vân Tịch lại một lần nữa qua sông mà đến, cổ xưa tiên ma mắt bướu hơi miễn rực rỡ ánh sáng mưa, vô luận Giang Ngưng Tuyết tối lui đến cái gì khu vực, liên tiếp bị đuổi kịp. Cho dù Giang Ngưng Tuyết chiến lược tại cường thịnh, Vân Tịch có thể chấm dứt đúng đấy ưu thế đem ngược lại chế tạo, phối hợp lao tiên chuyển thụ cho nàng sông núi tinh hải kinh, áp Giang Ngưng Tuyết không ngừng bại bại lui. Ngược lại Vân Tịch thủy trung không gì, thân thể mông lung nguyệt hoa tinh ánh sáng dực dỡ, giống như là treo cao tại trên chín tầng trời tiểu nguyệt sáng đánh ra một mảnh màu bạc thần mang, anh Giang Ngưng Tuyết rút lui vài chục bước. Tinh Nguyệt Động Thiên Cường giả cười không ngậm miệng được, đã từng thế nhân đều nói vân tịch không bằng Giang Ngưng Tuyết, kết quả hiện tại toàn diện bị áp chế rồi. A, một tiếng thê lương gào to mãnh liệt truyền ra, Đinh Dương Vinh nhanh bị đánh phát nổ, tùy ý hắn át chửi bài ra hết, hết thể thế công đều bị quân Thiên Cường thế vỡ nát, vỡ tan thân thể lệnh trong vũng máu. Đinh Dương Vinh ta mặc kệ ngươi có cái gì lực lượng, hôm nay ngươi đã định trước sống không được. Quân Thiên lạnh lùng đi tới, nâng lên đại thủ anh hướng đầu lâu của hắn. Dương Vinh, Đinh Thiên đạo thầm tiêu không tốt, mãnh liệt lao xuống mà đến đạo tạng cấp chiến lực toàn diện bùng phát trong thời gian ngắn liền áp đến phụ cận ngăn cản quân tiên hành hung trời hà độc chủ ngươi hay vẫn là thành thành thật thật quan chiến đi trương viễn sơn như là ưu linh nhẹ nhàng tới đây tuy dáng vẻ giàn mua nặng nghề nhưng giàn mua đại thủ như trước như là thương lòng giống như đáng sợ trận đinh thiên đạo Và anh đây là một trận đỉnh phong va chạm mạnh đinh thiên đạo vẫn đủ chiến lực về phía trước đệ xuống nhưng mà gặp phải đại thủ như là vô lượng tinh hải hắn bên trong đạo phủ đều bị che đợi rồi cái gì đinh thiên đạo cực kỳ sợ hãi trương viễn sơn so với mấy năm trước kinh khủng một mảng lớn Chiến lực đã vua hạn hướng về phong vương giả lĩnh vực bắt đầu tiếp cận, vừa đối mặt đưa hắn cho chấn đả thương. Điều này làm cho người không thể không sợ hai tháng phụ, thiên hà động thiên liên tục thảm bại. Mặc dù là Đinh Thiên Đạo đem hết khả năng phát cuồng cũng đỡ không nổi trường Viễn Sơn. A, Đinh Dương Vinh đầu bị vây bằng mèo, rối tung sợi tóc cuồng loạn bút động, hắn đã rồn đến cực hạn. Thế nhưng hắn không cam lòng, phát ra đau buồn điên cuồng gào to, lòng tràn đầy sát ý không phóng thích, nhuốm máu thân thể cực hạn nốt cháy, mơ hồ có kinh khủng ác quỷ từ trong cơ thể hắn trôi ra. Đây là cái gì? Quân Thiên hiểu rõ đến lớn nguy cơ, lấy hắn thân thể đều bị ảnh hưởng càng có dị thường đáng sợ yêu tà chi khí muốn xuyên vào hắn thân thể. Quân tiên toàn thân tinh khí sôi trào, cứng rắn đánh sơ sát yêu tà chi khí, lạnh lùng đồng tử ngắm nhìn Đinh Dương Vinh chạy thụt mạn bóng dáng, nói: "Ngươi thoát được sao?" sao. Khắp thiên hà động tiên đều bị phong ấn, trên trời dưới đất đều không có người được sống. "Nhân Vương, ngươi kinh người quá đáng, hoàn toàn là tiểu nhân hành vi." Đinh gia chư cường nhịn không được giống to, Đinh Dương Vinh nhất định phải rời đi, mặc dù vẫn lạc cũng không có thể rơi vào quân tiên tay. "Ha <cười> ha ha, có thể bức đến các ngươi Đinh gia nói ra những lời này, lòng ta rất anủi." Quân tiên nhịn không được ngửa đầu cười to. Chẳng bao lâu sau, tại Thiên Hà Động thiên nửa bước khó đi, nguyên lai bọn hắn còn biết cái gì là khinh người quá đáng. Tiếng cười của hắn càng ngày càng vang dội, cuối cùng thiên địa cấp hượng, giống như mười vạn đại quân đang gào thét, Thiên Long Bát Âm hiển hóa mà ra, giống Đinh Dương Vinh thân thể loại chiến, nện trong máu. "Giống." Đinh Dương Vinh khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đều thiêu đốt màu xanh biếc quỷ hỏa, "Quắc, Cô Tiên, ngươi thật sự cho là ta khó có thể chấn giết ngươi." "Dương Vinh, không thể lỗ mãng." Đinh gia chư cường nghẹn nào, bất quá phiến chiến trường này đều bị Thiên Long Bát Âm giống rít gào thành âm áp thế, bất luận cái gì lời nói đều không thể truyền đến. Duy trì liên tục mênh mông quần cuộn sóng âm đem đinh dương binh rồn đến cực hạn. Tại hắn thân thể sắp bùng nổ thời khắc bấu chốt, bên trong thiên thai mặc dù ở giữa mở ra phong ấn, chỉ âm đến ngầm, thi khí ngập trời, giống như là muôn đời đại phần mở ra, tàn mát ra ác quỷ giống như tàn bạo chấn động. Đó là cái gì? Vô số người đang xem cuộc chiến gia đầu du lên, đinh dương binh bên trong thiên thai thay đổi hoàn toàn, như là ác quỷ định cư đấy, thi khí sông lên trời, xé rách trời cao, chiến lực kinh khủng một mảng lớn. Loại này khí tức, tô trưởng thanh mãnh liệt nghĩ tới điều gì? Tất Thanh nói, là hắn, năm đó ở Bắc Cực Đại Địa săn giết Kim Tiêu cùng ta, mong muốn cấp đi chấn nguyên quả nguyên lai like là Đinh Dương Vinh. Đây là một cái quọt cán chưa giải quyết, từng tại Bắc Cực Đại Địa gây ra một trận gió thanh huyết vũ, Kim Tiêu đều thiếu chút nữa bị giết chết. Tô Trường Thanh đến nay đối với loại này tà ác khí tức ký ức hay còn mới mẻ, loại này năng lượng hào sinh ác độc, giống như là muôn đời ác linh ngủ say tại Đinh Dương Vinh trong cơ thể. Rất nhiều người đều kinh hãi ra xương phát lạnh, Đinh Dương Vinh trong lúc đó giống như là thay đổi một người, u ma giống như chiến lực dốc toàn bộ lực lượng, chấn quân thiên thân thể lay động, miệng mũi đổ máu. Đi mau. Đinh gia cực kỳ sợ hãi, có quan hệ kỳ thi thể nhất mạch tiết lộ ra ngoài, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn bắt đầu liên thủ đến tiến hành truyền âm, điều này làm cho Đinh Dương Vinh cuồng bạo tâm tình thanh tỉnh một chút, bánh liệt nghiến răng xé rách hư không, muốn qua sông cách khai thiên hạ đấu tiên. Quân Thiên hai mắt mở to, ngủ say gấp 10 lần chiến lược cầm ầm ở giữa thức tỉnh, sau lưng đều hiển hóa mơ hồ thân thể thánh thai, ầm ầm lập tức đường ngang phía chân trời, đánh giết Đinh Dương Vinh. ầm ầm, kịch liệt va chạm mạnh lại một lần nữa truyền hai, Quân Thiên lấy trăm chiến lược về phía trước tấn công mạnh, đánh chính là Đinh Dương Vinh liên tiếp bại lui, cuối cùng hắn triệt để cuồng nộ giống như là đem người ra xe xuống. đây là ngươi bước ta đấy, ta đủ để giống như là nghiến chết một cái con rệp, đem cho sống sờ sờ liền bạo. Đinh Dương Vinh nghiến răng nghiến lợi, toàn diện cuồn hóa rồi, làn da nổ tung, lộ ra mặt xanh nhánh vàng giữ tợn gương mặt, mở ra một đôi kinh khủng lục sắc đồng tử, thân cao ba trượng, lượn lờ vạn độc mờ mờn, giống to một tiếng nước vỡ hư không. chương 437 động tiết loạn. chương 437 động tiết loạn. đây người làn da toàn diện nổ tung, lộ ra dữ tợn đáng sợ thể xác, như là nước thép đổ bê tông mà thành, mùi tanh cuồn cuộn, tán loạn lục sắt tóc dài cuồn loạn nảy múa một đôi đồng tử bắn ra giải vài thước chùm tia sáng. đây là cái gì? mọi người một mảnh huyên náo, kích phát hoàn toàn thân thể đinh dương binh toàn thân lan tràn màu vàng thi khí, ảnh hưởng đến bát hoang thập địa, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt tàn lụi cùng tàn lụi rồi. màu vàng quyền phong vẫn nộ tuôn ra bốn phương, giống như là ngủ say ác quỷ leo ra địa vực, đứng thẳng chỗ toàn diện búng nát, vạn độc chi nguyên che khuất bầu trời. a, mệt mệt trước mắt thời gian ở giữa, rất nhiều rất nhiều thiên hà động thiên đệ tử bị độc tố ảnh hưởng, thân thể đã nứt ra, giống như là vô số độc trùng rắn giết tại gặm ăn bọn họ tàn phế thân thể. a không thời gian ngắn ngủi phiến khu vực này biến thành nhân gian luyện ngục giống như là ác quỷ quật nợ rộ mấy nghìn đệ tử bị ô nhiễm thê lương tiêu thảm thiết thống khổ trên mặt đất lan qua lan lại phận không thể từ đánh chết đây là trương viễn sơn tâm thần run rẩy tiếp theo trận mắt tròn xoe, hắn không nghĩ tới hạ độc hãm hại quân tiên dĩ nhiên là đinh dương vinh hắn thế nhưng là đường đường tiên hà động tiên thánh tử tương lai động tiên phúc địa người thừa kế nếu không phải quân tiên đưa hắn hoàn toàn thân thể triệt để bứt ra tương lai một khi kế thừa động chủ đại vị hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi giết ta giết ta rú thảm âm thanh truyền ra Phàm là bị ô nhiễm đệ tử cực kỳ bi thương, trên thân thể đau đớn xa xo ra kém nội tâm bên trên dày bò, trong sự sợ hãi thấy vô tận độc trùng rắn giết không ngừng cắn xé bọn hắn. Ngay cả là động tiên phúc địa trưởng lão đều không thể chống lại, trọng bảo đều bị ô nhiễm, huống chi là thân thể cùng nguyên thần, nằm trên mặt đất lan qua lăn lại, thống khổ. Veng, quân tiên toàn thân lan tràn huyền vực rỡ năng lượng ánh sáng mưa, phá tan từng tầng một vạn độc chi nguyên, nguyên mông quần quần hướng tứ phía bát hoàng, bao phủ tất cả đệ tử cùng trưởng lão. Những năng lượng này nhìn như ôn hòa, kỳ thực vô cùng bá đạo, cường thế sẽ rách vạn độc chi nguyên. Tinh lọc phương này thiên địa, nguyên bản tàn lụi hoa cỏ cây cối một lần nữa sinh trưởng, thương tổn đệ tử nên đón chuyển biến tốt đẹp. Nhìn thấy bình minh ánh dạ đông, là chấn thiên hầu đã cứu chúng ta. Cái này chút ít mới vừa rồi còn vùng vẫy dây chết đệ tử nhịn không được nửa đầu, nhìn qua đứng sừng sững tại trời mà ở giữa, khí chất đến thần trí thánh thân ảnh, không nhịn được nằm giảm xuống trên mặt đất, thiếu chút nữa quỷ bái. Nốt tại thiên ngọc nhẹ nhàng thở ra, mấy nghìn đệ tử thiếu chút nữa toàn bộ rơi xuống chết, cái này nhưng đều là người vô tội. Nàng càng thêm khó có thể tưởng tượng chính là năm đó quân thiên chúng bạn độc chi nguyên, dựa vào bản thân đến tận cùng là làm sao chịu được được. Hạ Hạ ha! Đinh Dương Vinh đã triệt để nhập ma rồi, xanh biết đồng tử thần quang tứ dạng, đạo tâm bị độc tố điều khiển, biến thành hủy diệt ngọn nguồn, đánh mất tự mình, mong muốn phá hủy hết thể sinh mệnh khí tượng. Đinh Dương Vinh dĩ nhiên là một cố kỳ thi, hắn còn là của chúng ta thánh tử sao? Cái mảnh này thế giới bầu không khí kiềm chế tới cực điểm, động tiên đệ tử cùng trưởng lão đều ra sương phát lệnh, kiềm chế đều nhanh không thở nổi, sự tình hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức. Vạn độc chi nguyên, màu đen song quyền nắm chặt, vạn độc chi nguyên dung luyện đến thân thể bên trong, từng đã là Đinh Dương Vinh đến cùng đã trải qua cái gì? Quân bộ Trư Cường nổi giận đùng đùng đỏ hầm mắt trầm thấp gào thét. Đinh gia các ngươi đến cùng đang làm gì đó? Đường Đường Thánh Tử dĩ nhiên là một cố kỳ thi, còn đem Vạn Độc Chi Nguyên dung luyện đến trong cơ thể. Đừng nói các ngươi không biết. Đinh Thiên Đạo sắc mặt vô cùng khó coi, trên thực tế hắn cũng không hiểu rõ tình hình, lại càng không rõ ràng Đinh Dương Bình không chế Vạn Độc Chi Nguyên. Năm đó thảm họa rõ mồn một trước mắt, đời thứ nhất mang trần tiên bởi vì Vạn Độc Chi Nguyên bị phế bỏ, thắng được quân đội tranh bá chiến quân tiên càng phải như vậy à? Nguyên bản thế nhân cho rằng kỳ thi nhất mạch là nút ở âm thầm tổ chức thần bí nhưng hiện tại tán khốc chân tướng bị bạch tỷ bòi, trí cường tộc quần vậy mà cùng kỳ thi nhất mạch dính dáng đến quan hệ tinh tế suy nghĩ cực sợ nghĩa xúc còn không ngừng tay đinh thiên đạo phát ra một tiếng run rẩy tiếng gầm gừ lời nói cô động thành đại đạo thần thanh âm u u mà đến niệm thử đã thức tỉnh đinh dương vinh ma tâm giết đinh dương vinh quyết tâm muốn đuổi giết quân thiên đem hết thảy đều ném ra đằng sau dài vài thước màu đen móng tay dễ dàng có thể xé rách hư không đánh ra đến bạn độc ánh sáng cũng có thể ăn mòn thiên địa và linh tự thực kết quả quân thiên thở dài bên ngoài cơ thể thiêu đốt bạn đạo ánh lửa đã từng hắn đều muốn bạn độc chi nguyên dung luyện đến trong cơ thể, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Bất quá Đinh Dương Vinh trạng thái rất đặc thù, giống như là cực lớn bạn độc trái cây tại thiếu đốt, lỗ chân lông phun ra nuốt vào bạn độc ánh sáng, đánh ra một hồi tiếp một hồi thi khí, chấn quân tiên liên tiếp bại lui. Đặc biệt Đinh Dương Vinh thị sát có thể so với thần thiết, mỗi một kích đều chấn quân tiên khí vết sôi trào, lục phủ ngũ tạng muối nước. Hắn suy cho cùng còn không phải linh thái cảnh, mặc dù có đại thành lĩnh bực bạn đạo thân thể, nhưng như thế thể chất chỉ có đắp nặng đạo gia thánh hay mới có thể kích phát đến sau cùng cường tịnh thời khắc. Giết! Đinh Dương Vinh triệt để điên dại rồi. Thì sát tỏa ra thi khí lẩn thành một mảnh vi triều, nương theo lấy vạn động ánh sáng, ô nhiệm hết thể sinh mạng thể, huy động nắm đấm mong muốn oanh mở quân tiên lồng ngực, nuốt trọn trái tim của hắn. Quân tiên thân thể nổ vang, thân thể trong chốc lát tách ra thần bí thanh khí, mở ra chí tôn tiềm chất, phản phất bị mênh mông thiên địa gia thân. Hắn giống như là đang thi triển cấm kỵ bí thuật, thân thể tắm rửa đại đạo bá quang, từ trong ra ngoài tản mát ra làm người ta sợ run chấn động, chung quanh non sông vạn vật đều theo hô hấp của hắn tại phập phồng. Cái này là được. Giang Ngưng Thiết đôi mắt đẹp mở to, lóe ra một đám vẻ mặt kinh sợ, nhanh chóng rút khỏi cùng bần tịch giao phong chiến trường không ngừng xem kỹ quân thiên quân thân thanh khí, cái này là trí tôn tiềm chất. ngắn ngủi tiếp dẫn nguyên mông năng lượng ra thân nhục thân nan lấy thừa nhận, bất quá lại đánh ra kinh khủng lực công kích, nâng quyền anh hướng đinh dương vinh. ầm ầm, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, kết quả sau cùng vô cùng thê thảm, đinh dương vinh nắm đấm nổ tung, tàn phế thân thể đệ ở ô nhiễm trên mặt đất, thương tích chảy ra làm người ta buồn nôn và loạn. quân thiên dừng bước, cảm nhận được rất sâu mệt mỏi, trí tôn tiềm năng lấy hắn cảnh giới trước mắt, không cách nào thời gian dài duy trì bên trong. không cùm, quân thiên lực công kích cũng triệt để đánh tỉnh đinh dương vinh, khôi phục chút ít hứa thanh minh. Khi hắn lưu ý đến tứ phía bát hoang quỷ dị ánh mắt, lưu ý đến Giang Ngưng Tuyết lạnh lùng tần tình, hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngưng Tuyết. Đinh Dương Vinh mãnh liệt ngồi phịch ở trên mặt đất, đang nhìn mình đen nhánh vừa thô vừa to hai tay, vướt ve chính mình xấu xí gương mặt, thân thể không chế không nổi phát run. Toàn trường đều trầm mặc, mất đi gió thổi cỏ lay, vô số ánh mắt nhìn qua Đinh Dương Vinh, cùng hắn quen biết người không hiểu cảm thấy đau lòng, trước kia thánh tử thế nhưng là chú trọng nhất chính mình hình tượng. Nhưng bây giờ, Đinh Dương Vinh ngáp quỷ trên mặt đất ôm đầu sọ, trong miệng phát ra dạ thu giống như nước nở thanh âm, than thở khóc lóc. Hắc giết ta đi. Đinh Dương Vinh chấp thảm, mất hết can đảm, bi thống tới cực điểm, hắn biết rõ thời gian trở về không được, hết thảy vinh quang cùng thanh danh hóa thành hư ảo. Lịch sử qua lại lộ ra trong đầu, nhớ rõ đã từng hắn rất trẻ tuổi, cùng các sư minh đệ Dương huynh gọi đệ, lấy săn giết hoang thú vẻ vang, coi như là anh hùng hào khí. Thẳng đến có một ngày, tại Man Hoang Đại Sơn đã tao ngộ nguy hiểm, rơi vào ác quỷ quật ở bên trong, lầm đem vạn độc trái cây coi như thần thánh bảo dược, nuốt sau đó thân thể bị biến. Nguyên bản hắn cho rằng không xuống nổi, người nào từng muốn tại ác quỷ quật bên trong phát hiện kỳ thi nhất mạch chuyển thượng, từ đó ngăn chặn ở độc tố. Vé tiếp nhân sinh đã sẻ ra nghiêng trời lệch đất chuyển hướng, nhanh chóng cất hơi, trưởng thành mạnh mẽ, kế thừa thánh tử đại vị. Tại đinh gia chỉ vẹn vẹn có số rất ít người hiểu hắn từng đã là trải qua, về sau tại bắc cực gặp giang ngưng tuyết, kinh sợ vì thiên nhân, thỏa mãn nàng hết thảy nhu cầu, cho dù nàng trong lúc lơ đắm nhắc qua chấn nguyên quả, đều lựa chọn bước lên kỳ hiểm ra tay tranh đoạt. Ngay xưa, đối với quân tiên cùng giang ngưng tuyết thật không minh bạch quan hệ, linh dương vinh chọn lọc tự nhiên để cho hắn biến mất. Nhưng mà lúc này hôm nay khác, lại bị bước đến bậc này hoàn cảnh, liền sau cùng nữ nhân yêu mến cũng không muốn con mắt nhìn hắn. Quân thiên trầm mặc đứng ở tại chỗ. Đinh Dương Vinh suy nghĩ phức tạp, dẫn đến hắn lấy bật trời thuật rình mò đến một vài bước tinh thần hình ảnh, đây chính là hắn tao ngộ. "Giết ta đi, và ngươi." Đinh Dương Vinh ngã quỳ trên mặt đất, ôm đầu sọ, chạy xuống hai hàng rõ ràng nước mắt, thống khổ gầm nhẹ. "Sư Minh, không nghĩ tới ngươi là loại người này." Giang Ngưng Tuyết quay người rời đi, những lời này để cho Đinh Dương Vinh triệt để hầm mất, ruột gan đứt từng khúc, si ngốc mê ngốc, thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng khóc lớn. Nhìn đến Vân Thiên đã sớm hoài nghi Đinh Dương Bình, chắc không được sai đại quân muốn binh phong thiên hạ đầu tiên, đã từng kỳ thị nhất mạch gây ra đại họa còn chưa đủ sao? lấy thôn vệ người sống dương thọ trưởng thành đào móc người chết xương cốt cốt thi khí bồi dưỡng nội tình Tử thanh lam lánh đạo nói ngươi nói đinh thiên đạo có biết chuyện này hay không hắn có lẽ không rõ ràng lắm nếu không tuyệt sẽ không đồng ý đinh dương Bình cùng quân tiên chém giết càng sẽ không để cho hắn đi ra ngoài xuất đầu lộ diện càng không khả năng ban cho hắn thánh tử đại vị mặc thái sơn nói ra tâm tình vô cùng trầm trọng đi qua chuyện này thiên hà động thiên thanh danh khẳng định giữ không được đinh dương Bình không thể mang đi đúng lúc này bên trong động thiên đột nhiên đi ra một đạo cổ xưa thân ảnh phát ra hùng vĩ lời nói truyền khắp thiên hà động thiên điết hai phát hội giống như vàng lũy trung lớn tại góc vàng. Đinh Ngại Vân. Mặc Thái Sơn trái tim trầm xuống, vị này chính là thiên hà động thiên tốt nhất thế hệ động thiên chi chủ, được cho lê lão bọn hắn đồng thời thế hệ cường giả, nuốt qua bộ phận thánh dược kéo dài thọ nguyên. tuy rằng hắn ngủ say ở bên trong động thiên mấy nghìn năm, thế nhưng đạo hạnh bao giờ cũng đều tại cấp tiến, tuyệt đối được sương tụng phong vương phía dưới sau cùng tuyệt định cử đầu. Đinh Ngại Vân như là ưu linh đi tới, khô gầy thân thể rán rách dưới háo bảo, trong cơ thể tàn mát ra làm người ta kinh hải chấn động, giống như cự long tại thổ tước. Quân Thiên khuôn mặt nghiêm trọng, đây là một vị khủng bố đầu lĩnh đặt ở nơi đây, mang cho hắn vô cùng uy hiếp chí mạng. Nơi đây cũng không phải là hồng quan, mặc dù vân thiên chấp trưởng chiến vương nao, bất quá gặp phải bậc này sâu không lường được cự đầu chấp trưởng động thiên nội tình tình vương phía dưới, một khi giao thủ nguy hiểm quá lớn. Trường Viễn Sơn đi tới, nói: sư thúc, tại mang bạn độc chi nguyên, hay vẫn là kỳ thi nhất mạch, hay vẫn là sắp phong chiến vương làm dạ. Thiệu Sơn, nơi đây không có người tư cách nói chuyện, đứng sang bên cạnh. Đinh Đại Vân phất tay, cường thế cắt ngang lời của hắn, ánh mắt lạnh như băng quét mắt quân thiên. Tiếp theo lưu ý người không gia người quỷ không gia quỷ đình dương đình. Đây là ta thiên hà động tiên vực nhà, xử trí như thế nào ta sẽ cho hùng quan một cái hài lòng nói rõ. Đinh Đại Vân lời nói ẩn chứa nào đó mà tính, Đinh Dương Vinh không nhịn được đứng lên, bất quá như trước si ngốc lém lốp, mặt xanh men vàng, rất khó tại khôi phục từng đã là diện mạo. Quân Thiên ánh mắt lạnh lẽo, mãnh liệt tế ra vạn linh lô lấy đi Đinh Dương Vinh. Hả? Đinh Đại Vân không giận mà huy, kinh khủng uy áp chấn động động thiên thế giới, lạnh lùng nói, truyền tin các ngươi một tiếng là cho hùng quan mặt mũi, dựa theo bổn môn quy củ, bổn tôn hoàn toàn có thể lấy tự tiện xông vào thiên hà động thiên, không tôn trọng phong vương dã quần, đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết hết. Sư thúc, ngươi đây là muốn cùng hùng quan đối kháng sao? Trần Viễn Sơn kinh sợ. Đinh Đại Vân nói, tiểu sơn ta đây là lấy đại cục làm trọng, tại mang trí cường tộc quân binh đủ, kỳ thi nhất mạch ta sẽ giải quyết. Nơi đây phát sinh hết thể sự tình các ngươi đều mới bên, bất luận kẻ nào không thể truyền ra bên ngoài. Quân Tiên nói, Linh Dương binh không thể giao cho ngươi, để ngừa dừng lại kỳ thi nhất mạch truyền thừa toàn diện tiết lộ, dẫn phát không thể không chế tình thế hỗn loạn. Truyền thừa làm sao sẽ tiếp tục truyền ra bên ngoài? Ngươi đây là đang chất vấn người nào? Đinh Đại Vận cô gậy thân thể cách ra nóng rực thần mang, giống như là ước bạn trưởng dáng triều đập vào mặt đâm vào mắt người con người đều muốn đổ máu. Và anh. ầm ầm trong lúc đó đại hạ quân đoàn chư cường mãnh liệt mà đến võ si thì là xoay người rời đi chuẩn bị đem sở đỉnh tiên mời đến chủ trì lại cung. phong. đinh đại vân tay háo hất lên trời hà thánh lô mãnh liệt nuốt đi long mạch thường hực phóng đại nguy nga như núi cao lò miệng rơi mênh mông bắt ngát thanh quang đem thiên hà động tiên toàn diện phong ấn. hao mất võ si sắc mặt âm trầm thánh lô cùng động thiên hợp làm một thể đây là thiên hà động thiên sau cùng cường thịnh trạng thái làm xong đây hết thảy đinh đại vân càng thêm cường ngạnh cùng bá đạo nói đều nghe kỹ cho ta. Kế tiếp vô luận là người nào dám can đảm nhúng tay ta thiên hà động thiên được nhà mặc kệ hắn rút cuộc là lai lịch gì toàn bộ chấn lướt âm ầm kinh cùng hàn ý bao phủ thiên hà động thiên trời xanh trở nên âm trầm xuống rất nhiều trưởng lão vặn ra chấp trưởng đại sắc khí xem ra muốn trực tiếp khai chiến không tốt đinh gia phong ấn động thiên quyết tâm muốn đè xuống chuyện này đánh nhau hậu quả khó liệu nhân vương có thể đã nguy hiểm quân bộ trưởng lao đến trưởng lão đi qua trèo chống quân đoàn nếu như linh đại vân thật sự bất kể hậu quả ra tay còn có thể gọi đến một đám thái thượng trưởng lão hiện tại muốn cưỡng ép mang đi linh dương đình cũng không dễ dàng Ngươi xác định có thể một tay che trời? Quân tiên chấp trường hai đại thánh bảo, vân tịch đánh ra ngân nguyệt thánh bảo, không cần võ sĩ si viễn cổ long sảo, ba đại thánh bảo khí hơi thở lẫn nhau giao hòa, chân cái mảnh này thế giới phong ấn thế giới đều tại phát run. Tại thiên hà động thiên nơi đây, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được đinh gia, nếu như không tin chưa bị rất có khả năng thử một lần. Đinh Đại Vân căn bản không có bất luận cái gì kiến kỵ, trái lại thái độ càng thêm cường ngạnh, truyền âm đinh thiên đạo mời động hết thể nội tình, vô luận mạnh như thế nào phong bảo đều muốn đè xuống. Ta mời ngươi là sư thúc thế nhưng là ngươi làm quá mức rồi, đừng nói cho ta ngươi nghĩ đến kỳ thi nhất mạch truyền thừa, nghĩ như thế nào muốn kéo dài khô cạn thọ nguyên sao? Trương Viễn Sơn lời nói đã dẫn phát kinh thiên mênh động, đến xem cuộc chiến ngoại tộc cường giả sắp mặt âm tình bất định, nghĩ lại một cái cảm thấy có khả năng lớn mật nghiệt đủ. Đinh Đại vân Đại thủ thiếu chút nữa vút vào Trương Viễn Sơn trên mặt, lạnh giọng nói, liên tục vi phạm ý chí của ta, ngươi thân là Thiên Hà Động Tiên đệ tử, đệ nhất chuẩn tắc chính là đối với Đinh gia trung thành và tận tâm, gan dám ở chỗ này yêu nôn họa chúng, dũng tướng đệ tử làm sáng làm bậy, ta hiện tại thay thế ngươi đã chết sứ tôn, hảo hảo giáo dục giáo dục ngươi cho ngươi biết rõ cái gì là tôn sư trọng đạo. Chương 438, vạn cổ ân đoán. Một, chương 438, vạn cổ ân đoán. Một, không cần nhắc lên sư tôn của ta. Trương Viễn Sơn giận tí mặt, tóc dài xám trắng lộn xộn cuộn búp, lộ ra một tấm thần ma giống như lanh khốc khuôn mặt, kiếp người con ngươi cắt đầy điên cuồng cung sanh ý. Bộ ngực của hắn mãnh liệt chọc trùng, hốc mắt con đều đỏ. Quân Thiên chưa bao giờ thấy qua Trương Viễn Sơn như vậy tức giật qua, giống như là bị xúc động thần kinh tuyến. Trương Đại Pháo truyền âm, cáo chi sư tổ đã từng gặp phải. Trương Viễn Sơn sư tôn ngày xưa cũng là thiên hà động thiên phó động chủ, bất quá cùng Mạc Thái Sơn cùng tử Thanh Lam một dạng thuộc về người họ khác, tự nhận không có tư cách kế thừa đại vị. Bất quá Trương Viễn Sơn sư tôn thế nhưng là động thiên chi chủ, suốt đời tâm huyết đều dâng hiến cho thiên hà động tiên. Tại tám ngàn năm trước bởi vì hùng quan chi chiến trọng thương, lấy tư cách của hắn cùng bỏ ra tự nhiên có thể đi bên trong động thiên tu dưỡng. Mọi người đều biết động thiên phúc điệu bên trong động thiên tụ nạp vô lượng thần năng tinh hoa, bổ dưỡng thần thánh bảo dược cùng rực vương, càng có thánh dược cắm dễ. Đạo tăng cấp thọ nguyên bất quá là vạn tái tuế nguyệt. Đinh Đại Vân bọn hắn dựa vào cái gì có thể sống tới hai mươi? Còn không phải bởi vì bên trong động thiên tạo hóa có thể kéo dài tính mạng, nhưng bởi vì trương viễn sơn sư tôn đắc tội qua một vị nào đó thái thượng trưởng lão và ở bên trong động thiên đề nghị bị phủ quyết vẹn vẹn chống mấy năm liền buồn bực sầu não mà chết. Chuyện này một mực là trương viễn sơn cũng mắc, hiện tại Đinh Đại Vân nhấc lên làm tức giận tâm hồn của hắn, lồng ngực bạo dũng ra một đám lửa hừng hực, mãnh liệt tiêu đốt. Ngu đồ, ta nhìn ngươi thật là phản, người tới cho ta mở ra lôi đài. Đinh Đại Vận lời nói băng lênh đấu xương, cái này khiến quân bộ cường già đấu to. Lội vàng đi lên thuyết phục, hùng quan một trận chiến trường Viễn Sơn đã hao hết, một khi động võ chỉ sợ không chống được mấy ngày. Đây là nhà của chúng ta vụ sự tình, các ngươi cũng đừng có nhúng tay. Đinh Đại Vân lôi lệ phong hành, cường thịnh nhất lôi đài đã mở ra, lắng động lấy thánh bảo quang trạch, to lớn bao la hùng vĩ, giống như là một mảnh cổ lão tiểu thế giới. Đinh Đại Vân đứng trên lôi đài, cô gầy thân thể nở rộ ngàn tỷ lớp hào quang, giống như là một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt, đại đạo bản nguyên mãnh liệt tuôn. Thế hệ tuổi trẻ nhao nhao run rẩy, đây chính là chi lệnh, không thể vượt qua khé tránh. Ta nhìn lão già này triệt để đến rồi chẳng lẽ để mắt tới kỳ thi nhất mạch truyền thừa? võ sư si sắc mặt khó coi đã từng kỳ thi nhất mạch người dẫn đầu đều là một nhóm thọ nguyên khô cạn động thiên chi chủ vì thu hoạch vô tận thọ nguyên làm thiên hạ loạn lạc cướp đoạt trăm ngàn vạn sinh linh bản nguyên kéo dài tính mạng Trương sinh từ xưa đến nay ai không muốn nhưng là kỳ thi nhất mạch pháp môn quá mức tà ác mặc dù có thể thu được đã lâu thọ nguyên nhưng lại muốn chúng sinh bản nguyên kéo dài tính mạng nhất đinh đại vân liều mạng thọ nguyên hao tổn cũng muốn khang khang xuất thủ ta nhìn tám phần mười tô trưởng thanh nói ra bất quá thời khắc này không có khả năng cứng ngắc lấy đến cùng thiên hà động thiên so đấu nội tình chúng ta rất khó thắng hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian chờ đợi đại trưởng lão bọn hắn đến đây chỉ sợ ngay cả đinh dương Vinh đều không rõ ràng hắn trăm phương ngàn kế tre lấp kỳ thi nhất mạnh truyền lựa bây giờ bị hắn lão tổ đỏ mắt quân thiên cười lạnh một tiếng trương viễn sơn đinh đại vân ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chỉ mộ lão giả nói nếu như nhận thua liền mang theo người của ngươi lăn ra ngoài lão phu vẫn là câu nói kia thiên hà động thiên việc nhà không tới phiên ngoại nhân đến đúng tay đặc biệt là ngươi Trương Đại Pháo giận dữ đối với động thiên phúc địa chính thống nhất mạnh mà nói bọn hắn đem họ khắc cường giả coi là hùng thủy minh thú sợ quá cường đại giao động chính thống căn cơ nhưng là Trương Viễn Sơn dù sao cũng là hùng quan người hộ đạo Đinh Đại Vân cường đại tới đâu cũng không tới phiên hắn tới bắt bót sư tôn trước đường đi quân thiên cấp tốc đi tới chuẩn bị mở ra tổ đỉnh đưa Trương Viễn Sơn đi lên bất quá Trương Viễn Sơn đã xuất hiện trên lôi đài, lạnh lẽo nói kính ngươi là sư thúc để cho ngươi xuất thủ trước tiểu bối đừng tưởng rằng có chút năng lực ngay tại bản tôn trước mặt kinh thưởng cùng ta đấu pháp ngươi còn không có đạo hạnh bãi bình Đinh Đại Vân lời nói minh minh thể nội sông ra vô tận hừng hực hào quang, phát họa ra rộng lớn to lớn thánh lô, đơn giản diễn dịch ra đại đạo thánh bảo hóa thân. thật cương đại nội tình phương xa các tộc quan chiến cường giả kinh hãi, cho dù là động tiên chi chủ đều có chút run rẩy, không hổ là sống nhanh hai mươi. năm lão cổ động, đạo hạnh đã sâu không lường được. một số người là trương viễn sơn cảm thấy lo lắng, hán tại hùng quan liệu chết một trận chiến thương thế thăng trọng, mặc dù chịu đựng nổi nhưng là thọ nguyên tổn hao nhiều, cùng lão quái vật so đấu đạo pháp quá mức nguy hiểm. quân thiên tâm gấp như lửa đốt, cả tòa lôi đài đã toàn diện phong tỏa, đinh đại vân đánh ra thánh lô đã nhanh tới bạo dũng ra đầy trời thanh quang chém mất lôi đài đông phúc chốc một tiếng sấm nổ âm quanh quẩn trương viễn sơn cao đại thân thể bốc hơi ra một trạng khí huyết xé rách thanh quang rủ xuống đến đồng dạng bao phủ lôi đài ầm ầm thánh bảo duy trì lôi đài cảnh tượng đại biến lương trọng thần uy đã triển khai toàn diện giao phòng đại đạo pháp tắc lẫn nhau nghiền ép cảnh tượng hoàn toàn mơ hồ nếu không có lôi đài gánh chịu hết thể tranh đấu bằng không bọn hắn ở giữa quyết chiến sẽ hủy đi từng mảnh từng mảnh động thiên thế giới lương trọng đạo pháp đối băng đã tiến triển đến gay cấn bọn hắn so đấu nội tình một khi nhịn không được hậu quả khó mà lường được Quân bộ cường giả sắc mặt kinh biến, cái này hoàn toàn là người chết ta sống chém giết, giống như là mấy triệu ngọn núi lửa vỡ nát, đem thiên địa chúng kích chia năm xẻ bảy. Ngươi có thể chịu được được? Đinh Đại Vân hai mắt mở to, khô gầy thân thể đung nhiên vượt qua mà tới, song trưởng phát hỏa ra màu tím thánh lô, triển khai khoảng cách gần giao phong. Rất khó sao? Trương Viễn Sơn mặc dù suy bại nhưng còn có thể tái chiến một trận. Hán tay háo hất lên, diễn dịch xuất chiến vương đao hình chiếu, đánh cho màu tím thánh lô nứt gãy. Nếu không có Đinh Đại Vận cấp tốc tránh đi, lưới đao sẽ cắt ra thể xác của hắn. Giết! Trương Viễn Sơn nô ra đại thủ diễn hóa xuất nứt long thủ tuyệt không phải quân thiên có thể sánh ngang bày biện ra thương cổ đại long nứt gãy cảnh tượng chương 438 vạn cổ Ân Oán 2. chương 438 vạn cổ Ân Oán 2. trong chốc lát thời gian đinh ngải vân vượt qua rời đi nhục thân bị vô hạn bức tới đại thủ nắm lấy giống đầu côn trùng một dạng muốn bị xé rách miệng mũi đều tại vỡ máu sống lưng sắp bị bắn nát giống đinh ngải vân bỗng nhiên hét giận dữ thưa thất sợi tóc là vũ thân thể hóa thành hắc ám đại kiếm xé rách áp chế hán pháp tác đại thủ vung ra một đạo kiếm mang cùng đại hư không hợp làm một thể thưa không hóa kiếm đạo Bên mông thương vũ đều hóa thành kiếm thai, oanh bổ xuống, tới gần Trương Viễn Sơn. Quá nhanh quân Thiên thị giác đều có chút theo không kịp, đây là đỉnh phong tạo cực va chạm mạnh, có chút sai lầm sẽ bị chém thành tã bã, hình thần câu diện. Người không được. Trương Viễn Sơn càng đánh càng hăng, phía sau bước lên lấy một vùng biển sao, mãnh liệt chột trùng, thần quang che lấp mặt trời. Ầm ầm. Nhậm do đinh lớn mây bổ ra kiếm mang đang cuộn trào mãnh liệt, vô lượng pháp thuộc về tại vang dội cổ kim truyền thừa kinh văn, kinh văn chật tự áp chế đầy trời kiếm quang, cùng lúc đó, Trương Viễn Sơn cấp tốc tới gần, lớn vô lượng trưởng đánh rách tạc tơi kiếm mang, oanh đinh đại văn nhục thân lây động nội đạo phủ đô tại bên mình đều muốn đứt gãy, bất quá hắn cuối cùng vi phạm, lắng động đạo pháp đang thiếu đốt, đổ máu nhục thân tràn ngập sáng chói thanh quang, ngăn trở đại thủ lớn, cùng trương viễn sơn kịch liệt giết ở cùng nhau. ầm ầm, to lớn lôi đài đều tại lay động, có chút khó có thể chịu đựng giữa bọn hắn liều mạng, trong quá trình đó có thể thấy được trương viễn sơn nhục thân đạo phủ có chút không trọn vẹn, nhưng cuối cùng như vậy, trương viễn sơn thôi động vô lượng pháp liên tiếp tấn công mạnh, đánh đinh đại vân không ngừng ho ra máu, thấp hai bù sủ lộ ra lực bất bằng tâm, liên tục bại lui. trang bức gặp xét đánh, tô trưởng thanh nhịn không được lắc đầu vừa rồi hắn mở miệng một tiếng núi nhọn đều còn bung lời muốn giáo dục trương viễn sơn kết quả vị này sống nhanh hai mươi không không không năm láo cổ đồng, nhục thân sắp bị truy bạo giống linh đại vân cuối cùng phát ra hét dài một tiếng giữa thiên địa phong vân biến hóa mưa to mưa như chút nước có thể thấy được đạo pháp của hắn đã ảnh hưởng đến thiên địa khoảng cách phong vân người rất gần một loạt thần thông ở bên trong đạo phủ nọ rộ vừa ngoại tinh không đều mơ hồ bảy biện ra mơ hồ hình chiếu đệ xuống không gì sánh được bảng bạc cát lực phát họa ra đáng sợ hơn thánh lô quân thiên nắm đấm nắm chặt đạo tàng cảnh giới là lắng động đại đạo bản nguyên cảnh giới Đinh Đại Vân mặc dù suy bại nhưng là nội tình còn tại. Ngắn ngủi phát cùng Trấn Trương Viễn Sơn ho ra máu, vốn là không chọn bẹn nội đạo phủ lúc sáng lúc tối. Bất quá Trương Viễn Sơn cuối cùng vô lượng pháp ổn định chiến cuộc, dám vua đại thủ xé rách bản nguyên sắp phạt, quanh ra đại trưởng ấn rút Đinh Đại Vân trên thân thể, nội đạo phủ đô băng thành một đầu vết rách. Thiên Hà Động Tiên tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều châm ngác, cái này bại, hoàn toàn bị nghiền ép. Đinh Thiên đạo sắc mặt không gì sánh được căm trầm, đôi này tổ thượng nhất mạch sư đồ đã ở trên trời Hà Động Thiên đi ngang, thực lực không bằng người có thể nói cái gì. Ngươi tu hành đến cùng là cái gì? Đinh Ngải Vân tóc hai bù sù, mặt mo dữ tợn, hắn nội tình tuyệt đối so với Trương Viễn Sơn muốn cường thịnh, nhưng là vô lượng pháp mang cho hắn tính áp bách quá mạnh đánh nhau lực bất đồng tâm. Rõ ràng, vô lượng pháp siêu việt thiên hà động tiên thánh phẩm kinh văn, truyền thừa này sát suất lớn có chút kinh khủng. Tổ thượng đường, Trương Viễn Sơn lạnh nhạt quay người rời đi. Đinh Ngải Vân đấy mắt lóe ra ấm lãnh, thân thể đỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo bất hủ thánh lô, ầm ầm lập tức chấn sát mà đến. Không tốt lao quái vật này ra mặt không cần, vậy mà đánh lén. Một số người nhịn không được kêu to lên tiếng. Đinh Đại Vân đánh lén không gì sánh được đột nhiên, chưa từng tới gần đã ép Trương Viễn Sơn nhục thân lay động, suite nữa nện ở trên lôi đài. Hỗ trướng, giết. Trương Viễn Sơn đống nhiên xoay người gầm ghét, da yếu nhục thân bốc lên xuất thần ma giống như lực chấn nhiếp. Oanh. Hắn không chọn mện nội đạo phủ thịnh liệt tiêu đốt, oanh ra đại thủ phô thiên cái địa, đánh nổ thánh lô, oanh Đinh đại vân bay tứ tung ra ngoài, nện ở lôi đài trước mặt. A phốc. Đinh Đại Vân ho ra đầy máu, suy bại khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc, xương cốt đều đang run rẩy, một tát này tối thiểu nhất đánh nát hắn mấy chục năm tuổi thọ. Oanh. Trương Viễn Sơn một cái đi nhanh đi tới, cố nén đau sót thân thể, một cái bạt thai mạnh quất vào Đinh Đại Vân trên khuôn mặt dàn mua, đầu biến hình, đầu đầy thưa thất sợi tóc đều lộ tung. Đinh Đại Vân đều muốn bị một bàn tay quất chết, liên tiếp ho ra 18 khẩu máu tươi, tinh khí tổn hao nhiều, dáng vẻ nặng nề, đã rất khó đang bỏ đứng lên, thống khổ phát ra như rết heo rú thảm. Trương Viễn Sơn cũng không có lưu tình, giống như là bắt lấy con gà còn một dạng đem Đinh Đại Vân xách đứng lên, muốn một bàn tay đánh chết hắn. Dương tay. Bên trong động tiên liên tiếp đi ra sáu đạo kinh khủng thân ảnh, tàn phá áo bào gián tại khô gợi trên thân thể giống như một đám tiền sử ác long sông đi ra toàn trường bầu không khí lập tức lạnh thiên hà động tiên lại còn có sáu vị thái thượng trưởng lão nội tình này thật là nguy tiên mẹ nó con chim tô trường thanh yến răng níu lợi không quan một trận chiến không thấy bóng dáng của bọn hắn hiện tại liên tiếp nhảy ra một đám lão quái vật ngăn cản bọn hắn giam giữ trọc hạng dẫn đầu lão giả càng cường thịnh hơn thân thể khôi ngô cao lớn nhìn không ra có bất kỳ dấu hiệu của sự giả yếu đỉnh đầu phun ra nuốt vào thô to khí huyết hào quang như là sơn nhạt hoàn không võ sĩ si hai nhân chủ này là đinh đại hải tương truyền sinh mạng thể của hắn không gì sánh được ngạ thủ So vương giả bá thể còn cường thịnh hơn. Tốt một cái Trương Viễn Sơn, năm đó của ngươi sư tôn chính là như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả ta cũng giảm chống đối, làm sao các ngươi sư đồ đều là một cái đứa hạnh, xem ra năm đó ta phạt ngươi Quỷ vối Sơn môn ba tháng giáo huấn đã quên sạch sẽ, sẽ. Đinh Đại Hải giống như bao quát chúng sinh địa vương, đến nay còn bảo lưu lấy cường thịnh độ thần, lỗ chân lông sông ra khí huyết ảnh hưởng thiên địa non sông đều đang phát run, giống như là tiền sử cự long tại hoành hành thiên hạ. Chương 439, mở ra tổ đỉnh. 1. Chương 439, mở ra tổ đỉnh. 1. Lời vừa nói ra các thế giới cường giả nhao nhao kinh hãi, đây là một cọc chuyện xấu, cứ như vậy bị Đinh Đại Hải toàn diện bạch trần ra, không để ý chút nào cùng Trương Viễn Sơn mặt mũi. Quân bộ cường giả sắc mặt âm trầm, xem ra bọn hắn muốn đánh ngã Trương Viễn Sơn, lại đem Đinh Dương Vinh hủy đi. Đến lúc đó chiêu cáo thiên hạ vô luận nói cái gì dù sao cũng so nhân vương đem Đinh Dương Vinh trấn áp đến hùng quan muốn hảo. Đinh Đại Hải long hành hộ bộ, bên trong đạo phủ trầm tích lấy cường thịnh đại đạo phát tác, rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào bảo trì hiện hữu trạng thái. Đầu này chó dữ, quân thiên nắm đấm nắm chặt, hắn cũng không rõ ràng đã từng xảy ra chuyện gì nhưng lời nói này quá ác độc. Tám năm trước trương viễn sơn mới bao nhiêu lớn, còn không có phá vỡ mà vào động thiên chi chủ lĩnh vực. trương đại pháo giải nội tình, sư tôn trước kia vì cứu chữa sư tổ đi tìm thái thượng trưởng lao phân xử, kết quả bị chân áp đứng lên, tùy gối sơn môn ba tháng. trương viễn sơn trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chén, nhưng bỗng nhiên bày ra hai tay, đem linh đại vân cho sống sờ sờ xé ra. Vậy anh, đây trời huyết vũ đánh xuống xuống, nhuộm đỏ trương viễn sơn áo bào cùng thân thể, hắn giống như là đấm máu mà của ma chủ, để thiên lập địa, tràn đầy khó mà nhìn thẳng uy nghiêm. A, đại vân, ta láo huynh đệ. Một vị tiếp lấy một vị thái thượng trưởng láo tức sùi bọt mép, ánh mắt thê lương đến cực hạn. Thiên hà động thiên thọ nguyên tối cổ cường giả dạng này bị xé xác. Trương Viễn Sơn, ngươi muốn cùng Đinh gia quyết nhất tử chiến sao? Đinh Thiên Đạo giận không thể nhỉ, xóa mái tóc đen dài loạn vũ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ lên tiếng. Nị đồ, lão phu bây giờ sẽ đưa ngươi lên đường. Đinh Đại Hải trọn tròn đôi mắt, cường thế đạp về lôi đài, nói: Sư tôn ngươi đã mất mạng tám năm, vừa vặn bây giờ tiến đưa các ngươi sư đồ đi dưới mặt đất mà tụ. Bây cương đại thần uy khẽ động mà đến nhanh hao hết trương viễn sơn miệng vui kéo dài đổ máu khô cốc sinh mạng thể xung kích cặp mắt hắn biến thành màu đen nhưng mà hắn cưỡng ép nhìn xuống hôm nay chẳng ngươi. trương viễn sơn hét lớn vẫn như cũ ngẩng đầu mà đứng tán phát sát ý bao phủ mặt đất bao la hôm nay dù cho chết trận cũng muốn đánh gãy cái này cái quả cân đoán sư tôn nghỉ ngơi phút chốc đang động võ không muộn quân thiên đi tới dưới loại tình huống này có không dám truyền âm lo lắng bị những lao quái vật này cho chặn được nội dung không nên đáp ứng hắn hắn đang cố ý kéo dài thời gian đinh thiên đạo truyền âm Quân tiên điều động đại quân phong tỏa thiên hà độc tiên, nếu như chậm chạp không có tin tức gì truyền đi, đại trưởng lão có thể lấy nhân vương an nguy tiến đánh thiên hà độc tiên. Dưới mắt, bọn hắn nhất thiết phải đuổi tại chuyện xảy ra phía trước, giải quyết thích đáng kỳ thi một mạch tất cả vấn đề, mới có thể tại sau đó trưởng không chủ điều khiển quyền. Đây là một cái đồ vật gì? Ở đây cũng đến phiên ngươi đến nói chuyện." Đinh Ngại Hải gần giọng âm khí nói, "Như thế nào các ngươi mạch này đều như vậy không hiểu quý củ, cái này tùy ý xen vào gây chuyện ma bệnh, đều cũng không đổi được." Lão thất phu hùng quan chuẩn mực trong mắt ngươi chẳng lẽ chính là giấy lộn? ngươi như thế bức bách sư tôn ta bảy gia xa luân chiến, thật là khiến người cho chẽn. quân thiên mi tâm xương chán hiện ra rực rỡ ân ký, giống như là hai vòng mặt trời nhỏ đang tiêu đốt. hùng quan nhân vương, còn không có trưởng thành liền dám chất vấn lão phu? được rồi, thiên hà động thiên biệt nhà không tới phiên ngoại nhân nhúng tay, ta bây giờ coi như tránh ngươi, hùng quan cũng sẽ không bởi vì một nhập đạo cấp đối với ta thiên hà động thiên khai chiến. đinh đại hải hai mắt băng lãnh, có phải hay không việc nhà ngươi nói cũng không tính toán? quân thiên vung tay lên. Trăm vạn đại quân lũ lượt mà đến, đếm không hết đồ vật vĩ khổng, từng tòa cổ chiến xa rung động ầm ầm, xông ra hãn hải một dạng sắc ý, chấn thiên động địa. Một vị tiếp lấy một vị thái thượng trưởng lao thời gian ngắn ngủi bị đè nụp thân lay động, con mắt biến thành màu đen, phía trước ép tới đội hình quá mức đáng sợ, dù sao có chiến bương đao cùng tinh nguyệt thánh bảo. Quân tiên, ngươi cả gan làm loạn đinh thiên đạo trưởng khống phun ra nuốt vào long mạch thánh bảo, dẫn ra động thiên phúc địa cách cùng, dẫn động vô tận sát truyện, hướng về phía trước đè xuống ngăn trở phong bạo. Quân tiên trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, thiên hà động thiên đến cùng chứa chấp bao nhiêu kỳ thi áp ủy. Hùng quan sẽ tra đến cùng, mặc kệ các ngươi đinh gia có cái gì nội tình. Nếu quả thật đánh nhau giao động vạn cổ cơ nghiệp, ngược lại muốn xem xem vì một cái đinh dương đình có đáng giá hay không. Đinh Thiên Đạo sắc mặt âm tình bất định, cái này đích xác là hắn tối sầu lo vấn đề, đánh nhau hao tổn vẫn là động thiên phúc địa, tương phản bọn hắn chưa chắc có thể lưu lại đại hạ quân đoàn. đương nhiên bọn hắn có trung cực gác chủ bài, phong vương giả nội tình đè xuống có thể xử lý một mảng lớn, nhưng nhân vương nếu là thật chết ở chỗ này sẽ phiền phái hơn. Một cái nho nhỏ nhập đạo cấp đinh đại hải quân mặt trầm, Lão thất phu, hùng quan đại chiến không thấy tung ảnh của ngươi che chở tội nhân ngươi so với ai khác đều lên tầm, còn vọng tưởng lấy xa luân chiến nhằm vào sư tôn ta, ngươi thật là có khuôn mặt. Quân tiên nắm chắc chiến vương đao kích phát ra thông tiên triệt địa lão mang. Trương Viễn Sơn, như thế nào bây giờ cần một cái nhập đạo cấp tới giữ mã bên ngoài. Trương 439, mở ra tổ đỉnh 2. Trương 439, mở ra tổ đỉnh 2. Đinh Đại Hải đột nhiên cười lạnh một tiếng, còn nghỉ ngơi phúc chốc. Liên tình trạng của ngươi bây giờ nhường ngươi nghỉ ngơi ba năm còn có thể thay đổi gì? Ta biết ngươi muốn báo thù, tốt tới a, ra tay a. Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống tuổi sế triều trương viễn sơn đã từng bị hắn nắm con kiến nhỏ, mặc dù từng bước một có thành tựu hiện tại. Bất quá ngay bây giờ trương viễn sơn trạng thái mới vừa xuất thủ tối thiểu nhất hao tổn mấy năm vọt nguyên, bây giờ chỉ còn lại nửa cái tàn phế mệnh đánh chết hắn đại hạ quân tuyệt đối quân tâm lay động. Trương viễn sơn tiền bối mệnh mỏi cần phải nghỉ xả hơi một bữa cơm thời gian, chẳng lẽ ngươi đây cũng có ý kiến? Vẫn lo lắng đánh không lại khôi phục như cũ núi xa tiền bối. Gò xi si tại trương viễn sơn đáp lại phía trước mở miệng. Đinh đại hải ánh mắt lạnh lẽo quét mắt gò si, nói lại tới một cái con kiến nhỏ, ngươi đừng kích ta một bữa cơm thời gian đương nhiên có thể cho trương viễn sơn lão phu ngay ở chỗ này trở lấy ngươi đến báo thủ trương viễn sơn lửa giận sôi trào mặc dù không rõ ràng quân thiên muốn làm gì vẫn là chọn rời đi lôi đài đặt về tổ sơn phương hướng. thiên hà động thiên phong bạo mơ hồ chỉ hoãn một chút nhưng mà không khí càng thêm khẩn trương ngoại tộc cường giả vây tại một chỗ nghị luận nguyên bản bọn hắn cho là vẹn vẹn nuốt riêng chiến công tội danh bây giờ lại liên lụy đến kỳ thi một mạch đinh ra vì tộc đàn binh lù tuyệt sẽ không được bộ lấy đinh đại hải trạng thái một khi cùng trương viễn sơn liều mạng tranh đấu cái sau cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào Quân Thiên chẳng lẽ còn có thể đem hắn cho cứu sống? Nhân Vương, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể kéo dài thời gian, đại trưởng lão bọn hắn hẳn là sắp đến, các ngươi có thể ngàn bạn muốn ổn định, bạn không thể phát sinh sự kiện đấm máu. Quân bộ mấy vị trưởng lão đi tới, Đinh ra đến cùng cất giấu bao nhiêu kỳ thi áp ủy, không tra rõ ràng khó mà an tâm. Quân Thiên gật đầu, phân phó đại quân, chấn thủ tổ sơn, bất luận kẻ nào không thể tiếp cận. Trước mắt mà nói, tổ đình tín ngưỡng anh lựa nhất định có thể trợ giúp trường biển sơn trở thành, chỉ có điều có thể hay không tiếp cận là cái vấn đề. Quân Thiên cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ông. Tổ sơn toàn diện phong tỏa, trăm vạn đại quân bài binh bố trận, tạo thành siêu cường phòng tuyến. Tam đại thánh bảo thời khắc vận hành, bất luận cái gì cảnh tượng đều không thấy được. Đinh Thiên Đạo sắc mặt âm tình bất định, luôn cảm thấy quân thiên cất giấu hậu thủ gì có thể khôi phục Trường Viễn Sơn trạng thái. Quân Thiên, ngươi đại phí chắc trời là muốn làm gì? Trường Viễn Sơn nếu mày nói, mặc dù tình trạng của ta có vấn đề, bất quá liều chết Đinh Đại Hải vẫn có niềm tin, cùng lắm thì dùng mạng để mạng. Hán biết rõ chính mình vấn đề, đại nạn sắp tới, xuống không được mấy năm, bất quá quân thiên đã qua thời, không có lo lắng, chết ở cái gì nơi nào đều không trọng yếu. Trương Viễn Sơn toàn thân tràn đầy sát ý, vạn cổ ân đoán đặt ở nội tâm 8000 năm, muốn tại trước khi chết giải quyết chuyện này, tương lai đi dưới mặt đất cũng tốt có cái giao phó. Ngược lại là, Trương Viễn Sơn đối với Chấn Nguyên lão tiên rất là hiếu kỳ. Hắn tại Hàn Nguyên truyền thừa thạch tháp lấy được vô lượng pháp thuật về tại ban rọi cổ kim kinh văn. Làm gì, con đường của hắn còn không có triệt để hoàn thiện, bằng không vừa rồi chấn áp Đinh Đại Vân, một cái tay là đủ. Đến nỗi lão tiên truyền thụ cho hắn bất tang chiếu, đến nay còn giữ lại tại trong tinh thần thức hải, mặc dù Trương Viễn Sơn có tràn đầy đấu chí nghĩ đầu nhập bên trong nghiên cứu, nhưng mà cơ thể thật sự không được. Ông Cũ nát đạo quán mở ra, đây là một tòa thiên nhiên thạch phủ, có thể che đậy hết thảy thần niệm rõ xét. Ngồi ở trên đỉnh, trương viễn sơn giống như là quả bóng xì hơi, đống nhiên ho ra máu, sinh mệnh tinh khí vô hạn giả yếu, cái này khiến trương đại pháo cực kỳ hoảng sợ, run rẩy nói, sư tôn khóc cái gì khóc, lao tử còn chưa có chết. Trương viễn sơn cưỡng ép tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không máu, cố nén đau lớn, nói, hai người các ngươi tới, vi sư có chuyện muốn giao phó cho các ngươi. Trương đại pháo con qua đi lau đem nước mắt, biết sư tôn đây là chuẩn bị giao phó hậu sự, hung quan một trận chiến trả giá cuối cùng nhiều lắm. Chưa hoàn chỉnh thánh dược không cách nào kéo dài tính mạng. Trương Viễn Sơn khuôn mặt trở nên nghiêm túc, biết mình vấn đề, trận chiến ngày hôm nay nhất định phải chết ở đây. Nhưng mà, việc quan hệ tổ tiên thời đại để lại bảo tàng, cũng không thể theo hắn một khối xuống mồ, duy nhất tiết hận không thể nhìn thấy tổ sơn một lần nữa ứng thịnh, có chút tiếc bối. Sư tôn, bây giờ không phải là nói chuyện khác thời điểm. Côn Tiên thở sâu, gàn từng chữ một, hiện thế lộ có hiện thế lộ tổ đỉnh, nhưng mà chúng ta tổ tiên lộ cũng có tổ tiên lộ tổ đỉnh. Chương 440, khởi nguyên thế giới, 1 chương 440, khởi nguyên thế giới, 1, ngươi nói cái gì? Trương Viễn Sơn giống như bị ngũ lôi manh động, nhìn qua quân tiên chừng trong mắt, tổ tiên lộ tổ đỉnh. Cho dù là Trương Đại Pháo đều cảm thấy quân tiên xuất tổ đỉnh, đó là cái gì bảo vật? Nếu như quân tiên nắm giữ một tòa tổ đỉnh, há có thể giấu giếm được tiên nhân động hai mắt? Dù sao càng là cường đại khởi nguyên này, giữa hai bên sẽ sinh ra vô cùng cảm ứng máy liệt, có thể hiểu được vì đây là đại đạo chi tranh, cuối cùng tương ngộ lẫn nhau thốn phệ. Thời gian có hạn đệ tử không kịp nhiều lời, sư tôn sư minh các ngươi lập tức đem nguyên thần thả ra, quá trình không nên kháng cự. Quân tiên gương mặt nghiêm trọng, cái này khiến Trương Viễn Sơn nội tâm cả kinh, thả ra nguyên thần tiếp xúc tổ lĩnh. Chưa từng nghe thấy. Bất quá quân tiên từ trước đến nay làm việc trương trạng, chịu đựng lòng tràn đầy nghi hoặc, ngồi trên mặt đất, nguyên thần bước lên, phiêu lưu tại trong đạo bàn, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi ký tích phát sinh. Được hay không thì nhìn hiện tại. Quân tiên cấp tốc cùng viên ngói câu thông, hữu sát viên ngói dạo dục ra gợn sóng năng lượng, tản mát ra đáng sợ lực kéo, liên lụy quân tiên nguyên thần. Trong chốc lát, quân tiên lấy hồn quang tác động đến Trương Viễn Sơn cùng Trương Đại Pháo nguyên thần, muốn lấy cớ này thủ đoạn trung phó tổ định nhận tàng thế giới thần bí. Quả thật, quân tiên kinh hỉ, có hiệu quả. Trương Viễn Sơn nguyên thần đã cứng ngắc trong hư không, chỉ cảm thấy vô tận rét lạnh bao phủ nhục thân, giống như là bị kéo vào vạn cổ trong thâm nguyên, chịu đựng vũ trụ xương lạnh ngáy băng. Trương Viễn Sơn cảm thấy muốn chết đi, thời gian ngắn ngủi giống như đã trải qua dài dằng dặc đủ đông, ngây mô bên trong nghe được dị thường cổ lão cùng như máy móc lợi nói, liên tiếp kiểm tra chương trình thông qua, viên ngói truyền đến hùng vĩ lời nói, kiểm tra, vỡ tan sinh mạng thể, tân sinh khởi nguyên hỏa trùng, vô lượng pháp người thừa kế kiểm tra thông qua, nhân tộc sinh mạng thể, không khác tộc ảnh hưởng, huyết thống tuất huyết, truyền thừa đạo pháp chính thống phía dưới mở ra vô lượng pháp truyền thừa khu cùng lúc đó, chư đại pháo cũng hoàn thành hết thể kiểm trắc, mở ra không gian cùng trường viễn sơn khác biệt. Nhưng mà, bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại sương mù tràn ngập thế giới. Mở tối thiên địa, khắp nơi gạch nối vụn tàn biên, khói đen tràn ngập, thấy không rõ rõ ràng, giống như rơi vào trong vực sâu không thấy đáy. Âm linh thương không lộ ra thân thúy, từng sợi tà dương tại bắn ra, tựa như vượt qua thời gian trường hà mà đến, nhưng lại xa xôi đến không thể chạm đến. Mảnh ngày thế giới thân úy, từ xưa đến nay giải như thế. Đi ở trên băng lênh mát đất, tiếng bước chân quân quần, dị thường khe khẽ càng giống là tuột đàn quật khởi sớm mùa xuân băng rội, trời ạ sư đệ, đây là địa phương nào? đột nhiên liền chạy tới mảnh thế giới này, ta không phải là đang nằm mơ chứ? ta cũng không rõ ràng, rất nhiều năm trước liền gần đây, chuyện này phải nghiêm khắc giữ bí mật, tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ dẫn tới hai nạn vô cùng. đây là một mảnh phong ấn thế giới, chẳng đầy hai nạn ba động, vừa rồi trong nháy mắt đầu chuyển tinh gì, chúng ta rất có thể cách xa đông thần châu, xuất hiện tại không biết trong thế giới. sư đồ ba người cảm xúc bành trướng, rất mau nhìn đến toạ lạc tại xương mũi bên trong tàn phá tổ đình, đây là thiên đình sao? trương viện sơn ngây ra như thóp mỗi một cảnh giới nhìn thấy tổ đỉnh cũng là khác biệt. tại trong trương viễn sơn thị giác trước mặt lấy cựu sắt viên ngói lui thế mà thành viễn cổ thần miếu so tiên nhân động tổ đỉnh còn muốn rộng lớn vô số lần nó không tại giống như là dĩ vãng như vậy âm trầm mông lung tín ngưỡng ánh lửa chiếu sáng mảnh này cũ kỹ thế giới gánh chịu lấy hy vọng cùng quan minh đây chính là tổ tiên thời đại tổ đỉnh, dẫn dắt sinh mệnh khởi nguyên lộ trưởng thành khởi nguyên này trương đại pháo kích động kêu ra tiếng cổ đồng sắt thể sắt cường kiện hữu lực sáng bóng đầu lấp lóe lọt lây trường to mắt gắt gao nhìn trầm trầm trước mặt cựu sắt công trình kiến trúc trái tim run rẩy kịch liệt. Tòa này khởi nguyên đài, so tiên nhân động khởi nguyên đài còn hùng vĩ hơn, còn bao la hơn. Trương Viễn Sơn nắm chặt nắm đấm, giống như trẻ mấy ngàn tuổi, giống như tỏa sáng mới sinh mệnh khởi nguyên, cảm xúc có chút điên cuồng. Hắn kích động nói, trước đó ta đã từng đọc qua qua một chút điện tịch, nghe nói khởi nguyên đài chia làm lý phẩm, thiên phẩm, vương phẩm, tuyệt phẩm, như vậy tòa này khởi nguyên đài chắc chắn có thể lý giải thành thần đỉnh, hay là cấp cao nhất vương đỉnh. Sư tôn nói kỹ càng một chút, ở đây không cần lo lắng thời gian trôi đi. Quân tiên kinh ngạc, trước đó bạch tỷ cung chủ cũng đã nói lời tương tự. Tiên nhân động vương đỉnh, có ba cái trưởng công quyền. Tên như ý nghĩa, tòa này vương đỉnh có thể đi ra ba vị phong vương giả. Trương Viễn Sơn lời nói vừa mới rơi xuống, hồn tiên trong đầu hiện ra, ba vị vương giả đứng ở tổ đỉnh thượng sách phong tình huống, không khỏi thần trí hoa mắt. Muốn phong vương nhất thiết phải nắm giữ vương đỉnh, như vậy tổ đỉnh trượng không quyền có mấy cái. Vương đỉnh như thế nào xây tạo? Đây là không biết. Trương Viễn Sơn nói, tầm thường vương đỉnh chỉ có thể đi ra một vị vương giả, những trượng không quyền càng nhiều đi ra vương giả thì càng nhiều, đỉnh vương đỉnh có 9 cái trượng không quyền. Đương nhiên đã từng hùng quan thiết lập thời đại xuất hiện thập đại phong vương giả, nhưng là cùng tạo hóa chi môn có liên quan. Sư tôn, vì cái gì Phong Vương phải đứng ở trên tổ đỉnh, chẳng lẽ rửi vào tự thân không được sao? Trương đại pháo lời nói Quân Thiên liền có thể giải đáp, chỉ có tổ đỉnh mới có thể mỗi giờ mỗi khắc chịu tại nhân tộc đại thế, lấy tín ngưỡng ánh lửa lắng động thành nguyên tinh khiết lực gột rửa nhục thân, từ đó sinh ra bất hủ vật chất. Đương nhiên những thứ này vẫn là lão tiên nói cho hắn biết, Phong Vương giả tuổi thọ tương đương lâu đời, số 3, năm vạn năm không thành vấn đề, bất hủ vật chất khả năng cao kinh khủng, càng là Phong Vương giả cường thịnh tự chứng. Chương 440, khởi nguyên thế giới 2, chương 440, khởi nguyên thế giới 2, đương nhiên cực kỳ trọng yếu là muốn phong vương nhất định phải đạt được hoàn cảnh lớn bổ dưỡng, cửa này mới là chủ yếu nhất. trương viễn sơn gần một bước bổ sung, thập đại động thiên phúc địa đều có bất hủ vật chất, có thể thêm mệnh, bổ dưỡng dược vương, bổ dưỡng binh khí. đến nỗi thần đình ta hiểu có hạn, tương truyền loại kia trí cường khởi nguyên đại tồn tại thần vị trương viễn sơn nhịn không được đi sợ hai tháng phục, luôn cảm thấy có đầu rút cổ tại bên trong tiểu thế giới, không gian phát triển không cao, một số thời khắc thường xuyên tiếp đối không thể đi phế tích bên ngoài nhìn một chút. đương nhiên bọn hắn không biết là đã có giới ngoại người đang mơ ước mảnh thế giới này, mà bọn hắn càng muốn hơn xâm nhập nội thế giới đi hái tạo hóa. Trương Viễn Sơn có một quả mạo hiểm tâm, hiện nay tổ đỉnh xuất hiện để cho hắn thấy được vô hạn ánh dạng đồng, cảm xúc nhiệt lên lên, tràn đầy nhiệt huyết lại một lần nữa sôi trào. Quân Tiên Hội Tâm nở nụ cười, nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Trương Viễn Sơn, sống sờ sờ một cái lao ngang đồng, gánh bác lấy mấy ngàn năm đều danh, đấu trí tinh thần xa xát. Anh. Trương Viễn Sơn tiếp cận tổ đỉnh, hoàn thành ngắn ngủi kiểm chắc, cổ lão thần miếu bước hơi ra thật lớn tín ngưỡng ánh lửa, những thứ này đều là quân Tiên thu hoạch, cũng có tiên nhân động nhẹ rủ gói quả, số lượng cao tín ngưỡng ánh lửa tiêu hao hết, tại tổ đỉnh phía trên hiện ra ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Hùng vi vô biên tinh hải, vô biên vô hạn, giống như là lộ ra soi sáng ra vũ trụ hạch tâm hoàn cảnh. Nó không chỉ có là tổ đỉnh, còn đánh chịu lấy nhân tộc chuyển thừa mã chủng, hết thảy kinh văn bảo tàng đều cất giữ trong đó, dù cho tộc đang số đổ, nhưng chỉ cần tổ đỉnh tại, tương lai liền có cột khởi hy vọng. Trương Viễn Sơn rung động tổ đỉnh, tổ đỉnh hiển hóa ra vô lượng pháp, so chấn nguyên lão tiên lộ ra chiếu tự nhiên càng mạnh hơn. Nhưng mà đặc biệt tiếc đuối, mảnh này pháp tắc không gian có một đạo lớn vết rách, từ đó làm cho vô lượng pháp đứt gãy, không hoàn chỉnh may mắn chấn nguyên lão tiên tại ngủ đông phía trước truyền thụ cho hắn vận tham chiếu có thể hoàn chỉnh tiếp nhận truyền thừa trên thực tế từ nơi này có thể thấy được tổ đình không lành lặng truyền thừa cũng xuất hiện mỡ tan. bất quá quân thiên tất sắc là tổ đình đến cùng chứa bao nhiêu không gian truyền thừa trương đại pháo cũng tại tiếp cận mở ra không gian truyền thừa cùng trương viễn sơn tự nhiên các biệt, thâm thúi trong thế giới ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh và nóng giơ tay lên đều phải bắt trang hay sao bất hủ kim thân ta tới trương đại pháo hưng phấn gọi tới hắn đã tu thành kim dương không xấu thể bây giờ tiếp nhận giai đoạn thứ hai chuyển thừa may mắn là không gian chuyển thừa của hắn tương đối hoàn chỉnh theo hai người bọn họ leo lên tổ đỉnh, dịu sắc công trình kiến trúc tiêu đốt tín ngưỡng ánh lửa trên phạm vi lớn do tác, cái này khiến quân tiên trong lòng căng thẳng. bính hàng bảo tháp vật chất hơn phân nửa đều bị thực vật nuốt đi, muốn vị sư tôn duy trì không gian truyền thừa, mở ra phong bưu lộ, còn cần tiếp tục tích lũy à? quân tiên không còn chậm trễ thời gian, cấp tốc cùng tổ đỉnh tiếp xúc, mở ra không gian truyền thừa. hiu, giống như rơi vào vũ trụ hành tâm, xâm nhập trí cao vô thượng trong thế giới, bên ngông không thể tưởng tượng, một cái sinh mệnh tính là gì, giọt nước trong biển cả thôi. quân thiên ngửa đầu nhìn trời, hắn không chịu được ngần người giống như sâu kiến đang ngước nhìn thương cung, giống như cỏ cây tại quan sát nhật nguyện tinh thể, thế giới bao la hùng vĩ tới cực điểm, cảm thấy đông thần châu đều giống như biên thủy thành nhỏ. Ngoại giới thế giới rốt cuộc có bao nhiêu dọc lớn? Quân tiên dần dần lấy lại tinh thần, cũng âm thầm tiết hận, mảnh thế giới này cũng xuất hiện phá thoái. đương nhiên cái này không ảnh hưởng hắn đi quan sát, tư duy đắm chìm tại ở trong ngao du đại thế giới. Thoạt đầu hắn có chút lây ngô, tổ đình chiếu dội đi ra ngoài thế giới quá nguy nga, mượn nhờ tổ đình ở bên trong ngắn ngủi ngao du, hắn có chút không chịu được nổi. Bất quá quân tiên dần dần thì đứng, bởi vì mảnh thế giới này tràn đầy vĩ đại khởi nguyên nào diệu cùng hắn tu hành khởi nguyên kinh sinh ra cộng minh, có thể tốt hơn tỷ vội quân tiên giống như xông vào cựu thế giới trong trước mắt tựa như vượt qua mấy chục năm cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo tín ngưỡng ánh lửa sắp ao hết khởi nguyên giả dành thời gian lĩnh hội trong lúc đột ngột tổ đình chuyên gia cổ lão lời nói bất quá so với di vãng nhiều một loại nào đó tâm tình chậm chờn. có lẽ là bởi vì quân tiên tu hành bất đồng rồi tổ đình sự chú ý dành cho hắn cũng khác biệt cũng có lẽ là bởi vì hắn là tín ngưỡng ánh lửa người thu thập ngao du khởi nguyên thế giới trở nên có chút đáng chậm bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn đi Quân tiên hai lỗ hai bên minh, tinh khí thần thay đổi. Thâm thúy con ngươi dạng lời rực rỡ, anh tuấn gương mặt phát ra thần thánh lộng lẫy, dáng người rong dỏng cao mông lung sinh mệnh khởi nguyên ảo diệu, lãng động thành đại đạo bảo huy, lượn lờ nhục thân. Giờ khắc này, hắn tử trong da ngoài tản mát ra bảng bạc sinh mệnh hoạt tính, đông nhiên cực hạn hồi phục trước mắt, sau lưng hiện ra ẩm ẩm sóng dậy khởi nguyên thế giới. Có thể lý giải thành dị tượng, mặc dù mơ hồ cùng lảm đạo, nhưng trong cõi u minh bắn ra kinh khủng dị thường mỹ áp, lại tại cái kia trong thế giới, dần hiện ra quân tiên thân ảnh. Hắn tựa như hóa thành thánh thai, xếp bằng ở cái kia phiến không tồn tại khởi nguyên trong thế giới hút vào quý báu chất dinh dưỡng vật chất muốn bổ dưỡng ra cường đại nhất thánh thai cái này quân tiên kinh hỉ và tiếc nuối tín ngưỡng ánh lửa năng lượng có hạn bằng không tổ đình hiện ra thế giới hoàn cảnh kích thước như vậy há có thể thiếu khuyết năng lượng vật chất Tầm bổ gia nhục thân thánh thai cũng không khó. đây quả thật là rất tiếc nuối đương nhiên hắn vui mừng chính là nhục thể của hắn thánh thai lộ càng thêm hoàn chỉnh cùng cường thịnh hơn nữa thấy rõ đến một loạt tu hành thiên trường đối với như thế nào bổ dưỡng cùng dưỡng thành có đại thể nhất thức tóm lại thu hoạch quá lớn quân tiên đối với tổ đình cũng có tính dị lại Nó thật sự rất khác biệt, chứa tộc đàn quý báo nhất mà tàng, mặc dù ta bỡ, nhưng tin tưởng đúng chắc tương lai có thể tu bổ, thiếu đốt gia thịnh nhất liệt tín ngưỡng ánh lửa. Chương 441, tương lai lộ. 1. Chương 441, tương lai lộ. 1. Bây giờ, Thổ Sơn không bình tĩnh. Trăm vạn đại quân toàn lực đề phòng, băng linh tốc sát khí lan tràn, từ nơi này có thể nhìn ra đại hạ quân đoàn quân kỳ nghiêm minh, Thập đại lĩnh quân giả đứng sừng ở giữa thiên địa, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tiên hà động tiên liên tiếp mở ra phát trợ. Bọn hắn giống như muốn công đến đây có binh sĩ khuôn mặt hơi trầm xuống, ngoại trừ Tổ Sơn khu vực, lớn như vậy thiên hà động thiên mở ra vô số pháp trận, từ thiên hà thánh lô tại chủ đạo. Nay liên lộ ra kinh khủng, thế dịch tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng lắng động mà thành động thiên thế giới, giống như cực lớn đạo phủ đang tiêu đốt, cái này là đem bốn liếng đều vứt đi ra. Đánh nhau thiên hà động thiên thiệt hại sẽ không thể đo lường, đều sốc lại tinh thần cho ta tới, dáng can đảm đến cứng rắn liền cùng bọn hắn ăn thua đủ. Võ sĩ si khôi phục viễn cổ long tổ, có kịch chiến đạo tàng cấp chiến lực, thấu ngự đại quân trấn thủ Tổ Sơn. Chẳng lẽ bọn hắn có thể cầm ra được thánh dược? Thiên Hà động Thiên một đám thái thượng trưởng láo tại một khối nghị luận, bọn hắn thấy không rõ lắm tổ sơn nội bộ xảy ra chuyện gì, ẩn ẩn có chút bất an. Đinh Ngại Hải nhưng là cười lạnh một tiếng, nói bừa cái gì? Nếu như bọn hắn có thánh dược đã sớm nuốt luyện hóa, coi như thật sự có thánh dược, một bữa cơm thời gian có thể thay đổi cái gì? Lao tổ không thể không phòng. Đinh Thiên Đạo trầm mặt nói, cái này quân thiên có vấn đề lớn, lịch sử trưởng thành của hắn là một câu đố đoạn, biểu hiện quá mức xuất cách. Không sao, nghiền chết trương viễn sơn hết thảy đều không thành vấn đề. Đinh Đại Hải hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, nói. Ngược lại là trương viễn sơn tu hành pháp môn có vấn đề, không hoàn chỉnh đạo phủ vậy mà có thể phát huy ra thần uy như thế, chẳng lẽ nắm giữ khó lường truyền thừa? Nghe đồn quân tiên quật khởi cùng tạo hóa chi môn có liên quan, đinh thiên đạo ánh mắt chớp động, nói, kẻ này nhập đạo cấp trưởng khống nhân tộc đại thế, phải chăng có thể kết luận hắn đã từng thật sự tiếp xúc qua, càng nắm giữ khó lường tạo hóa. Mặc kệ hắn có cái gì nội tình, dám can đảm bình phong thiên hà động tiên, ta đinh gia là cao quý trí cường tộc đàn, chưa từng bị đối đại như vậy quá. Đinh ngại hải con ngươi rít sạch bắn ra bốn phía, nói, thiên hạ này chính là chúng ta thập đại động thiên thiên hạ chính là chúng ta tổ tiên đánh xuống thiên hạ, ai cũng không có tư cách thẩm phán tộc nhân của chúng ta, nhân vương nhất định phải nghiêm trị. Nhân vương bây giờ quyền cao chức trọng, hay là muốn xử lý thích đáng, nắm chặt phân tốc. Đinh Thiên Đạo không khỏi nhíu mày, mặc dù hắn hận không thể nghiền chết quân tiên, nhưng lo lắng hơn cơ nghiệp bất ổn. Sợ cái gì? Ta đều giết hắn sư tôn, tương lai hà có thể chung sống hòa bình. Đinh Ngại Hải trời sinh chính là cường thế tính cách, nói, bất quá là một cái nhập đạo cấp, hắn cống hiến tại cao, há có thể có ta đinh gia đối nhân tộc bộ lạc làm ra cống hiến cao. Coi như người trong thiên hạ có nghị luận làm ầm ĩ không được mấy ngày đều yên tĩnh chờ đợi ta tế điệu trương viễn sơn, các ngươi lập tức biến thành hành động, chấn áp quân thiên, phế bỏ hắn nguyên thần, để cho hắn trở thành xí ngốc. Đinh ngại Hải âm thầm nhớ thương quân tiên đục thân, ngồi dưỡng ở bên cạnh bồi dưỡng lục thân bảo huyết, cung cấp hắn hưởng dụng bổ dưỡng giả yếu sinh mạng thể. Trên bận năm này ngủ say, tỉnh lại khi nhàn hạ đều đang suy nghĩ như thế nào sống lâu mấy năm, đương nhiên nghiên cứu của hắn rất thuận lợi, bằng không ha có thể duy trì trạng thái cường thịnh. đương nhiên, bên trong động thiên tồn tại dị thường đáng sợ bất hủ bất chất, có thể cải thiện giả yếu sinh mạng thể. đây là tổ tiên lưu cho bọn hắn quý giá tài phú. Đinh Thiên Đạo không nói thêm gì nữa lập tức phân phó gia tộc cường giả, bí mật giam giữ cùng Đinh Dương Vinh quan hệ thân mật tộc nhân. Đinh Thiên Đạo đã quyết định từ bỏ Đinh Dương Vinh, kiềm chế tình thế phát triển, nhưng nhất định phải đem Đinh Dương Vinh nắm ở trong tay, đến lúc đó lấy Đinh Dương Vinh hành vi cá nhân đem ra công khai. Tổ đình thiêu đốt tín ngưỡng ánh lửa sắp muốn dập tắt, bây giờ chỉ còn lại một đạo ánh lửa yếu ớt đang thiêu đốt. Trưng đại pháo xông ra tắc không gian truyền thừa, cổ đồng sắc thể sắc trở nên hùng hậu và sâu xa, hoàn thành một hồi đáng sợ sinh mệnh tiến hóa, nhục thân đều phải hóa thành thiên nguyên hoành áp cùng thế hệ. Vậy anh, khi hắn cực hạn khôi phục, thể sắc hóa thành màu vàng kim nhạt, Thể nội có một vòng đại nhật tại bức lên, giống như muốn dựng dục ra bất diệt thần linh, nhục thân tiên thai thay đổi hoàn toàn. Đây chính là chúng ta tổ tiên lộ truyền thừa. Trương Đại Pháo hưng phấn vô cùng, nếu như có thể tìm kiếm đến tạo hóa địa, khó tránh khỏi có thể đắp nặn ra nhục thân thánh thai. Trương Đại Pháo chủ yếu tu hành trọng điểm là nhục thân, vừa rồi tại trong không gian truyền thừa tiến hóa sinh mệnh thể trình, càng được đến một thiên đắp nặn vô thượng kim thân pháp môn. Oanh! Hắn cùng quân tiên đối ban một quyền, Trương Đại Pháo giống như bất diệt kim thân, quân tiên toàn thân xông ra vô tận bảo huy, thánh thai mơ hồ phơi bày ra, uy áp thiên địa tán côn trời ạ sư đệ ngươi sắp đắp nặn ra thánh thai trương đại pháo hai hùng kết nghĩa loại kia lộ ra chiếu tiềm chất coi là thật vị tiên hùng bị thánh thai đều phải ngăn chặn tương cung cũng không đơn giản quân tiên nếu mày hắn phát hiện một vấn đề ngày xưa đạo hỏa luyện kim thân sớm rèn luyện ra đại thành lĩnh vực vạn đạo thể cái này từ đó làm cho hắn đột phá độ khó cao hơn đương nhiên trước đó chấn nguyên lão tiên nhấc lên tối cường thánh thai là trí tôn thánh thai suy nghĩ một chút liền biết độ khó lớn bao nhiêu bất quá tất nhiên xem thấu bổ dưỡng trình tự tương lai sớm muộn có thể dưỡng thành sư tôn đi ra quân tiên đẩy cõi lòng chờ mong Tại tổ đỉnh không gian kinh nghiệm cùng hiện thực là hoàn toàn đồng bộ tiến hành, hắn cùng trương đại pháo đã cảm nhận được bi áp đáng sợ, giống như là một đầu man của cự long mở ra. Giang giác, thưa không vô thanh vô tức tan mỡ, giống như là tấm gương bị trương viễn sơn nhục thân cho cường thế đè nát. Hắn tình trạng hoàn toàn khác biệt, vô cùng kiếp người, giống như là ôm theo một vùng biển sao thế giới, xen lẫn đại đạo phát tắc. Chương 441, tương lai lộ. 2. chương 441, tương lai lộ. Hai. Trương Viễn Sơn tinh khí thần tính liệt như rồng, nguyên bản ảm đạm sinh mệnh ánh lửa mãnh liệt bốc cháy lên, một đôi con ngươi đều phản chiếu ra vô lượng tinh hải, thâm thú đều phải nuốt lấy linh hồn của con người. Cường đại, cực hạn cường đại. Bởi vì trọng tổ đã phát, hoàn thiện bên trong đạo phủ vừa xuất quan tràn ngập không thể đỡ áp, khi hắn đáp xuống đại địa bên trên, mặt đất đều rung động ba rung động. Sư tôn, như thế nào? Trương đại pháo kinh hỉ vô cùng. Ha ha ha ha Trương Viễn Sơn ngửa đầu cười to, nếu không phải tổ đỉnh trị liệu cho ta, bộ tu đạo phủ, truyền tụng vô lượng pháp, phong vương lộ đã mở ra. Côn thiên tâm thần đại định càng thêm nhiệt huyết sôi trào, cho dù là rất du ủy vào vương đỉnh cũng sẽ không như thế lòng tin mười phần buông lời. Xem ra sư tôn đã thấy tổ tiên lộ. Hảo, quân thiên cảm xúc phấn chấn, nói, chờ đợi tụ nạp thật nhiều tín ngưỡng ánh lửa, mở ra phong vương tiến trình, nắt bấy hết thể công siềng, tổ tiên một mạch muốn đại hưng. Ha ha, đến lúc đó tiên nhân động tính là gì? Trực tiếp nghiền ép, hung hăng xuất ngụm ác khí. Trương Đại Pháo nứt miệng cười to, tâm tình chưa bao giờ thống khoái như vậy qua. Không nên xem thường tiên nhân động nội tình, ta đã từng đi qua vương đỉnh, biết rõ được tòa này khởi nguyên đại tích lũy khởi sướng điên đều có thể khắc chế chân chính phong vương giả thậm chí lấy bọn hắn khởi nguyên đài lắng động tín ngưỡng ánh lửa có thể bồi dưỡng ra bất hủ vật chất tiên nhân động có lẽ tại ngủ say kinh khủng đầu lĩnh tóm lại có quan hệ với tổ đỉnh hết thể đều phải nghiêm ngặt giữ bí mật trương viễn sơn gương mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía lộng lây ảm đạm tổ đỉnh, run rong nói đáng hận trước kia ta bỏ lỡ một hồi đại tạo hóa bằng không bây giờ cho tổ đình liền có thể lập tức mở ra phong vương lộ đại tạo hóa chẳng lẽ sư tôn đã từng thấy được vô tận tín ngưỡng ánh lửa quân thiên giật lại cả mình không đây không phải là tín ngưỡng ánh lửa nhưng lại như là biển bất hủ bất chất đủ để cho phong vương giả đều run rẩy đại tạo hóa hoàn toàn có thể thay thế tín ngưỡng ánh lửa trương viễn sơn hung hăng hít một hơi khí lạnh đã từng hắn tìm tòi qua phế tích có thể nói cửu tử nhất sinh nếu không phải đụng tới một tòa tàn phá truyền thừa thạch tháp đã sớm trôn xương dị địa trương viễn sơn nói đến một đoạn cố sự há tại trong thạch tháp hoàn thành trùng tu càng gần gũi tổ tiên còn để lại bảo tàng thế giới hơn nữa hắn xâm nhập bên trong quân tiên nện học nhìn chơn chối năm đó trương viễn sơn thật là mạnh một thân một mình dám can đảm đi sông phế tích rõ ràng trương viễn sơn người mang chí lớn ý không cam tâm cảnh giới dừng lại ở đạo tăng cấp. Đã từng hắn theo Phong Vương giả lưu lại phế tích bí điện, một đường tìm đòi, toan tính chính là tạo hóa chi môn. Căn cứ vào Trương Viễn Sơn nói tới, cái kia tổ tiên bảo tàng khả năng cao là ngày xưa thập đại Phong Vương giả quật khởi tạo hóa chi môn, đã phong ấn mười mấy vạn năm, hủy mới biết bổ dưỡng ra cái gì tiên chân trí bảo. Rãi răng rạc hơn mười vạn năm qua đi, có tiềm chất linh dược đều có thể hóa thành thánh dược a. Quân Tiên Kinh Hải, hắn bây giờ đang dẫu không có siêu cường tài nguyên, xem ra tạo hóa chi môn nhất định phải đi xông vào một lần, đến lúc đó bọn hắn sư đồ liên thủ, chẳng lẽ không cách nào thu hoạch đại tạo hóa đáng hận, trước kia con đường của ta chưa hề hoàn thiện vẻ mệt mở ra nửa cánh cửa liền đóng lại trương viễn sơn bây giờ nghĩ lại đều đấm lực dậm chân chợt cười to bất quá bây giờ bằng vào ta trả thái mở ra tạo hóa chi môn cũng không khó đương nhiên trước đó còn muốn chuẩn bị xong toàn toàn nói xong trương viễn sơn ngắm nhìn tổ đình trầm giọng nói vốn cho rằng muốn đại nạn sắp tới tổ đình lại cho ta nhân sinh mới mới lên đường tương lai nghĩ hết tất cả biện pháp tu bổ tổ đình tái hiện tổ tiên thời đại huy hoàng quân thiên không khỏi gật đầu người hậu thế tiếp xúc đến tổ tiên thời đại còn để lại tối cường bảo tàng khi phải làm những gì trên thực tế Quân tiên tử chấn nguyên lão tiên đối với tổ đỉnh trình độ khẩn trường có thể thấy được. Vào niên đại đó bên trong, có lẽ tổ đỉnh giống như nhân tộc mẫu thân, chỉ cần hắn còn tại, nhân tộc liền có thể bất khởi. Không bao lâu, bọn hắn rời đi tổ đỉnh thế giới, bay về thực tế. Nguyên thần quay về, bọn hắn cùng lúc đứng lên. Ma quyền sát trưởng, có một số việc nên đi giải quyết. Toàn quân xuất phát. Sư đồ ba người xuống núi, trăm vạn đại quân đồng hành, đội hình có thể tưởng tượng được. Ven đường bên trong đè đầy trời pháp trận đều toát ra lớn vết rách, một đường lái về phía chỗ sâu. Đây là không thể đỡ hùng sư, từ trương viên thân từ núi dẫn dắt. Tam đại thánh bảo mở đường, chấn thiên động địa tiếng bước chân đè hướng về phía lôi đài khu vực. Số lớn trưởng lão cũng đứng không dừng chân bay đi. Tiểu Sơn, ngươi đây là đang cố ý chọc giận ta sao? Đinh Đại Hải lúc này nổi giận, gào to nói: ở đây từ xưa trường tổn thiên hà động thiên, không phải là các ngươi diệu võ dương ai chỗ? Ngươi đừng ép ta phát hỏa. Phát hỏa? Ngươi cho rằng ngươi là năng lượng tháo sao? Trương Viễn Sơn so Đinh Đại Hải còn cường anh hơn, giống như tên đô con, tổ thiên kinh nghiệm để cho hắn có một khỏa trẻ tuổi tâm, xoa sáng trắng tóc dài lọn vũ, lộ ra thần ma một dạng lãnh khốc khuôn mặt, nhát gan dã không dám nhìn thẳng hắn giống như trở nên trẻ tuổi, thật chẳng lẽ luyện hóa thánh dược? Đinh Thiên Đạo nội tâm trầm xuống, trương viễn sơn tu hành pháp môn thâm bất khả chắc, nếu như lấy trạng thái toàn thịnh cùng đinh đại hải hợp lại, thắng bại có chút khó nói. còn lại thái thượng trưởng lão ngược lại là không có làm chuyện, đinh đại hải căn bản muốn không e ngại hao tổn, liền xem như sinh mệnh hao hết cũng có thủ đoạn kéo dài tính mạng, bởi vì bên cạnh nuôi một đầu tinh khủng huyết nô. quân tiên ánh mắt mịt mờ quét về phía phương xa, tim đập không khỏi tăng tốc, thiên hà động thiên cường giả đều hội tụ ở đây, bên trong động thiên chẳng phải là người đi nhà trống? muốn hay không cả gan đi xem một chút, xem ra cánh cứng cắp rồi liên tiếp cai ta, thế nào cảm giác tất tháng sao? Đinh Đại Hải càng ngức lòng, thân thể cao lớn uy mãnh đẩy phức tạp đạo văn, khiếp người con ngươi như hai ngọn kim đang đang tiêu đốt, một bộ an chắc Trường Viễn Sơn dáng vẻ. Ta tất nhiên tại bậc này cách cục bên trong leo lên lôi đài, từ giờ trở đi cùng Tiên Hà Động Tiên cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Trường Viễn Sơn ngáy mắt tránh ra kiên quyết, nói: "Đinh Đại Hải ngươi đầu này cho giữ, trước kia hại ta sư tôn, hôm nay ta đứng ở chỗ này không có chuyện khác, ngươi chết ta sống." Chương 442, vô địch Trường Viễn Sơn. 1. Chương 442, vô địch Trường Viễn Sơn một thiên hà động thiên triệt để manh động trương viễn sơn dù nói thế nào cũng là hùng quan người hộ đạo tổ tiên lộ trước hết quát lộ giả nhân vương sư tôn hắn tại đông thần châu lực ảnh hưởng biết bao khổng lồ hiện nay hắn tuyên bố ra khỏi thiên hà động tiên chuyến đi tuyệt đối là một hồi đại phong bạo tổ tiên một mạch muốn tự lập môn hộ sao sớm nên như thế trương đại pháo song quyền nắm chặt kể từ đã từng bị đinh ra phế bỏ đối với thiên hà động thiên không có chút nào lòng trung thành quân thiên càng là cười to từ sinh mệnh khởi nguyên lộ rộng chuyển thiên hạ đến bây giờ thời gian một hai năm đi qua tổ tiên một mạch nếu như tự lập môn hộ muốn mời chào môn đồ. Chủng kiến tổ sơn một mạch tiếp xúc tổ đình trương viễn sơn tâm thái triệt để thay đổi chuẩn bị quyết đoán làm một vụ lớn tương lai tổ sơn một mạch nhất định có thể cùng hương thịnh động thiên chống lại đinh thiên đạo sắc mặt tâm trầm trong con mắt càng lấp đầy sát ý vô tận muốn tự thành động thiên phúc địa không có tài nguyên cùng long mạch các ngươi làm được không lê đồ ngươi hôm nay thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt muốn dựa vào còn sót lại thọ nguyên liệu chết ta. thật là không biết trời cao đất rộng đinh đại hải cười giận dữ một tiếng ha ha ha bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi sự tôn trước tiên nếu không phải hắn chết bất đắc kỳ tử tại độc tiền, ta còn phải không đến nguyên bản thuộc về hắn thánh dược phân nhánh đinh đại hải lời nói giống như trong khu vực chuyển đến ma âm hắn đang cố ý chọc giận trương viễn sơn rõ ràng không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều sinh mệnh năng lượng Ngươi sẽ chết ở đây trương viễn sơn con ngươi hừng hực bắn tung vén ra hai cái thiên đao chém về phía đinh đại hải tiểu đạo đinh đại hải tay áo hất lên toàn diện nát bấy toàn thân kia sáng vạn trượng như một tôn vĩnh hằng thần lô đang thiếu đốt hạo đẳng ra khổng lồ sinh mệnh quan vi hắn đứng tại hương thịnh thời đại không có bất kỳ cái gì suy bại, đủ để liệt vào cực hạn đạo tăng cấp. Một chiêu chấn áp ngươi. Đinh Đại Hải vô cùng uy mãnh, nâng lên đại thủ hướng về phía trước đè xuống, khí huyết tạo thành một mảnh đại dương màu tím, mãnh liệt rung chuyển, tạo thành kinh khủng lực công kích. Võ sĩ si bọn hắn trong lòng căng lên, Vĩ Trương Viễn Sơn cảm thấy lo lắng. Bất quá nhìn thấy Trương Đại Pháo cùng quân thiên nhẹ nhõm đứng thẳng, giống như tại nhà trời, lập tức trừng to mắt quan chiến. Roeng! Mên Ngung liên miên màu tím khí huyết, sóng lớn mà trượng, phát họa ra dẫm đạp chẳng trị thánh lô, phô thiên cái địa hướng về phía trước đè xuống. Đinh Đại Hải, hôm nay chạm ngươi sinh hồn. Trương Viễn Sơn ba khí hướng về phía trước đè xuống, lỗ chân lông bốc hơi xuất khí huyết quan huy, bành trướng mà ra. Trong chốc lát anh động cả tòa lôi đài. Cái gì? Đến không hết người quan chiến đều đang phát run. Đó là vô cùng to lớn uy áp, che đậy thương cung, rộng lớn hùng vĩ, giống như cựu tiên bích hải rủ xuống, ép bạo đầy trời thánh lô hình chiếu. Đinh Thiên Đạo đều tại chiến lực, thấy rõ đến không thể địch nổi binh nghiêm. Đứng ở trên lôi đài cái bóng giống như thần ma, thoáng khôi phục dẫn động thiên điệu biến đổi lớn. Cái này Đinh Đại Hải giật nảy cả mình. Bây giờ Trương Viễn Sơn so vừa rồi quyết đấu còn cường thịnh hơn một đoạn, hắn bên trong đạo phủ cực hạn nút cháy. Đánh ra 12 phần chiến lực. Nhìn kỹ, Đinh Đại Hải bên trong đạo phụ vật bảo thiên hoa, khai khẩn dược điển cắm dễ 6 cây dược vương, mấy chục gốc thần thánh bảo dược, thời khắc cung cấp cho hắn sinh mệnh năng lượng. Lao giả này đơn giản chính là bốn chân nuốt bằng thú. Tô trưởng thanh hú lên quái dị, cắm dễ 6 cây dược vương A, hoàn toàn là cái quỷ hương máu. Nhưng mà, tuy ý Đinh Đại Hải đánh ra thần lực tại hung ác điên cuồng, Trương Viễn Sơn bình tĩnh đi về phía trước, tựa như một tôn chiến thần chuyển thế trở về, đè các cường giả thở không nổi làm sao có thể đinh đại hải trận tròn đôi mắt đánh ra vô tận đại đạo pháp tắc vậy mà ép không được trương viễn sơn chẳng lẽ hắn đã vô hạn tới gần phong vương lĩnh vực? anh trương viễn sơn toàn thân quang mang đại thịnh nội bộ bước hơi ra vô lượng biển cả áp sập hết thể không thuộc về hắn bất chất cường thế nát bấy hết thể sát phạt trật tự làm sao có thể đinh đại hải nổ thân run rẩy lập vào mặt hung uy quá nồng nặng hắn bên trong đạo phủ đồ đang kêu gào giống như muốn bị trương viễn sơn đại đạo pháp tắc nghiền nát đây là cái gì xích loa loa nghiền ép đinh đại hải trận cho đôi mắt cường đại thể sát truyền lại ra sẽ rất đau cảm thấy đều phải nổ tung chết thảm ở chỗ này vô cùng nhục nhã, hắn chưa bao giờ gặp qua bậc này của diện vô luận đại đạo, đạo phủ, kinh văn, toàn diện bị ngăn được, vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh mệnh ánh lượng càng phải giật tát. đây là đụng tới đại bỉ bương, núi xa tiền bối ăn cái gì hổ lang đại dược tô trường thanh nỉ non, đây quả thật là quá không chân thật. chương 442 vô địch trương viễn sơn 2 chương 442 vô địch trương viễn sơn 2 đừng nói bọn họ, các tộc tới cường giả tê cả da đầu, thời đại thay đổi sao? thổ tiên một mạch muốn triệt để hương thị sao? trương viễn sơn còn tại đạo tàng cấp quét na sao? giống chư Viễn sơn đống nhiên thét dài hoàng chỉnh thiên long bát âm lộ ra hô lên tám cái đại hấp động giống như là hằng cổ bất diệt chân long động phun ra nuốt vào hủy diệt quan vũ hiên ngang tám cái hấp động chui ra ngoài riêng phần mình chui ra một đầu tiếp lấy một đầu thiên long tư thái có bất động riêng nhưng lại giống lôi đài đều sụp đổ thành liên miên vết rách đánh ra nhìn một cái vô biên sóng âm đinh đại hải đống nhiên ho ra đầy máu hai mắt biến thành màu đen màng nhĩ nứt ra nguyên thần bất ổn giống như là tao nộ vô thượng thiên long đánh giết sắp hình thần câu diện không tốt mau trở lại mấy vị thái thượng trưởng lão gầm thét, trương viễn sơn chạm thái quá cường thịnh, hiển hóa ra thần thông càng thêm thái quá, có thể so với cấm kỵ thần thuật đánh, đánh ra. Tám gái đại hất động phun mạnh ra mênh mông sóng âm, hạo đang ở giữa thiên diêu mà rung động, diễn phần mình đối ứng tiên long giống như đi về phía phục sinh, lại một lần nữa đồng loạt giống to. a, đinh đại hải đau đến không muốn sống, lục thân toàn diện tàn phá, thọ nguyên cấp tốc hao tổn, bên trong đạo phủ toát ra vết rách sau so đều đùng nát, từng cây xương cốt đều cắt ra, đớm máu, đây là so chết còn khó chịu hơn kết cục. trương viễn sơn con ngươi tràn đầy sát ý, hắn đang tận lực giày vò đinh đại hải muốn để hắn cũng kinh nghiệm ốm đau quấn thân lại thọ nguyên khô kiệt bi thảm cục diện. Dừng tay, năm vị thái thượng trưởng lão liên thủ đè xuống, như thần ma cường đại Trương Viễn Sơn, nô ra đại thủ nắm đinh đại hải thân thể tàn phế, công phá hắn bên trong đạo phủ, kéo đi một góc tiếp lấy một góc dược vương. Đây là mệnh của ta, trả cho ta đinh đại hải bi phấn tiêu to, khỏe mắt đều toát ra huyết, nhìn thấy Trương Viễn Sơn đem dược vương chồng đến hắn nhà mình đạo trong phủ đi, cái này cũng kích thích Trương Viễn Sơn càng thêm điên đỉnh. Hắn giống như con gà con đang phát run, cường đại cùng ngạo mạn bị kẻ đến sau triệt để đánh, liền sử dụng nguyên thần đều bị đánh vỡ tan đây là ngươi thiếu sư tôn ta, quỳ gối hắn trước mộ phần đi mời tội. trương viễn sơn lánh khấp vẻ gãy cổ của hắn, hủy diệt hắn thân thể tàn phế sinh mệnh, ném về tổ sơn, nệ ở trước mặt một tòa mộ mà tổ tiên, quỳ gối ở đây, không chịu nổi dập đầu cùng bái. a, đinh ngại hải giận điên lên, ho ra đầy máu, nguyên thần chia năm xẻ bảy, cuối cùng thong xuống đầu cao ngạo, khí tuyệt bỏ mình, kết thúc cường thế một đời. a, trương viễn sơn, ngươi vậy mà tể điệu ta đinh ra hai vị thái thượng trưởng lão, ta và ngươi không chết không thôi. đinh tiên đạo chịu được không nổi, trường không thanh lô muốn gạt bỏ hắn, lôi đài chi tranh. Ngươi chết ta sống, nếu như tiếp tục thôi động thánh bảo, thiên hạ động tiên cũng không cần tiếp tục tồn tại. Trương Viễn Sơn mang theo chiến vương áo, anh gia mênh Mông mấy vạn trượng đang mang sẽ rách thánh bảo càn quét mà đến hào quang, lạnh lẽo nói, còn có ai không phục, lên đài một trận chiến, ta đưa các ngươi lên đường. Giết hai chúng ta vị thái thượng trưởng lão, các ngươi sư đồ chú định chết ở chỗ này. Không ngừng không ngừng, không cách nào lành, giết. Trương Viễn Sơn, ngươi cho ta nạp mạng đi. Năm vị thái thượng trưởng lão thê lương gầm nhẹ, giống như là năm đại thánh lô đang cuộn trào mãnh liệt thiếu lốt, muốn chung giết Trương Viễn Sơn. Linh oan mất linh. Hôm nay nếu không đình chiến, ta muốn để các ngươi Thiên Hà Động tiên cái gọi là nội tình chú định toàn bộ bị thiệt. Trương Viễn Sơn toàn thân tràn ngập sát ý càng tăng lên, kinh hãi ngoại tộc các cường giả kinh hãi vô cùng, ngắn ngủi một bữa cơm thời gian, hắn đến tận cùng thu hoạch cái gì tạo hóa? Vậy mà dưỡng thành vô địch cùng giai tân cảnh, kinh khủng đại chiến tại một lần bày ra, không có ai lưu ý đến nhân vương tại chỗ biến mất. Ngao. Cùng lúc đó, một đầu thú nhỏ trắng như tuyết hoàn độ hư không, nhìn trung canh, rón rén mà sở đến Thiên Hà Động Thiên bên trong động thiên. Tiểu Tinh Tinh há mồm phun ra đinh dương binh lệnh bài thân phận, mở ra thông hướng bên trong động thiên đường hầm. Quá trình kinh tâm động phách. Vạn hạnh, thiên hà động thiên cường giả đều đi ra ngoài, trông coi cửa phủ đều không có ở đây ở đây. Bọn hắn tiến hành tương đối thuận lợi, mò tới bên trong động thiên, đóng ký môn. Những năm này không thể bị đinh ra hại chết cũng coi như là đi lại vận, thu hoạch lợi tức thời khắc lại tới. Quân thiên luôn luôn gan to bằng trời, bây giờ bên trong động thiên nội tình ra hết, không có cường giả chiến thủ. Hắn lặng lẽ sở đến bên trong, thật tốt thưởng thức một chút thiên hà động thiên bảo thặng khu. Mảnh thế giới này trường tồn cùng thế gian, dài dằng dạt hơn mười vạn năm, tụ nạp bát hoang thập địa thiên địa tinh hoa, tụ tập nguyệt hoa tinh huy, dưỡng thành một phương thần thánh tịnh tổ. Bình thường tới nói, bên trong động thiên chỉ có động thiên chi chủ cùng thái thượng trưởng lao có tư cách qua lại, phó động chủ đều không thể lưu tại nơi này tu hành. đương nhiên thánh tử cùng thánh nữ ngoại trừ, dù sao bọn hắn là tương lai động thiên người thừa kế. ở đây xưng là thánh địa đều không đủ, giữa thiên địa trời quang mây cạnh, tuôn ra cam tuyển, bảo quang bắn ra bốn phía, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo, linh dược không thể đếm hết được. Mỗi một tấc thổ nhưỡng đều bị bổ dưỡng trở thành tốt thổ, hương thơm sông và mũi, cùng nhau đi tới nhìn thấy người hoa mắt, giống như rơi vào trong bảo tàng giang hải. Na tiểu tình tình hương vẫn kêu to. Quang tiểu đuôi thuốc ngắt lấy thương ngọt trái cây, nhanh như chớp bỏ chạy không còn hình bóng. Vân Tịch Tiên Ma nhãn đang mở hí thần mang bắn ra bốn phía, thấy rõ hư không thay đổi, không có lưu ý đến cường giả bóng dáng, nhưng lại thấy rõ đến Giang Ngưng Tuyết khí tức. Giang Ngưng Tuyết lại ở nơi này tu hành, nàng thật là có thể bảo trì bình thản. Võ si độc dung, hắn chấp trưởng viễn cổ long tổ mà đến, có thể chiến động tiên chi chủ, thời khắc mấu chốt gặp phải kẻ khó chơi có thể chống lại. Thời gian cần cấp, lập tức xuất phát. Côn Tiên không để ý tới ngắt lấy bảo dược, cấp tốc hướng về chỗ sâu vừa qua, bên trong động tiên phạm vi cực kỳ rộng lớn, đạo cung liên miên. Sơn nhạc nguy nga, mảnh này thần thánh bảo tàng khu, có chuyên thuộc về Giang Ngưng Tuyết đạo trường, một tòa mông lung dáng mây linh sơn đỉnh phòng, ngồi xếp bằng một vị khí chất thanh lãnh, cao ngạo nữ tử. Nàng đang tu hành, không hỏi hồng trần chuyện, không có một gợn sóng, tính đáng sợ. Quân thiên thầm kinh hãi, cái này Giang Ngưng Tuyết thật là có thể ổn được. Vân tịch thanh lệ xuất trần, eo thon tinh tế, ngà voi giống như trắng nõn cơ thể lấp loé bừng sáng, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, thanh xuân tuyệt lệ, mắt to vụ sáng bu sáng, linh khí tràn đầy. Nàng đột nhiên nói ra một câu nói, lúc đó ta cùng Giang Ngưng Tuyết giao phòng, nàng giống như đang tận lực giấu giếm cái gì chương 443 bích nhãn thôn kìm thú một chương 443 bích nhãn thôn kìm thú một cất dấu cái gì chẳng lẽ không có đem hết toàn lực võ si đạo dung nữ nhân này có vấn đề trước kia tiểu long vương đem nàng áp chế không có chút nào đánh trả chỗ trống kết quả cùng vân tịch một trận chiến thể hiện ra kinh thế chiến lược vân tịch tiên ma nhãn là chấn nguyên lão tiên đều sợ hãi than vô địch thiên phú đồng thuật lĩnh vực tại miền mông dòng sông lịch sử đủ để sắp xếp trước bà áp chế giang ngưng tuyết không đáng kỳ quái cho dù là tiểu tình tình con người đều kém tiên ma nhãn có thể thấy rõ thế sự và biến luôn cảm thấy giang ngưng tuyết còn cất giấu bí mật không muốn người biết nhưng mà cụ thể nói cái gì nói không ra chẳng lẽ nàng tại trong địa bể thu hoạch không kém cỏi khởi nguyên tiên thể tạo hóa quân tiên quét mắt xếp bằng ở đỉnh núi mỹ lệ thân ảnh trắng sáng như tuyết cơ thể mông lung thần bí vân sáng tựa như thâm thúy đại tuyển qua đang thông thả chuyển động Vẫn tịch quan sát tu hành trạng thái giang ngưng tuyết nhưng mà nàng vẫn như cũng nhìn không ra cái gì bị một tầng vật thần bí chất ngăn chặn ẩn có thể phốc bắt được loại kia vật chất trí thần trí thánh tinh khiết giống như không nhiễm phàm trần thánh khiết thủy tinh tiểu muội lúc đó ngươi không nên nuống tay bảo. Quân tiên nói nhỏ, bởi vì sơn trang lão nhân nguyên nhân hắn muốn không muốn cùng giang ngưng tuyết đối lập, nhưng lúc này đây đinh dương vinh vấn đề liền đặt tại trước mặt, giang ngưng tuyết vẫn như cũ cảm thấy lấy đinh gia quyền thế có thể giải quyết hết thảy. hư, ca ca ngươi không cần thiết bởi vì nàng hao phí thần lực, nàng càng không có tư cách cùng ngươi giao thủ. vân tịch kêu hư một tiếng, nàng thừa nhận giang ngưng tuyết rất kinh diễm, nhưng chân chính liều mạng tranh đấu nàng chống đỡ được quân tiên sao? muốn hay không chấn áp giang ngưng tuyết, nhìn nàng một cái đến tận cùng cất giấu bí mật gì? võ xi si mở miệng. đại sự quan trọng, bạn nhất nàng có thể cùng thánh bảo câu thông kế hoạch của chúng ta liền thất bại. Quân tiên tới mục đích là ngắt lấy tạ hóa, tránh đi ra ngưng tuyết tu hành đạo trường, cấp tốc tiếp cận Thái thượng trưởng lao trầm miên chi địa, nhưng đường đi bị cửa điện phủ kín. Quân tiên lấy ra linh đại vân lệnh bài thân phận, bắn ra một nguồn năng lượng thể, mở ra cửa điện, đập vào mặt đại đạo bản nguyên vật chất, giống như là một mảnh nhiệt khí nào vào trên gương mặt, ngứa một chút, nhục thân mềm nũng, giống như nằm trên mặt đất nằm ngáy ông. Quân tiên toàn thân quang mang đại thịnh, vô cùng thưa sướng cùng thoải mái, điên cuồng bổ sung nhục thân cần thiết, tích lũy nội tình. Bỏ xi si thôn vệ lượng càng mãnh liệt hơn, vĩ cổ long tổ treo ở trên đỉnh đầu, dẫn dắt khổng lồ bản nguyên vật chất xuyên qua đến nội bộ lưu làm đột phá động thiên chi chủ nội tình, đây chính là đại đạo bản nguyên vật chất, thiên hà động thiên tích lũy 5 tháng vô tận nội tình. Đối với đạo tàng cấp tu hành cực kỳ trọng yếu, tiếp hạn không thể lưu tại nơi này tu hành. bọn hắn cấp tốc xuống vào, bước vào bên trong giống như xâm nhập trí cao bên trong vùng tinh thổ, đại đạo đều tạo thành tính thực chất trùng sáng, từ khí hạo đạn bản giảm, bản nguyên vật chất phiêu lưu. Xem, đây chính là nội tình. võ si nhìn mà thán thở, đây chính là thiên hà động thiên cường thịnh không suy nguyên nhân, cũng có thể nuôi một đám thái thượng trưởng lão, có thể tưởng tượng được tiên nhân động có bao nhiêu thái quá. quân tiên một mặt thâm trầm. Hùng quân đã từng có lẽ cũng có bực này nội tình, nhưng năm tháng dài đằng đẵng đại chiến đã sớm tiêu hao hết. Đông đông đông trong lúc đột ngột có trời một âm tiết truyền ra, kinh hai quân thiên nhục thân lay động, cảm thấy vô tận ngạn thở, trái tim có chút không chịu nổi tại loạn chiến. Đây là cái gì? Cẩn thận một chút, ở đây rất có thể cất giấu cái gì đòn sát thủ. Võ Si toàn diện thôi động viễn cổ long tổ, một đường hướng về chỗ sâu tìm đòi, nhưng vương xa truyền đến tiếng sấm rền càng ngày càng biết hay, giống như là quái vật khổng lồ trái tim tại gióng lên, rất có cảm giác tiết ấu. Đây là quân thiên như đầu, phía trước một mảnh cự hình gò đất bên trên vậy mà tại ngũ say một đầu hoàng kim cự thú, Bộ ngực của nó chập trùng ở giữa kinh lôi cồn vượn, giống như lôi công tại phát cuồng, hoàng kim thể sắc có thể so với sơ nhạn, đan sen đại đạo pháp tắc hình thành tường vân đồ án. đầu này cự thú tài hoa xuất chúng, xương chán chiều dài một cây ngũ sắc sơn thú, to kinh người, xuyên thẳng vân tiêu. võ sĩ si bọn hắn thật sự tái mặt, bên trong động tiên bên trong vẫn còn có một đầu vương thú cấp độ hộ sơn thần thú, chuyến đi tuyệt đối dẫn phát sóng to gió lớn. bất quá đầu dị thú này bị trói buộc, từng cây tử kim sắc xiềng xích gò bó tứ chi của nó cùng với cổ, dù cho có bản lĩnh thông tiên đều không thể đánh rách tả tơi. Ông, trong lúc đột ngột, bụi say cự thú tỉnh lại, thân hình cao lớn dựng đứng lên, xanh biết mắt to giống như hồ nước, nhìn về phía phía trước khách không ngờ mà đến. đây là bích nhãn thôn kim thú, võ si ánh mắt đều đỏ, đây là cả thế gian khó cầu tầm bảo thú, trời sinh dựng dục độc giác có thể tìm tòi bảo tàng, lấy khoáng mạch làm thức ăn. bất quá bích nhãn thôn kim thú trưởng thành thượng tuyến cũng không cao, nhưng mà đầu này vương thú cấp độ thôn kim thú, nói ra ai dám tin tưởng? nhân loại, bích nhãn thôn kim thú cầm nhẹ, chấn thiên địa lay động, đập vào mặt uy áp quá cường đại, nếu không phải biến cổ long tổ bọn hắn sẽ nổ thành một mảnh kết cho. Quân tiên kinh dị, đầu này thôn Kim Thú chiến lực chỉ sợ vượt qua Đinh Đại Hải, cấp độ sống cực đoan đáng sợ, chỉ có Trương Viễn Sơn đi tới mới có thể áp chế. Dóng, thôn Kim Thú giống to, thương khung bánh liệt phát run, nếu không phải tiểu thế giới này cứng rắn, đã bị nó hủy diệt. Nó bạo tới, nhưng mà năm đầu gò bó hắn thần liên âm vang vang rồi, giống như năm đầu chân long đìm chặt thân thể của nó, sụp đổ ra hịp, máu tươi bắn tung tóe. A, đáng chết nhân loại! Bích nhãn thôn Kim Thú con ngươi khắc đầy vô tận cừu hận, điên cuồng hướng về phía trước bổ nào, nể đầu hướng về phía quân tiên bọn hắn hung thiếu, điên dại một dạng dãy rủa nhưng nó cuối cùng không cách nào đánh gãy lấy thánh bảo trật tự luyện chế thành xưởng xích Đụ. thôn kim thú mệnh ngồi liệt trên mặt đất, nướu máu nhục thân đang phát run, đáy mắt tràn ngập hận ý cùng mệt mỏi. nga ô tiểu tinh tinh bọn mạnh mà đến, thân hình cấp tốc biến hình, hóa thành hoàng kim tiểu lá hổ, màu tím tiểu kỳ lân, thanh sát chân long, tiếp đó cực hạn diễn hóa, biến thành nguy nga tinh không cự thú. giống tiểu tinh tinh thân hình như núi, hướng về phía bích nhãn thôn kim thú phẫn nộ kéo to, cho là nó muốn thương tổn côn tiền, một đôi mắt to màu vàng nóng nở rộ bá quang, gánh bắt nhật nguyệt tinh khoảng không đủ, thánh thú uy áp mãnh liệt tuyệt luân. Cái gì? Bích Nhãn thôn Kim thú phát ra rung động tính lời nói, đây là dạng gì thánh thú? Liên tiếp bốn loại hình thái đại biến thân, đơn giản chưa từng nghe thấy. Khi nó phát hiện tiểu tình tình cùng nhân loại đứng chung một chỗ, vô cùng phẫn nộ kêu to, thân là thánh thú, ngươi sao có thể khuất phục các độc nhân loại? Phản độ, phản độ. Không biết nó kinh nghiệm đã từng trải cái gì, đối với bất kỳ người nào loại thống hận tới cực điểm, gào lên đau xót liên tục, hận không thể xé rách mảnh này động tiên thế giới, giết sạch thiên hà động tiên đệ tử. Chương 443, Bích Nhãn Thuôn Kim thú. 2, chương 443, Bích Nhãn Thuôn Kim thú hai võ si linh cơ động một cái nói tiểu tình tình là đồng bọn của chúng ta chúng ta cũng là huynh đệ ngươi là ai vì cái gì bị vây ở chỗ này tiểu tình tình hướng về phía võ si ở nào một tiếng ta thế nhưng là mẫu các ngươi cùng đinh đại hải bọn hắn không phải cùng một bọn bích nhãn thôn kim thú miệng mũi phun ra nuốt vào tường vân trong con mắt sát ý của quận quét mắt quân thiên bọn hắn trước đó thật đúng là chưa từng gặp qua bất quá hắn đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì hảo cảm nếu không phải diềm xích đem hắn gò bó còn bọn họ là ai toàn bộ nuốt sống đinh đại hải đầu này chó dữ đã chết Quân tiên đáp lại để cho thôn Kim Thú không khó lấy tin. Khi quân tiên bắn ra, Đinh Đại Hải bị đánh chết đi, quỳ gối trước mộ phần hình ảnh. Thôn Kim Thú cứng ngắc tại chỗ. Cũng không lâu lắm, nó như điên gào khét, giống to, kích động như điên, hai mắt đều chảy ra huyết lệ, chấn bốn cái diện xích vang rội ken ken. Ha ha ha ha, Đinh Đại Hải chết. Ha ha ha, thôn Kim Thú giống như là điên rồi, khi thì khóc lớn, khi thì cười to, giống như hải tử lăn lộn trên mặt đất, nhấc lên đầy đất khói bụi. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, vừa nói ra khi xưa ẩn tình. Thôn Kim Thú trước kia là Đinh Đại Hải tâm bả thú. Lịch sử trưởng thành có thể nói có thể xưng kỳ tích, bởi vì tìm tòi nghiên cứu đến một toàn lịch thiên cổ khu mạc vọng, nuốt lấy một gốc nhanh thai nén thành thánh thuốc thạch dược, tu hành đến đạo tàng lĩnh vực, đánh nứt đinh đại hải nguyên thần nô ấn. Nguyên bản nó đã thu được tự do thân, nhưng không có phản loạn, ngược lại trong lòng còn có cảm kích, muốn vì đinh đại hải tiếp tục hiệu lực 500 năm. Từ đó về sau, đinh Đại hải đạp phá non sông, moi ra bảo tàng vô tận, lấy tính cách của hắn 500 năm sau tự nhiên trở về, lấy vô cùng ác độc thủ đoạn đem hắn trấn áp tại ở đây, cách mỗi 1 năm lấy đi một bát bản mệnh bảo huyết kéo dài sinh mạng thể. Ta bị Đinh Đại Hải tên xuất sinh này nhốt dòng dạ 6.000 năm. Thôn Kim Thú chảy ra lòng chua suốt nước mắt. Nó biết đời này cũng không thể còn sống rời đi, có lẽ đến già đi còn muốn bị Đinh Đại Hải tế luyện thành bảo vật, cực hạn lợi dụng. Quá đáng thương. Trước kia ta cũng nuôi qua một cái linh thú bảo bảo, cả ngày làm bả ta, bất quá sương. Cảnh Châu nói ta không nên chậm trễ thời gian tu luyện, đem linh thú bảo bảo mang đi. Về sau ta mới biết được nàng bay người liền giết. Vân Tịch thương tâm khổ sở, nhớ tới khi xưa chuyện cũ, có chút u buồn. Ngao, tiểu tinh tinh hóa thành lông thú nhỏ, từ gối thuốc bên trong lấy ra một cái đỏ rực quả mọng vừa muốn đưa lên có chút không nỡ lòng bỏ đổi một khoả hoàng kim lão sơn sâm đưa cho thôn kim thú an gửi nó sáu nghìn năm trăm nô cái này đinh đại hải thật là ngoan tuyệt không để ý chút nào chủ tớ tình nghĩa quân tiên nhịn không được thở dài nói ta có thể để ngươi rời đi rời đi thôn kim thú đấy mắt tràn ngập vô tận khát vọng nhưng nó vẫn như cũ cảnh giác gầm nhẹ nói ta sẽ không hướng nhân loại hiệu lực hợp tác cùng có lợi quân tiên nói ta giải cứu ngươi ra ngoài lập xuống nguyên thần lợi thể cho tộc ta hiệu lực ba năm đến lúc đó đi hay ở tùy ngươi ba ba năm Thôn Kim Thu đều cảm thấy nghe lầm. Quân Tiên Mi tâm tránh ra nhân vương ấn nhớ, cho thấy thân phận của hắn. Nhập đạo cấp nhân vương, ngươi là chấn tiên hậu. Thôn Kim Thu kinh ngạc, đã sớm nghe nói qua đại danh của hắn, càng hiểu rõ hắn cùng đinh gia không hợp nhau, bất quá nó bị hại chết, từ đầu đến cuối không thể tin được 30 năm sau Quân Tiên sẽ thả chính mình. Ta cũng không có thời gian và ngươi nói nhảm, ta Quân Tiên lấy đại đạo bản tâm lập lậpệ, nếu như 30 năm kỳ hạn không đem ngươi thả đi, tương lai ngũ lôi minh đỉnh, không được chết tử tế. Quân Tiên làm ra hứa hẹn. Thôn Kim Thu chần chờ, rõ ràng đối với nhân loại tràn đầy đề phòng. Kể từ nó bị giam giữ ở đây, những thứ khác thái thượng trưởng lão đều nghị uống máu của nó, thậm chí nói là chờ đợi nó bất lạc, đưa nó cái chán sừng thú chặt đi xuống đi tìm bảo. Đi, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta còn có đại sự muốn làm. Quân tiên bọn hắn cấp tốc rời đi, cái này khiến đứng ở phía sau, còn tại trần chờ thôn kim thú lập tức cấp nhãn, tán răng lập được nguyên thần lời thể vì hạ tộc hiệu lực 30 năm. Lựa chọn của ngươi là chính xác. Viễn cổ long tổ cấp tốc thu nhỏ, hóa thành ánh vàng rực rỡ ra đại cô tử, bị Vossi xoay tròn lên, đập gãy một cây tiếp lấy một cây thần liên, giải cứu Bích nhãn thôn kim thú giống nó đung nhiên phát ra một tiếng lòng chua suất gầm nhẹ, lệ nóng doanh trọng, kích động huyết mạch bệnh trướng, mặc dù nó là vương thú, nhưng có thể nhìn ra rất đơn thuần, bằng không trước kia không đến mức bị đình đại hải thương tổn tới trình độ này. ngắn ngủi phong thích thôn kim thú cấp tốc thu nhỏ, tài hoa xuất chúng, thủa tức như sớm. nghe tới quân tiên bọn hắn tới khai quật bảo tàng, thương thú bừng bừng hướng về phía trước dẫn đường. thôn kim thú ngươi chậm một chút. quân tiên bọn hắn ở sau lưng điên cuồng đuổi theo, bị nô dịch sáu năm thôn kim thú vui chơi, mạnh mẽ đâm tới, phát tiết phẫn hận, hủy diệt mảng lớn ngộ đạo bảo địa, xâm nhập khu hệ tâm. đây là cái gì? thật lớn một tảng đá lớn, tụ nạp đại đạo bản chất, có thể nghe được đạo âm, quân thiên độc dung, màu sắc sặc sỡ kỳ thạch vắt ngang ở trong thiên địa, tô điểm đại đạo ký hiệu, tựa như là thánh hiển tại tổ kinh, đứng đại trên kỳ thạch, quân thiên thể sát tinh thần hừng hực phóng đại, trong thoáng chốc cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể, như là hóa thành trời sinh trời dưỡng đạo phủ, đoạt thiên địa tạo hóa. Hán kinh hãi, khối này kỳ thạch gần chứa một loại nào đó bí lực, cái này cùng hạ tộc đạo phủ có chút giống, có thể giúp người ngộ đạo, ngao du đại đạo hải dương. Đây là một khối ngộ đạo thạch. Thuôn kim thú chỉ vào tảng đá, trầm mặc một chút, trầm giọng nói khối này nộ đạo thạch cũng là ta từ cổ khu mỏ quặng đào ra, là thiên địa dựng dục mà thành trí bảo, không biết vì thiên hà động thiên môi dưỡng bao nhiêu kỳ tài, nhưng bọn hắn cứ như vậy đối đãi ta. tiểu tình tình ngồi ở trên đầu nó, bóng đuốt nhỏ gai gai thôn kim thú sử thú, biểu thị đối với nó thông cảm, tiếp lấy đem yêu thích nhất trái cây đưa cho nó. thôn kim thú há mồm nuốt lấy, đối với tiểu tình tình có chút kính sợ, càng nhiều hơn chính là họ hàng gần. võ sĩ si kinh hỉ vô cùng, nộ đạo thạch giới bị trời cao, so thánh liệu còn muốn quý giá, có thể sương tụng chuyển thừa cơ thạch. đi, ta mang các ngươi đi khai quật bảo tàng. Móc sạch cả tòa bên trong đột tiên, tới một cái tuyệt hậu hành động. Thôn Kim Tú điên giống lên một tiếng, không có ai so với nó hiểu rõ hơn Bảo Tàng, cái chán sừng thú bắn tung tóe ra dực rỡ ngũ sắc bà quang, tầm bảo đại tông sư ra tay rồi, mắt cách ra thần mang, lực hành động vô cùng đáng sợ, khắp thế giới bảo tàng trốn không thoát pháp nhãn của nó. Nhanh, đuổi kịp. Quân Tiên bước đôi chân dài lao nhanh, hết thảy đều phải nhanh, chậm thị sinh biến. Chương 444, Phong Vương giả thi hải. 1. Chương 444, Phong Vương giả thi hải. 1. Quân Tiên bày ra ống tay áo lấy đi ngộ lặng địch mảnh thế giới này cất giữ bảo tàng đều là chính phẩm, vẻn vẹn là dược vương đều móc ra mười tám bước, phẩm chất cũng là nhất đẳng. thậm chí, bọn hắn phát hiện một khối đại đạo thánh liệu, bay lơ lửng ở trong hư không, giống như hằng cổ bất diệt thái dương đang phát sáng, toàn thân đan dệt ra thiên nhiên quy tắc trật tự, có thể rèn luyện thành thánh bảo phôi thô. đây là tụ hà thánh thạch, thiên hà thánh lô chính là dùng cái này thạch rèn đúc hình thành, khối này thánh thạch năng tự chủ tiếp dẫn nhiệt tinh, năm tháng dài đằng đẵng lắng động dưỡng thành tuyệt thế nội tình. võ sư si đỏ mắt, đem khối này tụ hà thánh thạch lấy đi, muốn chế tạo thành bản mệnh thần binh. đi theo ta. nay thời gian. Thôn Kim thú mang theo bọn hắn xông vào phòng luyện đan, trên kệ trưng bày đan dược tự nhiên lồng chim không dư thừa, trong đó một cái tử kim hồ lô phong ấn đan dược không thể coi thường, từng viên kim sắc đại đan lượn lờ thánh huy, cỡ quả nhãn, giống như là thần châu đang phát sáng. "A, đây là cái gì bảo đan?" Quân Thiên kinh hãi, hút vào từng sợi tiết lộ ra ngoài đan khí, lục thân dục dịch, cắt thánh thai lộ một lần nữa nhóm lửa, tinh khí thần vô cùng hung thịnh. Đây là trong truyền thuyết thánh nguyên đan. Vân Tịch nhận ra lai lịch, kinh hỉ nói, "Ngày xưa ta đột phá linh khai cảnh lĩnh vực, động tiên cho ta một cái thánh nguyên đan, đan này lấy thánh nguyên dịch làm thuốc tiếp lộ rèn luyện mà thành." nguyên lai like đây chính là trong truyền thuyết thánh nguyên đan, đáng tiếc vẹn vẹn có một cái võ si tiếc hận lấy quân thiên tích lũy, nếu có thể làm đến tầm mười khỏa, đột phá vấn đề giải quyết dễ dàng. quân thiên vui vô cùng, hắn đã rất thỏa mãn, tòa này đang phương bên trong bảo đàn có thể có hơn ngàn khỏa, cũng là thái thượng trưởng lão ngày đêm khai lò luyện chế ra tinh phẩm đang dược. tiếp lấy bọn hắn nhanh chóng rời đi, thôn kim thú trước khi đi, một đầu lật tung tiêu đốt hừng hực thần hỏa lò luyện đan, ánh lửa thiêu đến cạn vượng, nội tâm hận ý lại càng thấp. bọn hắn cấp tốc hành động, móc giống mảng lớn cu quyết, đạo sơn bảo tàng, giống như cá diết xa sông, nhấc lên cuộn cuộn lang liên dù cho có chút khu vực tồn tại phong ấn phát trận trực tiếp bị thôn kim thú một móng đập nát lực hành động không cần quá mạnh với anh thôn kim thú muốn làm nhất tự nhiên là mở ra đinh đại hải tu hành bí phủ xông lên ngẩng lên đầu trực tiếp đụng nát mấy chục lớp phong ấn mở ra một tòa cỡ nhỏ thần tàng trong bảo khố treo trọng bảo có thể có trên trăm kiện nhiều loại thiên tài địa bảo kỳ dị chất bảo nhiều vô số kể liền hắn ngủ giường lớn cũng là thần một điều khắc thành trường thanh đan đầu giường trong hồ lô đan dược để cho võ si kinh hỉ nói ba cái trường thanh đan có thể kéo dài tính mạng một ngàn năm gia tộc lao vũ thương hải thọ nguyên không nhiều lắm bây giờ có những đàn dược này, có lẽ có thể tu luyện tới động thiên chi chủ lĩnh vực. một đường xuống sáo, liên tiếp xé rách thái thượng trưởng lao bí phủ, thu hoạch càng ngày càng kinh khủng, cũng càng quét vô cùng sạch sẽ, tu hành cung điện đều dọn đi trên trăm toạn. quân thiên vạn linh lô đều nhanh không chua nổi, trầm trọng trầm trọng, cất giữ chân bảo đều có thể bị tín một toà thủy lớn. phía trước là cấm khu, ta chưa từng có đi qua, thiên hà động thiên thánh dược ngã trùng tại bên trong. thôn kim thú một đường điên chạy, ngao ngao kêu to, kéo đều kéo không được, bảo vật có thể để cho nó đi qua, quyên hết mọi thứ phiền não cùng đau đớn. phía khu vực này tương đối nguy hiểm may mắn bọn hắn có đinh đại vân lệnh bài thân phận, bằng không rất khó thông suốt. chờ đợi mở ra cuối cùng một tầng phong ấn, một tòa tiên động lộ ra, tràn ngập kinh khủng bất hủ vật chất, phong vương giả uy áp hạo đãn mà ra, để bọn hắn kém chút tại chỗ nổ tung. đây là cái gì quân tiên dung động, nếu không phải thôn kim thú cấp tốc phóng đại, nguy nga giống như núi lớn ngăn chặn tiên cửa hàng, bọn hắn gặp phải trọng đại nguy hiếp. bên trong có một vị phong vương giả, vân tịch kêu to, tiên ma nhạn thấy do đến bên trong cái tiên động ngồi xếp bằng một vị nam tử, có loại bẩm sinh thiên uy, nắm chặt thiên địa lại thế, bá lâm tiên hạ. thiên hạng, quân tiên rung rẩy chỉ dựa vào phong vương giả bà chữ này đủ để chấn nhiếp chúng sinh. chẳng lẽ thiên hà vương còn sống hay sao? cái này quá không chân thật. dai dẳng giật mười mấy vạn năm qua đi, phong vương giả há có thể có bực này thọ nguyên? tiên động không gian cũng không lớn, nóng bỏng bất hủ vật chất tràn ngập. trung tâm trên bệ đá ngồi xếp bằng nam tử, hư thối áo bào dán tại trên cơ thể, tràn đầy liệt thiên uy nghiêm. rất nhanh bọn hắn phát hiện không hợp lý, nam tử hai con người trống rỗng, không có sinh mệnh thể trình, đã mất đi. quân tiên xanh miệng cứng lưỡi, nhục thân không mục nát, khi còn sống thể chất của hắn đến tuột cùng cường thịnh đến cái gì lĩnh vực, hắn không phải thiên hà vương. Thôn Kim Thú ngắn mũi rung động, nói: Ta từng tại Thiên Hà Động Thiên gặp qua Thiên Hà Vương Di Tượng, cùng vị này phong vương giả dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Có loại đậm đà Tuế Nguyệt tan thương, giống như sinh tồn vô tận năm tháng, chẳng lẽ là Thiên Hà Vương từ tạo hóa cánh cửa bên trong đào ra phong vương cường giả Thi Hải? Quân Thiên điều phỏng đoán này võ sĩ si cảm thấy có thể tin, nam tử nhục thân không thiếu sót, mi tâm có vết rách, rõ ràng bị giết chết nguyên thần. Hình tượng này để cho Quân Thiên kinh hãi, cường đại thể xác đã mất đi nguyên thần, hết thề tu hành cùng tích lũy cũng là công giả trạng. Bọn hắn liếm thử tiếp cận phong vương giả, nhưng gặp phải uy áp quá mãn liệt. Dù cho mất đi vẫn như cũ bá lâm thiên hạ, không dung bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Các ngươi phát hiện không có, bất hủ vật chất chính là từ trong thân thể của hắn tản mát ra. Võ sĩ si kinh hô, bên trong cái tiên động phiêu lưu bất hủ vật chất mặc dù có hạn, nhưng mà từng luồng hừng hực vô tận, có thể thấy rõ đến tồn tại đại bộ vật chất. Quân tiên nhịn không được hít một hơi, nhưng lại giống như thái dương tinh hỏa rơi vào nhục thân, toàn thân kịch liệt đau nhức, đều phải nứt ra. Có độc quân tiên kèm chút bị độc chết, phát điên nói, cái này vật chất có phần quá bất hợp lý, không cách nào luyện hóa, không cách nào hấp thu. Hắn cắn răng đem bất hủ năng lượng bớt ra, đầy đầu bùa hơi lạnh. Vừa rồi thiếu chút nữa thì bị bất hủ vật chất cho luyện hóa hết. Thôn kim thú ngược lại là có thể miễn cưỡng hấp thu, bất quá hút vào mấy mụn đã bao hòa, hoàng kim lục thân mông lung ánh sáng thần thánh bất hủ, có loại trường tồn thế gian thần tính bất chết. Không hề nghi ngờ, vật này có thể vì đạo tàng cấp kéo dài tính mạng, đồ vật có thể hấp thu. Võ sĩ si viện cổ long tổ ngắn ngủi hấp thu, tổ rồng mơ hồ thay đổi, tràn đầy khí thôn thiên hạ uy nghiêm. Chương 444, Phong Vương giả thi hải. 2, chương 444, Phong Vương giả thi hải. 2, quân tiên lấy ra bản đạo binh tụ nhận năng lượng lượng, nội tình lập tức cường thịnh đứng lên sắp có vô thượng trọng bảo thần uy. Nay thời gian, bọn hắn phân biệt trưởng khống đồ vật tiếp cận phong vương giả nam tử trước mặt thân hình gô nô, mái tóc đen dài áo trắng, đứng ở trước mặt hắn đều phải mất hông. Động như cảnh cường giả mặc dù nội tình vô biên, nhưng mà thời gian dài phát ra bất hủ vật chất sắp biến thành sắt rỗng, vân tịch lấy tiên ma nhãn nhìn rõ đến, hắn khô kiệt rộng lớn đạo trong phủ, phù một ngụm tử sắt lôi truy. Lấy phong vương giả nhục thân bổ dưỡng một ngụm đồ vật, đây là tại buổi dưỡng thánh bảo sao? Quân thiên nghĩ tới điều gì? Vô hình võ xinô si ra đại thủ, toàn diện thôi động biến cổ long tổ xuyên qua đến hắn đạo phủ trong thế giới, đem cái này tử sắc lôi truy ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài. Vô hình. Giống như thiên lôi đánh xuống, lôi chủ ý lượn lờ thô to tử sắc thiểm điện, nhẹ nhàng huy động lôi đỉnh vạn quân đè ép ra ngoài, tạo thành một mảnh cỡ nhỏ lôi hải, lực công kích quả thực là kinh người. Tê võ Si bông nhiên hít vào khí lạnh, đây là một khẩu tương đương kỳ dị bảo vật, uy năng đuổi sát đại đạo thánh bảo, đạo tàng cấp trưởng không có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa công phạt. Lần này thật là phát tài, mặc dù không phải chân chính thánh bảo, nhưng mà đánh ra lôi đỉnh công kích hạng người bình thường há có thể tiếp nhận? Quân tiên đỏ mắt vô cùng. Hán Thiên nguyên kiếm tồn tại phong ấn, vạn đạo binh cũng cần bổ dưỡng, nhưng mà cái này lôi chủ ý lại khác biệt. Nắm trong tay, quân tiên mãnh liệt thôi động, đánh ra lôi đỉnh trật tự, dễ như trở bàn tay có thể vỡ nát thiên địa lại đạo. Ha ha ha! Quân tiên cười to, lôi chủ ý bên trong cất giữ đại lượng bất hủ vật chất, hắn không cần thôi động bao nhiêu thần lực, liền có thể đánh ra uy năng cường đại. Ngược lại là cố này phong vương giả nhục thân, hắn thần niệm phiêu tán đến nội bộ, mơ hồ thấy rõ đến tuế nguyệt đều không thể san bằng sinh mệnh khởi nguyên ba đạo. Hán tu hành là tổ tiên lộ, quân tiên nháy mắt tránh ra quang thải kỳ dị, nguyên thần xâm nhập trong tước hải của hắn. Thôi động khởi nguyên trải qua, tản mát ra khổng lồ huy lực, nhóm lửa tắt tinh thần thức hải. A, quân tiên nguyên thần suýt nữa hao hết, nhưng mà cố này ngủ say dài rằng giặc thời đại đột thân bị kích hoạt lên, lan tràn ra kinh khủng phong vương thiên uy. Đừng nói vân tịch bọn hắn khó có thể chịu đựng, cho dù là thôn kim thú đều đặt mông có quắp trên mặt đất. Sống lại, nó sống lại. Trời ạ, quân thiên ngươi vậy mà kích hoạt lên phong vương giả thân thể, ngươi làm như thế nào? Đây là thiên hà động thiên đều không cự bị. Thôn kim thú kinh hãi kêu to, chẳng lẽ hắn là tổ tiên lộ cường giả? đích là quân thiên nguyên thần đạo hạnh cũng được ngắn ngủi kích phát liền suy yếu quay về tinh thần thức hải đích thật là tổ tiên lộ cửa giả quân tiên nấy mắt phát ra vô cùng hưng phấn lộ lây đây chính là đủ để trấn nhiếp thiên hạ siêu cấp đại sát khí nói không chừng lấy trương viễn sơn nguyên thần có thể toàn diện kích hoạt phong vương giả ngủ đông lục thân ngao tiểu tinh tinh âm thanh truyền đến nhưng lại phá lệ đau lớn nằm trên mặt đất trực tiếp lau lột đau lòng khó mà hô hấp nó phát hiện thánh dược trường khu mặt khác có mười mấy gốc dược vương vây quanh thánh dược lớn lên bởi vì mảnh thế giới này có bất hủ bất chất có thể ra tốt thuốc dược vương mười mấy gốc dược vương đã là thiên giới Khu nồng cốt thánh dược nhưng là không hoàn chỉnh, đỏ thấm như kim cương máu dễ cây, mọc ra một chiếc lá, khắc lục lấy một đấu huyết sắc thần hoàng. Đây là trong truyền thuyết huyết hoàng dược, bất quá trái cây đã bị hái. Vân Tình nói, dễ cây đang lần nữa thai nén thánh dược cánh lá, muốn thành thục cần thời gian quá dài. Quân Tiên cũng thở dài, một gốc không sức mẹ thánh dược giá trị cỡ nào đắt đỏ, cách mỗi vạn năm thành thục một lần, đem hắn nuôi dưỡng ở trong gia tộc, có thể duy trì lĩnh quân cường giả sinh mệnh. Không bao lâu, hắn đem mảnh này tốt thủ hoàn chỉnh không thiếu sót mộc ra, tất kiến tại trong bạn linh lô, quay đầu trồng ở trong hạ tộc đột tiên nếu như chờ chờ đinh tiên đạo bọn hắn quay về, có thể hay không tức điên. quét mắt giống tuyết tiên động, võ si nhịn không được dùng mình nói, mặc dù đinh gia còn có thứ hai tổ điện, nhưng mà bên trong động thiên cỡ nào trọng yếu, càng có phong vương giả thi hải, bọn hắn quay về có thể đến mất. mảnh này bảo tàng thế giới triệt để trống không, phương xa còn đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng vực, giống như tại biểu thị thiên hà động tiên hướng đi suy bại. bọn hắn cấp tốc trở về, lôi đài chi chiến còn chưa kết thúc. trương viễn sơn liều mạng năm vị thái thượng trưởng lao, đánh lôi đài đều nổ tung nếu không phải thánh bảo duy trì mảnh thế giới này đỉnh cao nhất chi tranh càn quét đi ra ngoài phong bạo có thể hủy đi mảnh này tê thổ chấn sát năm vị thái thượng trưởng lão liên tiếp giống to đứng ở ngũ đại phương vị như nhóm hổ nứt long đánh ra mênh mông thanh quang đẻ vô lượng biển cả lay động mấy liệt trương viễn sơn ngươi chắc chắn phải chết ngũ đại thái thượng trưởng lão đã thiêu đốt sinh mệnh nguyên tuyển bọn hắn có mạnh mẽ lưu lực trảo chống không có cái gì không thể trả giá bên trong cái tiên động dù sao có mấy chục gốc dừa bương có bất hủ vật chất có thể xây dịch còn có thôn kim thú đầu này mới nô đây chính là bọn họ liều mạng sức mạnh Chương 445, quần Hùng Nộ Kích. Một, Chương 445, quần Hùng Nộ Kích. Một, Chương Viễn Sơn nắm trong tay đạo pháp đến tận cùng là tầng thứ gì? Vũ Đại Cường giả liệu mạng thời gian ngắn bậy mà bắt không được hắn, đây cũng quá thiên phương giả đàm A. Chưa bao giờ nghe kinh văn, đây là chuyên thuộc về tổ tiên một mệnh truyền thừa. Trong chương Viễn Sơn đạo phủ đã hoàn thiện, xem ra tổ tiên lộ thật sự có thể đi thông a. Rất nhiều người kích động trong lòng, trận đại chiến này quá mãnh liệt. Chương Viễn Sơn đứng ở vô lượng thế giới, một đôi con ngươi bắn tung tóe pháp tắc trật tự, sẽ rách trường không, không ngừng hấp thu dược vương tinh hoa khôi phục lượng lớn hao tổn. Tạm. Vũ trọng thánh quang đè xuống, từng cái lao động chủ đại phát thần uy, đỉnh đầu phun ra nuốt vào bản mệnh thần quang, diễn dịch ra đáng sợ nhất công phạt, chấn vua lượng biển cả sắp vỡ đê. Bất hủ vật chất có thể kéo dài tính mạng, đây là sự thật. Động tiên tri chủ mặc dù rất khó trên phạm vi lớn up to, nhưng mà cái này vật chất bên trong ngậm chứa bất hủ thần tính, trọng thương người nào chết cường giả cũng có thể mượn cơ hội sống sót. Trên thực tế, đây chính là tiên nhân động không lường được nội tình, tổ đình hội tụ tín ngưỡng ánh lửa, có thể bồi dưỡng ra bất hủ vật chất, đây mới là giới tu luyện quý báo nhất năng lượng kết tinh. Từ một khắc này bắt đầu, Trương Viễn Sơn lưu ý đến quân tiên đã thuận lợi quay về, tinh khí thần nhen đón đại biến, nửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thân quang mang đại thịnh, như là hóa thành núi liền trời đất non sông đại phủ, cường đại, cực hạng cường đại, không nghĩ tới Trương Viễn Sơn trưởng thành đến bậc này lĩnh vực, thôn kim thú hóa làm lớn cỡ bàn tay, ngồi ở quân tiên trên đầu vai, kinh hai nói, cảm thấy Trương Viễn Sơn đã thấy vương giả lộ, muốn phá vỡ mà vào động hư cảnh giới, là cái gì động hư? Lấy thiên địa làm đại phủ, pháp lực vô biên, thần thông cường đại, càng có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nội tình. Trương Viễn Sơn mơ hồ lộ ra chiếu dung động thế nhân ngày xưa rất du vì cái gì có thể xưng là đệ nhất cường giả chính là bởi vì hắn làm được một bước này đương nhiên khoảng cách ngụy vương lĩnh vực còn có một đoạn đường muốn đi với vô lượng đạo phủ mặc dù vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất nhưng giao cho Trường viễn sơn đứng đầu vô địch chiến lực giống to một tiếng đại địa run rẩy đầy trời thánh quang vỡ nát giống như biến cổ kỳ lần gào dung chuyển cát hôn không tốt hắn tình trạng năm vị thái thượng trưởng lão tê cả ra đầu Trường viễn sơn đột nhiên biến thành người khác đánh ra nguyên mông pháp tắc chấn bọn hắn lục thân lay động liên tiếp ho ra máu đầy trời thánh quang liên tiếp giọt tắt toàn diện bị vô lượng pháp chế hành liên tiếp đại chiến trường viễn sơn hao tổn không nhỏ nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tình trạng luyện hóa năm cây rực rỡ sinh mệnh cường thịnh đứng lên nâng lên vô lượng đại thủ ấn đánh đi lên năm vị thái thượng trưởng lão liên thủ ngăn được nhưng vô thiên cái địa ép tới trưởng ấn lớn không thể tưởng tượng để bọn hắn liên tiếp lui về phía sau có chút không chống nổi trương viễn sơn vô cùng cường thế nhanh chân đi tới một cái tiếp lấy một đại thủ ấn đánh năm vị thái thượng trưởng lão nhục thân muốn nứt bên trong đạo phủ ảm đạm sắp bị quét ra chiến trường không gian quá cường mãnh hô trưởng đinh thiên đạo khuôn mặt âm trầm sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn nếu như trương viễn sơn thật sự chấn áp năm vị thái thượng trưởng lão thiên hà động thiên còn có cái gì mặt mũi xưng là động thiên phúc Điệp. hắn cùng với thiên hà thánh lô câu thông chuẩn bị đánh ra đỉnh phong nhất kích trọng thương trương viễn sơn hoàn thành phản sát đương nhiên hắn tin tưởng trương viễn sơn có chỗ phòng bị từ đầu đến cuối chấp trưởng chiến binh nào ánh mắt âm trầm cuối cùng để mắt tới quân thiên kinh khủng áp ý che đậy thể sắc và tinh thần của hắn trong chớp mắt đều phải thân tử đạo tiêu chó cùng đường bay lại cán quân thiên sắc mặt trầm xuống vô tận uy hiếp kinh hải hắn dùng mình thân thể đều đang phát run kém chút đem lôi chủ y cho sử dụng Thôn Kim Thu Dục Dịch đã từng Đinh Thiên Đạo không uống ít máu của nó, nó đối với Thiên Hà Động Thiên Thống Hận muốn chết, Hận không thể đem chọn tiến động Thiên Phúc Địa đều bị lật tung. Ngay tại lúc cái này khẩn cấp vạn phần trước mắt, Thiên Hà Động Thiên khu vực bên ngoài đệ xuống vô cùng khổng lồ bóng tối, liên miên Thánh Bảo ầm ầm mà đến, vỡ nát khu phong tỏa, quán thông một cái thông đạo. Ai? Đinh Thiên Đạo sắc mặt đại biến, ép tới đội hình cái này khiến hắn lạnh từ đầu đến chân, từng ngụm Thánh Bảo liên tiếp đệ xuống, một vị tiếp lấy một vị động Thiên chi chủ liên tiếp đăng lâm. Trời ạ, ở đây vây xem cường giả cực kỳ hoảng sợ, gì tình huống? có chút cú động chủ sống như thế phần lớn chưa từng thấy qua bậc này đội hình thiên hà động thiên không khí kiềm chế tới cực điểm tất cả đệ tử run lời bảy đây vẫn là cao cao tại thượng thiên hà động thiên sao động thiên đại môn đều bị xé ra tất cả dừng tay chín vị động thiên phúc địa cường giả đều tới cùng với các lộ đỉnh tiên quân phiệt người cầm quyền giống như một đám hồng thủy bành thu xông vào hoàn toàn có thể đại biểu nhân tộc bộ lạc tầng cao nhất các ngươi làm cái gì vậy Đem ta thiên hà động thiên trở thành cái gì đinh thiên đạo khuôn mặt xanh xám Dù cho kỳ thi một mạch tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng không đến nỗi kinh động chín đại động thiên phúc địa cường giả mang thánh bảo giết hướng động thiên. Thiên Hà động chủ an tâm trở đội, rất huyền thứ nhất đi tới, nắm giữ tiên nhân bảo ấn, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ Lấy Quân Thiên, lạnh lùng nói: "Nhân Vương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ngoại tộc cường giả kinh hãi: "Đây là lại chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn nói cái gì?" Quân Thiên có dự cảm xấu. "Hảo một Nhân Vương, cho tới bây giờ còn không có ăn năn chi tầm." Kim Dương động chủ Long Hành Hộ Bộ nói: "Diệt thế đại chiến bởi vì ngươi dựng lên." Tạo hóa chi môn càng liên quan đến nhân tộc của thời, ngươi che giấu lương tâm nuốt riêng thì cũng thôi đi, nhưng mà hùng quan thiệt hại ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Quân Thiên trong lòng lộn bộ lập tức, xem ra sư tôn phỏng đoán là hoàn toàn chính xác, hoang thú tộc đàn không tiếp đại giới ghim hắn mục đích đúng là vì tạo hóa chi môn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới hoang thú tộc đàn sẽ công bố chuyện này, đây là muốn thừa dịp nhân tộc mở ra tạo hóa chi môn, bọn hắn cử binh giết hướng tạo hóa chi môn sao? Quân Thiên tâm thần trầm trọng, vấn đề hơi lớn. Quân Thiên, ngươi rõ ràng nắm giữ tạo hóa chi môn lại bí mà không báo. Đáng thương lê lão vị giúp ngươi chết trận xa trường, liền hùng quan thập đại phong vương giả lạc cấn đều tiêu hao hầu như không còn. Nguyên môn động chủ chất vấn, bây giờ còn ở nơi này giả vờ ngây mốc, ngươi có tư cách gì đảm đương người hộ đạo thân phận? Ta nhìn ngươi quả thực là tâm hận đang chết. Ầm ầm. Nộ hải một dạng sát ý tạo thành hắc ám triều dâng, những thế lực này cường giả liên thủ bức ép tới, có ít người con mắt đều đỏ giống như là địa lồng, đặc biệt là thiên lão tâm tình kịch liệt hơn. Chương 445, quần hùng đột kích. 2, chương 445, quần hùng đột kích. 2, hắn thật sự không nghĩ tới Trước kia cảnh châu đổ tội quân tiên chuyện càng là sự thật. Thiên Lão suốt đời theo đuổi chính là Phong Vưu Lộ, bây giờ rốt cuộc gặp ánh gián đông, lương mang sát kiếm đều tại âm vang vang rội, cùng một đám cường giả dồn ép lớn quân tiên, muốn trước tiên biết rõ ràng lộ ở phương nào. Sợ đỉnh trời đã ép không được Phong bạo, tin tức truyền đến quá đột ngột, cũng quá rung động. Hán mặc dù là quân bộ đại trưởng lão, nhưng mà liên lụy đến tối cường Tạo Hóa, liên lụy đến Phong Vưu Lộ, bây giờ ai có thể bảo trì bình thản? Cho dù là Bích Hải động thiên những thế lực này đều chởm ức, thậm chí có ít người cũng có thể xác nhận, quân thiên có thể có thành tựu hiện tại tuyệt đối cùng Tạo Hóa chi môn có liên quan. Mà tiên nhân động cường giả càng hoài nghi, số lượng cao tín ngưỡng ánh lửa vậy mà không có ô nhiễm quân tiên. Chẳng lẽ, hắn đã âm thầm nắm trong tay một tòa vương lĩnh. Lập tức nói rõ ràng, các phương thế lực liên thủ dồn ép, thánh bảo tại chấn động, đại đạo pháp tắt tại mênh minh, toàn bộ thương khung đều âm trầm xuống, tạo thành tuyệt địa của cái chết. Đám này đồ hỗn trướng. Quân Tiên hai mắt dựng thẳng, vô tận hủy diệt phong bạo đè ép thể xác và tinh thần của hắn, nơi này cũng không phải là hư văn, hắn càng không có phong vương chế giáp, há có thể đỡ được. Bèn, trăm vạn đại quân bọn mạnh mà đến. Tản mát ra năng lượng vật chất phát hỏa ra vô thượng chiến thần hình chiếu, bao phủ lại quân thiên thân thể, ổn định hắn run dày thân hình. Thật to gan, như thế nào đại hạ quân trở thành nhân vương tứ quân? Ai dám làm loạn đều phải cách chức điều tra. Rất huyền một bộ trưởng không hết thẻ tư thái, cười lệnh, quân thiên ngươi còn không chuẩn bị giao phó sao? Giao phó, ngươi để cho ta như thế nào giao phó? Quân thiên nói, đi lên liền cho ta cải lên một đỉnh trục bú, đã cho ta nói chuyện thời gian sao Cho tới bây giờ còn dám kéo dài thời gian. Kim Dương động chủ bọn hắn tức giận, thời khắc mấu chốt chuẩn bị khai thác thủ đoạn cường ảnh, Thiên Lão lại càng không để ý lại đem hắn lại một lần nữa bắt được giam. Ta tin tưởng nhân vương, sở đỉnh tiên trầm mặt đứng ra, đối mặt quân hùng, nói, nếu như quân tiên thật sự đi qua tạo hóa chi môn, lưu lại nơi nào tu hành mới là lựa chọn tốt hơn, mà không phải gia nhập vào thiên hà đạo tiên. Ta cũng tin tưởng. Thanh Nguyên gật đầu, đi tới nói, nhân vương tuyệt không phải vì bản thân tư lợi đem hùng quan đặt địa phương nguy hiểm, hùng chi giải quyết hùng quan chính là quân tiên mà không phải các ngươi. Thanh Nguyên người hộ đạo lời ấy khác biệt. Kim Dương động chủ đạm mặt nói, chưa bị nghĩ lại diệt thế đại chiến quá trình bên trong phong vương bảo giáp đã đã đứt ra nếu như quân thiên không có phong vương giả thủ đoạn như thế nào ngang hàng lời vừa nói ra số lớn cường giả nhao nhao gật đầu quân thiên cất giấu không muốn người biết đòn sát thủ mà có thể chống đỡ nổi hoang thú nội tình há có thể là hạ tộc có thể cho hắn quân thiên ta chỉ hỏi ngươi một câu nói rất huyền lơ đang nói ngươi nắm giữ duy trì phong vương bảo giáp nội tình lê lão tử chiến thời khắc vì sao không lấy ra hoa khắp thế giới bành động giống như một quả nổ tung rơi vào bên hay điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến rất nhiều chuyện chẳng lẽ nhân vương tại hùng quan sắp sụp đổ trước mắt đứng ra chính là vì kiếm lấy đại lượng chiến công còn có nhân vương danh hiệu rất huyền câu nói này vô cùng ác độc đem quân tiên thối lui đến trên đầu sóng ngọn gió đặc biệt hắn hoài nghi quân tiên đã nắm trong tay vương đỉnh hắn làm như vậy chính là vì đánh ra huy vọng cắt đứt tiên nhân động tạng hóa tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa muốn hướng đi phong vương lộ rất huyền ngươi câu nói này quá mức đại trưởng lão phẫn nộ quát quân tiên vì cái gì có thể chống đỡ hoang thú nội tình chuyện này lao phu trong lòng vô cùng rõ ràng hắn đã trưởng không chấn nguyên tiên phủ lấy bảo vật này ngăn chặn lỗ hổng cái gì Trấn Nguyên Tiên phủ, các đại thế lực cường giả kinh hãi, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, cả thế gian cường giả cũng không có đào ra tiên phủ bảo tàng, cuối cùng liền rơi vào trong tay quân tiên. Đại trưởng lão ngươi lừa gạt ba tuổi hài từ sao? Trấn Nguyên Tiên phủ tại Cường Đại há có thể đỡ được diệt thế phong bạo. Rất huyền cười lạnh một tiếng, sợ đỉnh tiên ta biết ngươi cùng quân tiên quan hệ tốt, chẳng lẽ đã âm thầm tiếp xúc tạo hóa chi môn. Các phương thế lực cường giả khuôn mặt âm trầm, nếu như bọn hắn nuốt riêng còn có chúng ta chứ gì. Đặc biệt có một số người liếc nhìn Võ Di si cùng Tô Trường Thành, hai vị này tốc độ phát triển có thể xưng kỳ tích, chẳng lẽ cũng tiếp xúc rất huyền, ngươi ý muốn cái gì là, lại ở nơi này khích bác ly gián, vọng tưởng phân liệt nhân tộc ta bộ lạc sao? sở đỉnh tiên giận tí mặt, đại trưởng lão cần gì phải kích động như vậy, rất huyền đạo minh cũng chính là thuận miệng nói. kim dương động chủ nói, phân liệt nhân tộc bộ lạc, lời này có phần muốn nói ngoa, quân thiên ngươi bây giờ nếu là nhân vương, cần gì phải trốn ở sở đỉnh tiên sau lưng, có một số việc giao phó không rõ ràng, ngươi qua không được cửa này. ầm ầm, khắp thế giới kích động sát ý càng thêm mãnh liệt, tại loại này cách cục bên trong trăm vạn đại quân đều lộ ra nhỏ yếu, có thể sưng nhân tộc bộ lạc ép tới tối cường phong bạo các người cái này là đương lão phù không tồn tại sao? trương viễn sơn mang theo chiến bương đao đi tới, nói, bởi vì một chút không có lượt thì sao có khói tin tức liền chạy tới tới nơi này làm mà bĩ, bước bách vì hùng quan lập xuống chiến công hiển hách nhân vương, còn muốn hay không mặt mo. quân thiên tràn đầy ước huyết, ngày xưa hoang thu tộc đàn vì tạo hóa chi môn không tiếp đại giới muốn chấn áp hắn, hiện nay bọn hắn liên thủ bức ép tới, cùng hùng quan kinh nghiệm, cùng hoang thu còn có cái gì khác nhau? quân thiên nắm chặt nắm đấm, lồng ngực dâng lên sát ý lạnh như băng, khoảng cách gần đối với trương viễn sơn truyền âm, phong vương thi hải đánh ra, đủ để đem bọn hắn toàn bộ đều để chết. Chương 446, Trư Viễn Sơn nhu độ, 1, chương 446, Trư Viễn Sơn nhu độ, 1, Trư Viễn Sơn thẩm kinh hải, Phong Vương giả thi hải. Hắn không nghĩ tới Quân Tiên ở bên trong động tiên moi ra siêu cấp bảo tàng. Rất nhanh, hắn thần niệm liếc nhìn bạn Linh Lô, tại vô tận tài bảo khu trung tâm, ngồi xếp bằng một vị uy thế tuyệt luân nam tử, dù cho biến mất 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ có bá lâm thiên hạ uy nghiêm. Bất quá khi hắn lưu ý đến thể nội mỏng manh bất hủ vật chất, lập tức thở dài, cũng là chút còn sót lại năng lượng, đánh ra bất quá là đầu voi đuôi chuột, khó mà trấn nhiếp các đại tộc đàn bất quá tại loại này cục diện bên trong trương viễn sơn nhưng không có cái gì tâm tình cẩn trường bình tĩnh đối mặt các đại siêu cấp thế lực trước mắt ngoại trừ tiên nhân động mấy cái này thế lực còn lại cường giả đều đang chờ mở rõ ràng tạo hóa chi môn quả thật tồn tại nhưng chỉ có tổ tiên lộ anh kiệt mới có thể mở ra sau đó muốn nhờ giúp đỡ là nhân vương tuyệt không phải là tiên nhân động những thế lực này trong lòng mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt hoang thu trận doanh tin tức truyền đến khả năng cao thật sự tạo hóa chi môn cùng tổ tiên một mạch có dinh dấp quân thiên có thể có thành tựu hiện tại có lẽ đi qua tạo hóa chi môn trương viễn sơn ta đang muốn đi tìm ngươi rất huyền mặt móm một mảnh giữ tợn, một hồi quân đợi tranh ba chiến hắn quần cuộc kém chút thua trận ha ha vài ngàn năm trước ngươi chẳng qua là khiên phế vật đạo sư đầu hàm tổ tiên cướp dọc đường cho quân tiên đến nhường ngươi một đường có thời ngươi bây giờ sẽ không phải nói cho ta biết ngươi có thể có thành tựu hiện tại cùng quân tiên không có chút quan hệ nào a rất huyền chất vấn rất huyền miệng của ngươi cho lão tử đặt sạch xét điểm trương đại pháo quát lệnh một đầu mắt chó không cần để ý tới trương viễn sơn hà có thể e ngại rất huyền nói nói những thứ này có ý nghĩa gì xem ra chúng ta tổ tiên một mạch cường đại lên nhường ngươi đó mắt Đương nhiên, ta có thể cố mà làm thu ngươi làm đệ tử. Tam sư đệ, chuyện gì cũng từ từ, đừng bỏ mắt." Quân tiên lạnh lùng nói. Mẹ nhà hắn rất huyền khí phải con mắt biến thành màu đen, tim vội kém chút nữa ra, suýt nữa quỵ người xuống đất. Lẽ nào lại như vậy? Rất Tiên xanh mặt, nói, các ngươi đây là đang buộc chúng ta đem tổ tiên một mạch chấn áp mới nguyện ý nói rõ ràng sao? Các đại thế lực cường giả khuôn mặt băng lãnh, việc quan hệ Phong Vương Lộ ai cũng sẽ không như vậy xong việc. Trương Viễn Sơn, ngươi liên tiếp xung quan, bây giờ đều chạm đến Phong Vương Giả Lộ, chẳng lẽ từ tạo hóa cánh cửa bên trong moi ra tổ đình? Đinh Thiên Đạo đống nhiên mở miệng. Các đại thế lực cường giả hai hùng kiếp bĩ, rất nhanh bọn hắn lần lượt lấy được tình báo. Trương Viễn Sơn đã chấn sát hai vị thái thượng trưởng lão. Ngay tại vừa rồi mình áp ngũ đại thái thượng trưởng lão. Cái gì? Thiên Lão Hải Nhiên, đi tới nói. Trương Viễn Sơn, mấy ngàn năm ngươi ta giao phòng, cân sức năng tài. Bây giờ nếu như ngươi không nắm giữ tạo hóa chi môn, ngay cả ta cũng không tin. Kim Dương động chủ bọn hắn đều tê cả ra đầu. Trương Viễn Sơn cứ như vậy lặng yên không tiếng động có thể cùng rất du vật tay sao? Bất quá làm giận chính là, phát sinh chuyện lớn như vậy luôn luôn cường ngạnh rất du vậy mà chưa từng xuất quan, hắn đến cùng đang làm gì? chẳng lẽ liền tạo hóa chi môn truyền thừa đều không thèm để ý, làm người không thể ăn cùng nhau quá khó nhìn, hung quan thảm họa rõ mồn một trước mắt. đúng vậy à, tạo hóa chi môn bảo tàng đối với nhân tộc quật khởi ý nghĩa trọng đại, chúng ta nếu là liên thủ tiến đến tìm tòi nghiên cứu, lục tục no ngoe có thể đi ra phong vương giả giải quyết triệt để hoang bảy thú tộc. không tệ, trước kia thập đại phong vương giả cũng không có đem tạo hóa chi môn toàn bộ tìm tòi hoàn tất, đến nỗi các ngươi tổ tiên một mạch bất quá là ban lời, nuốt phía dưới lớn như thế tạo hóa sao? liên tiếp có lệnh nhặt lời nói truyền âm mà đến. Khắp thế giới kích động tốc sát khí, một số người đều phải kìm nén không được cưỡng ép ra tay rồi. Tô Trường thanh trà sắt đem mùi hôi lạnh, vấn đề triệt để lớn. Trương Viễn Sơn, có chuyện gì liền giao ra, che giấu có ý tứ sao? Đinh Thiên Đạo đột nhiên cười lạnh một tiếng, ta nói ngươi như thế nào đột nhiên ra khỏi thiên hà đầu tiên, đây là muốn tại tạo hóa cánh cửa bên trong tự lập môn hộ sao? Có quan hệ gì với ngươi? Coi như tạo hóa chi môn có thể mở ra, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đi. Trương Viễn Sơn trong lúc bất chợt hỏi lại để cho Đinh Thiên Đạo tức sủi bọt mép, nhưng mà nội tâm lại hoàng vô cùng. Nếu là hắn khăng khăng dứt bỏ Thiên Hà Đạo Thiên, các đại thế lực há có thể có ý kiến? Còn lại Thái Thượng trưởng lão sắc mặt tâm trầm, không để bọn hắn đi. Từng cái nội tâm quyết tâm, cái kia liền đem hùng quan hành động tin tức công bố ra ngoài, mang đến cá chết lưới rách. Đinh Thiên Đạo mặt mũi tràn đầy ác hàn, quân tiên bọn hắn muốn đi quả khởi, tương lai Thiên Hà Đạo Thiên nhất định diệt không thể niêm ngờ, muốn bỏ qua một bên Thiên Hà Đạo Thiên đơn độc tìm đòi, đây là tại si tâm bộc tường. Trương Viễn Sơn có thể mở ra là có ý gì? Thiên Lão nhịn không được đặt câu hỏi liên quan tới tạo hóa chi môn ta hiểu tiếp xúc qua thậm chí đi vào bệnh không khí đột nhiên an tĩnh lại hắn đang nói cái gì đến không hết cường giả con mắt đỏ phát ỉm giống như là một đám con thỏ lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trương viễn sơn hắn cứ như vậy thừa nhận không ra những thế lực này tâm tình có chịu ngươi sao có thể chịu vừa tiếp tục ngạch cường cùng thiên hạ thế lực là gì a như thế nào ta nói ra các ngươi liền tin tưởng sao trương viễn sơn cười lạnh. trương viễn sơn ngươi có ý tứ gì treo ở chúng ta thiên láo sắc mặt tông trầm Quân Thiên đích sắc không rõ ràng tạo hóa chi môn, nhưng mà ta có thể cho các ngươi một cái công đạo, cũng không phải bây giờ. Trương Viễn Sơn lời nói để cho bọn hắn toàn bộ tức giận, nhưng ở giờ phút quan trọng này hiếm thấy trầm mặc, tiếp tục bức bách rõ ràng không sáng suốt. Sự tình cần lâm luận từng mòới, trước giải quyết kỳ thi một mạch vấn đề, tiếp lấy giải quyết tạo hóa chi môn. Ngươi đinh tiên đạo dự cảm đại họa lâm đầu, hắn đây là mượn nhờ các đại thế lực tay đem chuyện này lấy thế xét đánh lôi đỉnh giải quyết. Kỳ thi một mệnh, cái gì kỳ thi một mệnh? Thiên Hà động tiên cường giả hội tụ, phong bạo không ngừng tin tức quyết tán đã dẫn phát manh động, đinh dương bình si ngốc ngốc ngốc dáng vẻ càng khiến người ta kinh hãi, đặc biệt thể nội tụ nạn loạn độc chi nguyên kinh hãi lao động chủ đều dùng mình. trước kia hạ độc hại quân thiên, lại là các ngươi thiên hà độc thiên, đã tức sôi ruột sở đỉnh thiên kinh sợ chỉ vào đinh thiên đạo gầm gét, kỳ thi một mạch đã từng hoạ loạn thiên hạ, giết sạch vài chục tòa cổ thành, thế nhưng là các ngươi đinh gia người thừa kế, thiên hà độc thiên thánh tử vậy mà tu hành bậc này ác độc tà thuật. ầm ầm, thiên hà động thiên cảnh tượng đại biến, đấu mâu nhau nhau thay đổi, số lớn thế lực cường giả đồng loạn xuất tới, đinh gia một loạt cao tầm thành viên mặt sám như cho lấy tình huống hiện tại muốn cho đinh dương bình chống được hết thảy tuyệt đối không có khả năng người tới sở đỉnh thiên lập tức hạ lệnh chấn áp tất cả đệ tử cùng trưởng lão bày ra đại quy mô kiểm chắc chương 446 trương viễn sơn nhu đổ 2, chương 446 trương viễn sơn nhu đổ 2, dù cho là đinh gia tổ địa đều không thể may mắn thoát khỏi theo thời gian trôi qua sự tình càng náo càng lớn nguy động có thể tưởng tượng được năm đó án chưa giải quyết tra ra manh mối nhưng đó là trí cường tộc quần người thừa kế sư tôn vì sao muốn đột nhiên công bố quân thiên không hiểu có chút thế lực khinh người quả đáng Cứ như vậy tiện nghi bọn hắn đi tìm tòi tạo hóa chi môn. Hắn cảm thấy bất quyết, tạo hóa chi môn không dối gạt được, chúng ta không thể để cho bọn hắn nắm nuôi dần đi, phải chủ động hằn là giữ tại trong tay của chúng ta. Trương Viễn Sơn truyền đáp tới, quan trọng nữa là, hoang thú tộc đàn đột nhiên công bố chuyện này, chắc chắn đoán chắc chúng ta sau đó muốn đi tỉ bọi, nếu như tùy tiện đi tới chắc chắn sẽ là xe. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng để cho Kim Dương động tiền những thế lực này tham dự vào, hôn thiên vẫn như cũ rất khó chịu. Đương nhiên, tạo hóa chi môn tuyệt không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, thật sự cho rằng khắp nơi đều có bảo tàng sao? đây chính là chúng ta tổ tiên lộ tàng bảo điện. Trương Viễn Sơn câu nói này quân tiên tán đồng, vẹn vẹn xuyên qua phế tích đã vô cùng khó khăn. Nếu như tạo hóa chi môn là khu vực an toàn, trước kia thập đại phong vương giả đã sớm đem tạo hóa toàn bộ cầm đi. Muốn mở ra tạo hóa chi môn còn cần một bút khổng lồ tài nguyên. Trương Viễn Sơn truyền âm nói, bọn hắn muốn đến liền để cho bọn hắn đi, tài nguyên cần bao nhiêu ta nói mới tính. Cái này cũng là chuyện ta phía trước chuẩn bị tốt, hoang thú tộc đàn cũng coi như là giúp chúng ta một chuyện. Quân tiên trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời, đây là muốn để bọn hắn cống lên, nhưng những này tộc đàn há có thể mặc cho người địch đoạn? Tiết Tâm. Trước tiên ổn định bọn hắn, chờ đợi ta đem tổ sơn một mạch trùng kiến, chỉnh hợp hết thể nội tình, âm thầm liên lạc các phương, sẽ để cho bọn hắn thì nhìn tinh tưởng hình thức. Trương Viễn Sơn lòng tin mười phần, tiên nhân động những thế lực này không xuất ra đại giới liền muốn phân một phần canh, nào có dễ dàng như vậy. Quân Thiên đột lại, cười lạnh một tiếng, "Tốt, bọn hắn tất nhiên ta nói là mở ra tạo hóa chi môn chìa khóa, có thể à, không đắp nặn ra nhục thân thánh thai như thế nào mở ra, để cho bọn hắn cầm tài nguyên đi ra cung cấp ta xung văn." Cái ý nghĩ này hay. Trương Viễn Sơn tâm tình dị thường vui vẻ, bọn hắn mới là mở ra tạo hóa chi môn mấu chốt không mua vé vào cửa không thể được. Báo, hết thảy xét xử 39 mươi vị kỳ thi một mạch truyền thừa giả. Linh gia tổ địa tình báo còn không coi truyền đến, nhưng mà căn cứ ta đánh giá chắc chắn càng nhiều. Đinh Dương Vinh nuốt vạn độc trái cây, tu hành kỳ thi một mạch, từ hắn nguyên thần trong trí nhớ có thể thấy được, hắn không có lưu truyền rộng rãi, mệt mệt chính mình trong vòng nhỏ truyền công. Báo, thiên hà động thiên thái thượng trưởng lão, không để chúng ta đi bên trong động thiên tìm tòi nói tới chỗ này. Trường Viễn Sơn gung tay lên, vô cùng uy mãnh tổ sơn dơ lên, ầm ầm lập tức đánh tại trên đầu bay, giống như là lực lớn vô cùng thần ma, ngạnh sinh sinh đánh nứt mảng lớn tấm đất. Quần quân loạn thạch sôi trào mà ra, thật nặng. Trương Viễn Sơn ánh mắt suy nghĩ, không thể không mượn nhờ chiến vương đao năng lượng chậm lại áp lực. Trương Viễn Sơn, ngươi không thể đi thiên lão bọn hắn đang tại tận tâm tận lực làm việc, ổn định thiên hà động thiên loạn cung. Khi nhìn thấy Trương Viễn Sơn khiêm tổ sơn phải ly khai, liên hợp các phương đuổi theo. Hoàng hốt cái gì? Lão phu đã nói, tạo hóa chi môn ta sẽ cho các ngươi giao phó. Trương Viễn Sơn chớm mắt, nói, sau 3 tháng, các ngươi đi tới bản Long Thịnh, cùng bản đại sự. Ba tháng, còn muốn ba tháng, các ngươi sẽ không như thế thời gian đang gấp a. Cái này, thật tốt, như thế thì tốt cường giả khắp nơi đệ lại hỏa khí, có người phỏng đoán trước kia hắn tiếp xúc tạo hóa chi môn, lúc này mới không chùn bước lựa chọn chủ tu. đi nhanh lên! quân tiên bọn hắn cấp tốc rút đi, thiên hà động thiên bên trong động thiên đã bị rời trống, lông chim không giữ thừa. sở đỉnh thiên liên hợp các phương áp chế lại kháng nghị thái thượng trưởng lão, số lớn cường giả xâm nhập bên trong, rất mau bỏ đi lui trở về, sắc mặt đều vô cùng cổ quái. quân tiên bọn hắn đã đi rất xa, không có cách nào tổ sơn quá nặng nề, siêu cấp lô sâu cũng rất khó chịu tại trọng lượng, chỉ có thể lựa chọn ở trên mặt đất leo nhanh. giống cách rất rất xa, quân tiên nghe được vô cùng buồn buồn tiếng giống đó là một đám sinh linh khủng bố tại phát cuồng, giống đại địa đều toát ra đến không hết một khe lớn, xoay động mấy chục vạn dám non sông. bọn hắn biệt quất đến cực hạn, phát cuồng đến muốn chạy trần chuồng, cái gì cũng không còn, huyết nô không còn, bất hủ vật chất đầu nguồn không còn, phong vương giả thi hại không có, thánh dược cũng không có, nội đạo thạch đô bị dọn đi rồi. khắp nơi đều là thôn kim thú khí tức, nó lật ngược số lớn bảo tàng điện, ba sụp lò luyện đan, đại hỏa ngắn hạn đều khó mà dò cát, hủy hết thảy đều hủy diện. a thê lương tiếng giống to liên tiếp vang dội, bọn hắn giận đến cực hạn, liên tiếp ho ra máu, là ai, đến cùng là ai? là huyết nô kéo đức công siềng, thừa dịp loạn dọn đi phiến khu vực này chân bảo sao? dù sao bên trong động thiên chưa bao giờ giống như là hôm nay người đi nhà trống như vậy, chẳng lẽ bích nhãn thôn kim thú âm thầm ẩn nhẫn nhiều năm, thời khắc mấu chốt bày ra huyết tinh trả thù sao? hay là con tiên, xông vào bên trong động thiên, đào đi hết thể chân bảo sao? thế nhưng là một cái nho nhỏ nhập đạo cấp, hắn làm sao dám? nguồn gốc tử kim gia trả thù, đặc biệt đinh gia tổ địa vọt tới mấy vị lão quái vật, căm tức nhìn trong tiên phủ thôn kim thú khắc lục lấy văn tự, nghiêng ngã, giống như bừa bé quỷ, bọn hắn hận muốn điên, khoẹt mắt toát ra liên miên máu tươi. Vì trên mặt đất gào khóc, vô cùng cùng럽 nhã. Liên tiếp đệ chỉnh cả nửa tháng, Thiên Hà Động Tiên Khi thì truyền đến khóc lớn âm thanh, sụp đổ tầng mây, vô cùng làm người ta sợ hãi. Thiên lão bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì, Sở Định Tiên Nguyên vốn còn muốn trừng trị đinh ra cao tầm, nhưng xem bọn hắn thê thảm như thế, ngay cả đệ tử đều số lớn chạy trốn, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tiếng trầm rút đi. Sau ba tháng, bàn Long Thành, Phong Vân hội tụ. Chương 447, tối cường thị hội. 1. Chương 447, tối cường thị hội một trận pháp này có chút nghỉ tiền, trùng trùng điệp điệp tiến hành hơn 2 tháng, hôm nay xem như triệt để làm xong. tiêu phí tài phú chắc chắn là thiên văn số lượng, không nghĩ tới cuối cùng trương viễn sơn lại ở chỗ này trùng kiến tổ tiên một mạch, tiếp giáp hạ tộc động tiên, nội tình trao đổi sao? muốn dưỡng thành động tiên phúc địa, không có đại địa long mạch là vạn vạn không được. hiện nay hạ tộc cùng tổ sơn đại trận hợp làm một thể, động tiên chi chủ đều khó mà công phá. một ngày này tinh không vật lý, bàn long thành cảnh tượng đại biến, siêu cấp đại trận kích hoạt thời khắc, xông ra ước bạn sợi thần mang dẩm dẩm chẳng trị đại đạo ký hiệu bút hơi dựng lên gào khét đến thương khung bầu trời thái dương đều mất đi hào quang trận này công trình vĩ đại cuối cùng nhanh ba tháng tiếp giáp hạ tộc động thiên tổ sơn nguyên Nga hùng tráng giống như hóa thành đỉnh tiên lập địa tự nhân trở thành chỉ dẫn chúng sinh khởi nguyên sinh mệnh hải đăng toa núi cao này cao vút trong mây tầng bên trong có loại phi phàm y thế hạo đẳng tràn đầy nồng nặc sinh mệnh khởi nguyên ba đậu vậy từ một khắc này bắt đầu tổ sơn không tại cổ xưa tại trong năng lượng còn chú sinh sôi ra đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo rực rỡ giống như một vành mặt trời treo ở đông phương đại địa tụ nạp nhật tinh âm hà thực khí đến nỗi hạ tộc trí cao đạo phủ dạo dược ra đại đạo vẩn sóng tiếp dẫn tinh không thần năng như hóa thành rực rỡ tinh nguyện cùng tổ sơn phun ra nuốt vào đại nhật hỏa lẫn đây là trong truyền thuyết âm dương một mặt trận một vị lao động chủ nhận ra môn này cổ lao pháp trận từng bị trương viễn sơn từ trong phế tích móc ra như thế quy mô pháp trận một khi bố trí mà thành âm dương trung thế chiếu sáng bực ngoại tinh không ầm ầm chờ đợi tổ sơn cùng hạ tộc động thiên năng lượng đối tiếp âm dương luân chuyển khi thì đen như mực khi thì hoàng kim dược dỡ tràn đầy cực hạn đáng sợ vĩ lực trình bày đại đạo hảo diệu có chút bất khả tư nghị đến tận cùng đập ra bao nhiêu lá bài mới có thể bố trí hình thành, chẳng lẽ hắn từng tại tạo hóa chi môn thu hoạch địch thiên tài phú, các lộ động tiên phúc địa cường giả theo nhau mà đến, tuyệt thế nội tình cứ như vậy thành hình, Âu Dương một mạch trận đoạt thiên địa tạo hóa, tụ nạp đại lượng thần năng, đã liên lụy trăm vạn dám non sông, có thể tưởng tượng được kinh khủng cấp độ, thời gian ngắn ngủi ở đây như là hóa thành thiên địa hoàn cảnh hải tâm, phun ra nuốt vào lượng khổng lồ, đệ mảnh thế giới này quân phiệt tộc đàn đều ảm đạm vô băng, chỉ có thần châu các cường giả đều biết, quân thiên phát rổ lấy ra hơn nửa linh thai thạch tài nguyên, tại phối hợp hắn thu hoạch vô tận chất bảo mới hoàn thành cái công trình này. Hạ tộc đạo phủ cùng tổ sơn xa xa tương đối, tại trong âm dương một mạch trận ảnh hưởng, hai trọng nội tình đan vào một chỗ, tràn ngập ra lệnh động thiên chi chủ đều run sợ huy áp. Tiên nhân đến trong động cường giả đều cảm thấy chấn kinh. Trương Viễn sơn bận làm việc 3 tháng làm ra kích thước như vậy siêu cấp đại trận, đây là muốn cùng các lộ động thiên phúc địa khiêu chiến sao? Trận thế này quả thật cường thịnh, mượn nhờ thiên địa vĩ lực, cũng có thể sinh sôi ra khó được vật chất. Quân tiên xếp bằng ở đạo trong phủ rõ ràng cảm nhận được cách cục thay đổi, dưỡng thành đặc biệt thiên địa hoàn cảnh. Quân tiên tắm rửa đại đạo bảo huy, giống như đặt mình vào tại âm dương trong thế giới nhục thân nóng huy hổi, từng chiếc sợi tóc tỏa ra ánh sáng lung linh, toàn thân dị thường huyễn rực rỡ. giờ khắc này treo ở trong bên trong đạo tiên, lấy đạo phủ năng lượng bổ dưỡng, lấy bất hủ vật chất chui luyện vạn đạo binh, vang lên ầm ầm, rất cực nhanh gây nên tịch liệt. vạn đạo binh triệt để bạo phát, phun ra nuốt vào vạn đạo quan vũ, giống như đại đạo tiên động tại nhà hạ, tản mát ra một hồi tiếp lấy một hồi trời long đất lở bị áp. với vạn đạo binh toàn diện thổi biến, toàn thân nóng ánh rực rỡ, hóa kiếm, đỉnh, đao, mâu, thường, tháp, côn, nó tư thái khó lường, diễn dịch đủ loại binh khí hình thái lập loẹt vạn trọng đạo ngân cùng quân tiên sinh ra rất sâu cất minh, cuối cùng hóa thành thần thanh chiến thứ nhất khoác lên người đã hóa thành vô thượng trọng bảo quân tiên nhịn không được cười lên một tiếng nhập đạo cấp rèn luyện ra vô thượng trọng bảo nói ra ai dám tin tưởng chủ yếu là vạn vật nguyên thạch tiếm chất quá mức vi tiên bây giờ tại trong trọng trọng nội tình ra chỉ toàn diện thay biến bùa anh đột nhiên vũ say tại vạn linh lô chấn nguyên tiên phủ đột nhiên rung động quân tiên kinh ngạc lão tiên muốn hồi phục sao hắn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu phát hiện chấn nguyên lão tiên ngủ say năng lượng đang thong thả khôi phục quá trình mặc dù không thể nói là quá nhanh nhưng tin tưởng mấy tháng đầy đủ, quân tiên tâm tình trầm ổn không thiếu, tìm đòi tạo hóa chi môn tuyệt đối cần trải qua nguy hiểm, có lao tiên chấn thủ ở bên lợi, lực hành động có thể tưởng tượng được. Sáng sớm hôm sau, hào quang đầy trời, ban long thành thần thánh ăn lệnh, các cường giả hội tụ, thế hệ tuổi trẻ anh kiệt nhiều vô số kể, bất quá nhiều số lớn khuôn mặt xa lạ, nhưng mà tinh khí thần đều đáng sợ dị thường. Sở liệt bọn hắn cùng nhau đi tới cảm thấy kinh hãi, xem ra các phương thế lực đem ngủ say tuổi trẻ anh kiệt số lớn tỉnh lại, muốn đi tạo hóa cánh cửa bên trong tranh đoạt tạo hóa, thậm chí nhóm này anh kiệt bên trong chắc chắn cất giấu phong vương giả hậu duệ. Tổ tiên của bọn hắn đã từng mời vì tạo hóa chi môn mà có thời, chắc chắn nắm giữ tàng bảo đồ, phong vương động. Đông đông đông trương đại pháo tự mình đánh chung, không chỉ có biểu thị tổ tiên một mạch trùng kiến, càng biểu thị siêu cấp thịnh hội mở ra. Các phương khách đến thăm kích động trong lòng, tạo hóa chi môn tin tức rốt cuộc phải công bố. Chờ đợi bọn hắn đăng lâm tổ sơn, sát mặt trầm xuống, sở định thiên bọn hắn vậy mà đều ở đây, ngồi ở chủ vị khu, hình tượng này cùng tiên hà động thiên bọn hắn liên thủ bứt bách tình hình, hoàn toàn trở lại. Trương Viễn sơn hô bằng gọi hiu, kêu gọi mà đến mười vị tuyệt đỉnh động thiên chi chủ, bực này cường đại liên minh để cho các lộ động thiên phúc địa cường giả không khỏi trầm mặc, tư thái cũng không phải cường ngạnh như vậy. đặc biệt, tổ sơn khí tượng cường thịnh có 10 vạn đại hạ quân chấn phòng thủ, càng có mấy vạn tổ tiên lộ kiệt xuất khởi nguyên giả, mặc dù bây giờ rất nhỏ yếu, nhưng tương lai trong nhóm người này khó đảm bảo đi ra bộ phận anh kiệt. cứ thế mai xuống, tổ tiên một mạch coi là thật muốn hương thịnh, tương lai muốn sinh ra một cái hương thịnh động tiên sao? Vậy anh, trương viễn sơn chạy ra, nhìn như bình tĩnh nhưng lại tràn đầy vô cùng cường thịnh sinh mạng thể ba động, giống như cự long đan quan sát tứ phương. chương bốn tối cường thịnh hội. hai, chương bốn tối cường tịch hội 2. hắn hoàn thiện vô lượng pháp cũng nhận được tổ đỉnh tẩy lễ sinh mệnh khởi nguyên lộ bốn là không ngừng thuế biến sinh mệnh bản chất đánh vỡ từng tầng từng tầng sinh mệnh công xiềng thậm chí hắn đều trở nên trẻ tuổi sợi tóc đều tối chút đây là dạng gì thể hiện phản lao hoàn đồng sao rất huyền tâm tình rất khó chịu đã có người đem trương viễn sơn ca tụng là có thể cùng rất dù so tay siêu cấp cự đầu phong vương giả phía dưới tồn tại vô địch đương nhiên trương viễn sơn có thể có hiện nay thành chủ cũng bất hủ vật chất có liên quan cũng cùng quân thiên đào ra vô lượng bảo tàng có liên quan Đứng ở nơi này các lĩnh bực hắn cũng tại nhìn xuống ngại gì động thiên người cầm quyền người đến đều là khách đi vào một lần a trương viễn sơn lời nói bình tĩnh mười phần tổ sơn chi chủ phong phào mở ra vừa thiết lập đi to lớn chủ điện đường Tòa cung điện này như thế nào như vậy nhìn quét mắt đinh thiên đạo chịu đường khuất đục đến đây quét mắt tứ phía bắt hoang cảnh tượng nhiều loại đạo cung tiên hạc thanh loan long điểu có loại quay về nhà mình bên trong động thiên đạo cung cảm giác chẳng lẽ đinh thiên đạo kịch liệt phát run tức giận đến phổi đều phải nổ tung hốc mắt tử huyết hồng thế nhưng là hắn không nói gì vì tạo hóa chi môn vì tương lai phong vương cố nén trong cổ họng nhấp nô ra tâm huyết dường dường đi tới chủ điện cung điện bên ngoài dần dần an tĩnh lại thải hà lay động trong thế giới trẻ tuổi anh tiền hội tụ trông mong mà đối lãi tát phong vương lộ lại một lần nữa đốt lên cảm xúc đều phá lệ kích động đông dạng cái này cũng là dày vò ai cũng không hy vọng nghị sự đại hội tái sinh chi tiết vì cái gì không gặp người vương trọng yếu như vậy nghị hội ngay cả một cái tiếp đãi người của chúng ta cũng không có một đám ký vũ hiên ngang tuổi trẻ nam nữ leo núi mà đi thân thể mông lung đại đạo thánh quang bọn hắn giống như là một đám đi ra cổ động phủ thánh viện. Ven đường bên trong chấn Tổ Sơn đệ tử đều đang run sợ. Bọn hắn bước vào con đường tu hành bất quá là thời gian 2, 3 năm, kết xuất nhất giả mới vừa vận tiếp xúc thần tàng lĩnh của tôi, há có thể đỡ được bọn này vì thế ngập trời nam nữ trẻ tuổi. Đó là những người nào? Các phương kinh hải, dù cho là thiên hùng tinh thần của bọn hắn đều rơi vào đáy cốc, cái kia hơn 10 vị nam nữ trẻ tuổi, toàn thân mông lung thanh quang, nạo khí ngút trời, trở bàn tay ở giữa đều phải cải thiên hoán địa. Bọn hắn là phong vương dạ huyết mạch chủ nhân. Tô trưởng thành cùng võ sĩ si sắc mặt nghiêm túc, quả thật những thứ này chí cường tộc đàn đều có đáng sợ hậu đại trưởng tồn tại thế gia thế nào cảm giác yếu nhất đều đắp nặn ra chuẩn thánh thai. giữa sân thế hệ tuổi trẻ người nổi bật trong lòng khổ tâm, thời đại thật sự thay đổi. các lộn lưu quỷ xà thần liên tiếp đi ra phong vương địa, tương lai nhóm này thánh kiệt có lẽ có thể sinh ra mấy vị phong vương giả. hỏa mây khói thân là trí cường tộc quần kiến xuất hậu đại, tinh tường biết đây chẳng qua là nhóm đầu tiên. trước kia hùng quan tạo dựng lên nhân tộc cùng hoang thú giết thiên vương địa liệt, hoàn cảnh lớn đều đi về phía suy bại. tại loại này cách cục bên trong muốn đi ra chân chính phong vương giả không có chút hy vọng nào. vì vậy có tiềm chất hạt giống đều bị phong ấn xuống, chờ đợi hoàn cảnh nên đón chuyển biến tốt đẹp lại đem bọn hắn tỉnh lại. Người nọ là ai? Trợ như là trong truyền thuyết thái dương thể. Có nhân tâm kinh run rẩy, nhóm này tới trẻ tuổi anh kiệt bên trong, lấy dẫn đầu nam tử trẻ tuổi cường thịnh nhất, tướng mạo tu mỹ, cơ thể hoành ánh, đầu đầy mái tóc dài vàng óng xóa tại phần eo. Trong cơ thể của hắn lần lần bốc hơi ra một vòng hoàng kim đại nhật, hương hực nhiệt độ đập vào mặt, huyết dịch trong cơ thể muốn khô kiệt, cái này để người ta run rẩy, cảm nhận được vô thượng thánh thai ba độ. Kim Dương Động Thiên Thánh tử vội vàng đi tới, hướng về phía trước tham miếng hành đại lễ, nói là tiểu tổ. Trung quanh xuân sao mờ mành, phong cương giả trực hệ huyết mạnh giống như là rơi xuống phàm trần bất hủ thần vương có làm cho người run rẩy khí phách tại lán tràn để các lộ anh kiệt cảm thấy ngạt thở liệt kinh vân tướng mạo vô cùng tuấn mỹ hai mắt liếc nhìn một phía khi lưu ý đến số lớn nhanh ngã trên mặt đất sinh mệnh khởi nguyên giả nói đây đều là tổ tiên lộ đệ tử kim dương thánh tử gật đầu đáp lại cái này khiến liệt kinh vân lắc đầu nói quá yếu tiểu tổ có chỗ không biết sinh mệnh khởi nguyên lộ mới mở rộng mấy năm kim dương thánh tử làm ra đáp lại mặc dù kim dương động thiên cùng nhân vương có khung áp nhưng hắn đối với tại thần ma lôi đài hoành áp hoang thu anh kiệt nhân vương rất là kính trọng mấy năm Vậy thì thế nào? Liệt Kinh Vân xem thường, nói, "Ta tu hành 3 năm đã vượt qua đến nhập đạo cấp." Phạm là người hậu thế tuổi trẻ anh kiệt toàn bộ đều kinh hãi run rẩy, 3 năm bước vào nhập đạo cấp. Tổ Sơn đệ tử sắc mặt khó coi, lời nói này có phần quá khét hé, bọn hắn đã từng cũng là phàm nhân, làm sao có thể cùng Phong Vương giả tự tôn Liều Mạng Tài Nguyên, Liều Mạng thiên Phú. "Ta nói Liệt Kinh Vân, ngươi là Phong Vương giả hậu duệ, vẻ bệnh huyết mạch cất giữ năng lượng vật chất đã rất là cường đại, lại có lấy hoài không hết tài nguyên tu hành, có cần thiết cùng bọn hắn so đấu tu hành tài nguyên sao?" Tô trưởng thanh sắc mặt biến thành lạnh Liệt Kinh Vân quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn như bình tĩnh, nhưng mà huyết mạch trong cơ thể sôi trào trong máy mắt, giống như là nổ tung. Sau lưng mơ hồ hiện ra Phong Vương giả huyết mạch là lớn, huyết mạch này rất nhiều người run sợ, tựa như gặp phải sinh vật bậc cao nhìn xuống, huyết mạch trong cơ thể đều phải thần phục. Cho dù tô Trường Thanh toàn thân lượn lờ kỳ lân trùng sáng, nhưng còn lâu mới có được Liệt Kinh Vân bực này nhìn thấy mà giật mình biểu hiện, giống như là chân chính Phong Vương giả muốn từ trong cơ thể hắn đi tới. Một lần nữa Quân Lâm Thiên Hạ, kỳ lân vương một mạch huyết mạch suy bại đến tầng thứ này sao? Liệt Kinh Vân nhạt nhạt đạo. Từ đầu đến cuối đang trông xuống các phương ánh điện, còn không có tìm được đáng giá đấu đối thủ. Tô trưởng thanh sắc mặt tâm trầm, nói: "Tiêu Hao vô tận tài nguyên phong tồn đến bây giờ xuất thế, chính là muốn cùng người trong thiên hạ liều mạng huyết mạch sao? Ngươi không cần đến, đến ghen quét." Liệt Kinh Vân lãnh liệt con ngươi liếc nhìn đệ tử trung quanh, thất vọng nói: "Bao yếu, ta còn muốn nhìn một chút tổ tiên Lộ phương pháp tu hành." Hàn vô cùng tự phụ, phân phó Kim Dương Thánh tử, nói: "Có thể hay không đem người Vương gọi tới vì chúng ta diễn luyện một hai?" Kim Dương Thánh tử có chút ngẫm lợi, nhân Vương là thân phận gì? Há có thể là hắn có thể tiêu động? cũng chỉ vì bọn họ diễn luyện công pháp như thế nào rất khó sao cho là tại quân đội tranh bá chiến hoành áp hiện thế lộ cả thế gian liền thật sự lấy tổ tiên lộ bi tôn đương nhiên ta cũng không phải là đang chất vấn nhân vương đối với tộc đàn làm ra công hiến thế hệ tuổi trẻ đó sức hắn cuối cùng sẽ không cự được ta kim dương thánh tử rất muốn nhắc nhở liệt kinh vân quân thiên chiến lược tuyệt không phải có thể sử dụng lẽ thường suy tính bất quá nghĩ đến hắn vừa xuất quan sẽ giáo dục chính mình một trận còn đem chính mình đau khổ theo đuổi thánh nữ cầm xuống liền không lại lên tiếng liệt kinh vân khuôn mặt lạnh lùng nhân vương ha có thể dễ dàng sắp phong Hắn cùng với sau lưng Phong Vương giả Hậu Duệ đều khó mà tin phục, huống chi hiện thế đường bị đè không ngóc đầu lên được mới là tối cam tức nguyên nhân. Nhập đạo cấp nhân vương giá đỡ lớn như vậy. vậy,ỷ làm mở ra tạo hóa chi môn mấu chốt, ngay cả một cái mặt đều không lộ, đây là tại không nhìn chúng ta. Hơn 10 vị Phong Vương giả Hậu Duệ giống như thượng cổ thánh kiệt chuyển thế, bọn hắn là thân phận gì cùng địa vị? Tổ gia gia đánh xuống Minh Mông Giang Sơn, vương chắc nhân tộc bộ lạc hậu phương lớn, gặp một cái tổ tiên chuyển nhân đều không được. Chương 448, Kiếm bộ Phong Vương giả Hậu Duệ. 1. Chương 448, Kiếm bộ Phong Vương giả Hậu Duệ phía khu vực này bầu không khí lập tức lạnh. sở liên sắc mặt khó coi, bọn hắn đem nhân vương coi là cái gì? đừng nói bọn họ, khổng lư cùng thiên hùng lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều có tức giận. bọn hắn là cùng nhân vương, có cửu oán, nhưng nhóm này phong vương giả bên vá hưng hăng, tương lai thiên hạ này còn có bọn hắn chuyện gì? hỏa mây khói ngược lại là không nói gì thêm, liền nhân vương tính ký nếu quả thật ở đây, cái này một số người phải ngã huyết môi. nhân vương là thân phận gì? há có thể vì ngươi diễn dịch đạo pháp? một vị tổ sơn đệ tử đỗ nhiên đứng lên, mặt đỏ lên hướng về phía liệt kinh vân tiêu to, quân thiên trong lòng bọn họ địa vị quá cao hắn có thể dùng đến bọn hắn kinh nhẫn đồ vật gì cũng dám chất với ta liệt kinh vân hai mắt mở to bán da màu vàng thần mang đâm thiếu niên con mắt đều đang chảy máu tiêu tàng một tiếng co cắp trên mặt đất sinh mệnh thể trinh đều phải băng liệt thần nạng đồng bạn của hắn nhao nhao hoảng sợ tiêu to thần nạng là nhóm này tổ sơn đệ tử ưu tú nhất thiên tài một trong tu hành hai năm đã chạm đến thần tàng cảnh cửa ải nhưng bây giờ kém chút bị phế sạch cho ngươi một bài học ta không hy vọng nếu có lần sau nữa liệt kinh vân thần sắc lạnh lùng cái này một số người quá yếu tay áo hất lên có thể toàn bộ chụp chết ai ở đây náo sự Trương Đại Pháo nghe tin đồn nhiên bọt tới, cổ đồng sát thân thể khổng vũ hữu lực, sáng bóng đại quang đầu, cam tức nhìn tổn thương thần ngạn liệt kinh vân trầm giọng nói: nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, cũng dám ở tổ sơn nháo sự, ngươi làm càn. Liệt kinh vân khuôn mặt tông trầm, từ trong ra ngoài phóng xuất ra vạn trượng kim vàng, thể chất của hắn vô cùng đặc thù, không chỉ có chạy xôi phong vương giả huyết mạch, càng giống như thái dương dựng dục tinh thế chiến thể. ầm ầm. Liệt kinh vân chưa từng ra tay, huyết mạch năng lượng gào thét mà ra, diễn dịch ra mơ hồ mà cổ lao thân ảnh, lộ ra vạn cổ tăng thương khí, phảng phất sống ở đi qua, nhưng như cũng có thể quan sát hiện thế. Trương Đại Pháo sắc mặt âm trầm, đạo này cổ lao thân ảnh tắm rửa mênh mông tín ngưỡng ánh lửa, giống như là muốn hoàn chỉnh lộ ra chiếu mà ra. Thương khung âm trầm, phô Thiên cái địa vương giả uy áp chấn nhiếp nhân tâm, dù cho Trương Đại Pháo nhục thân cường thịnh, bây giờ thân hình ngảm đạm, sinh mệnh ánh lửa đều phải dập tắt. Cái này để người ta rung động, đây chính là phong vương giả vô địch huyết mạch, hiện ra dị tượng mang cho bọn hắn đáng sợ cảm giác bất lực, không sinh ra chống lại chi tâm. Đại sư minh, thần ngạn ho ra máu, lo lắng kêu to, hắn mặc dù đối với giới tu luyện sự tình giải có hạn, nhưng tin tưởng bọn họ đều là sử thượng đáng sợ nhất cự đầu lưu lại huyết mạch truyền nhân. A, trương đại pháo đông nhiên gào to, tại trong cực hạn áp bách tôi động tim bắn, bất hủ kim thân chuyển hóa, nhục thân thiên thai manh minh, chống lại ở để cho hắn run dày huyết mạch bị áp, có chút ý tứ, bất quá vừa rồi ngươi ngắn ngủi thất thần, ta đủ để giết ngươi mười vạn lần. liệt kinh vân thông dung vô cùng nô ra đại thủ, đạo ra thánh thai ba động hạo đãng mà đến, nhẹ nhõm bị ý chấn trụ trương đại pháo, để cho thân thể lay động, giống như muốn bận át. trương đại pháo hai con ngươi dựng thẳng, đem hết khả năng bộc phát lại không cách nào đánh băng ra đặt ở trước mặt hắn trưởng lớn, thiên thai cùng thánh thai ở giữa tự nhiên tồn tại khó mà vượt qua khẽ ránh. Tử chi liệt kinh vân thể chất lạ thường, mặc cho ngươi thần lực kinh thế, ta tử lũ lũ bất động. Liệt Kinh Vân cười to, tinh thần phấn chấn, cái gì tổ sơn, chỉ là đại sư Minh trợ bàn tay liền có thể chấn áp. Đủ. Võ Si nâng lên đại thủ, hắn cảnh giới siêu việt Liệt Kinh Vân đè Liệt Kinh Vân tay trưởng loạn chiến, một cái tay khác đem trường đại pháo kéo lại. Tô Trường thanh nội tâm trầm xuống, Võ Si đã là tuyệt đỉnh thông thiên cảnh, vừa rồi mặc dù không phải một kích toàn lực, nhưng mà Liệt Kinh Vân trước mắt vẫn là linh thai lĩnh vực, có thể đỡ được chưa từng lui ra phía sau. Đây chính là tổ tiên lộ truyền thừa giả, còn cái gì đại sư Minh, thật là thất vọng. Nhục thân thiên thai nhìn lạ thường, nhưng không đắp nạn ra thánh thai cuối cùng chẳng khác người thường. Phong vương càng thêm không có hy vọng. Hắn là nhân vương sư mình, quá yếu. Xem ra quân thiên cũng không có gì đặc biệt. Để cho ta không lợi chính là hắn mới là nhập đạo lĩnh vực. Tương lai nói gì phong vương? Hơn 10 vị phong vương giả hậu duệ đang nghị luận. Nam tu mỹ, nữ bình diễm đều có khí chất phi phàm, mở miệng ngậm miệng chính là như thế nào phong vương? Rõ ràng ngay cả động thiên chi chủ đều không nhìn chúng. Đám hôn đản kia cho là vô địch thiên hạ sao? Trương Đại Pháo cảm nhận được vô cùng nụ ngã, thật không thể đem thôn kim thú kéo qua, gặp bọn họ toàn bộ đều dâm chết. Hắn cũng rất không phục, từ tổ đỉnh tẩy lễ kết thúc đến bây giờ, Trương Đại Pháo một mực đang bận rộn sống bố trí đại trận, còn không có ổn định lại tâm thần trải vước kinh văn, đến thử tiến hóa thánh hai. Ngươi đừng khư phục. Liệt Kinh Vân chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, ta còn không có đem hết toàn lực ngươi đã nga xuống, sự thật đã chứng minh giữa ngươi ta không tại một cái cấp độ. Liệt Kinh Vân ngươi có phần quá kiêu ngạo. Võ Si giận dữ, long thể ừng ực, thần uy tuyền đỉnh, đã dưỡng thành tuyệt đại cường giả phong phạm. Chân Long Vương hậu đại, ngươi là thông thiên cảnh ta lười nhắc tỉ đấu với ngươi. Liệt Kinh Vân không mặn không nhạt đáp lại, đương nhiên nếu như ngươi không phục, có thể cùng cái thế Thiên Vương thể tỷ đấu một chút, nhưng mà ta rất lo lắng ngươi ngay cả đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không tồn tại. Liệt Kinh Vân ca ca ngươi sao có thể đem hắn cùng Thiên Viêm Đường huynh đánh đồng? Một vị hoa dung nguyệt mạo nữ tử đi tới, mặt trái xoan gò má, mái tóc phiêu vũ, thân thể mềm mại mông lung uyển chuyển kiêu văng, nói, "Bất quá Thiên Viêm Đường huynh mau tới, ta ngược lại thật ra không hy vọng hắn tới, bằng không nhất định đem Bá Lâm Thiên Hạ không người có thể cùng tranh phong. Có phong vương giả hậu đại trợ giải, không muốn cùng hắn sinh tồn ở một thời đại." Rất nhiều người kinh hãi. Cường đại như bọn hắn đều như vậy kiên kỵ, thiên viêm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Trường thanh nghĩ tới điều gì, nói, tình cảnh này, để cho ta hồi tưởng lại thần ma lôi đài tranh bá, thiên lão lời nói đến mức tốt, vì kích phát hùng quan nội tình, bây giờ nghĩ lại quả thực nực cười." Nói được cuối cùng, lời hắn ầm ầm, màu đỏ tóc dài luân vũ, sau lưng kỳ lân hiển hóa, xông ra vô tận lạnh thấu xương hàn ý chương 448, yểm bộ phong vương giả hậu duyệt. 2, chương 448, tiến bộ phong vương giả hầu duyệt. 2, sợ liệt bọn hắn sắc mặt khó coi, lúc đó trên lôi đài Quân thiên chất vấn thiên tộc ngủ say phong vương hậu duệ vì cái gì không xuất quan, kết quả thiên lão làm ra đáp lại cùng bây giờ so sánh, tương phản thật là quá lớn. Trước đó xảy ra chuyện gì chúng ta không rõ ràng, bất quá các ngươi tốt nhất đừng trong lời nói đối với thiên viên bất tín. Dù cho là khi xưa thập đại phong vương giả đối với hắn tiềm chất đều nhìn mà thán thở. Hoa dung nguyệt mạo nữ tử sắc mặt biến thành lạnh, nàng gọi tiên nghiên mưa là thiên tộc phong ấn thiên vương thể chi thể, nhưng còn không có đắc nạn ra hoàn chỉnh thánh hay. Mà khác nói cho các ngươi biết một sự kiện, chúng ta mới vừa rồi còn tại tiên nhân động, rất vân lăng đã bại ngã trước mắt Thiên Biêm hẳn là tại cùng rất trần tiên tranh phong, tiếc hận là nhân vương là nhập đạo cấp, bằng không thiên hạ đệ nhất là ai hôm nay liền có thể có kết luận. Thiên nghiên mưa một tiếng cười khẽ, Thiên Biêm trời sinh chính là chiến đấu của nhân, Đang Lâm tiên Nhân động chính là vì chấn áp rất trần tiên, quyết ra tối cường kỳ tại xuân hảo. Đáng người, rất vân lăng lại bại, sở liệt bọn hắn đầy bụng im lặng, gia hỏa này có phần quá xui xèo đem. rõ ràng có khí thôn tiên ở dưới tiềm chất, lại liên tiếp tao nộ thản bại. đến nội Thiên Biêm cùng rất trần tiên chi tranh để cho bọn hắn hái hùng kết biếu, rất trần tiên là khi xưa thần thoại vô địch mặc dù trên chiến trường bãi bởi con tiên, nhưng ai cũng tin tưởng hắn lúc đó lấy bệnh trùng thân thể tham chiến. Dứt Trần tiên tất nhiên chịu đựng qua sinh tử kiếp khó khăn, tuyệt đối có thể siêu việt đỉnh phong thời khắc, lưỡng cường chi tranh càng có thể có thể sương tụng phong vương giả hậu duệ cùng hiện thế người đỉnh phong đại đối quyết. Tiểu tử, cho ngươi thời gian đi đem người vương mời đến. Liệt Kinh vân chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhõm tùy ý nói, loại trường hợp này hắn ngay cả một cái mặt đều không lộ, không thích hợp à? Ngươi cứ như vậy vội vã muốn gặp ta. Trong lúc đột ngột, đóng chặt nghị sự điện đường đại môn bị đẩy ra, lạnh lùng lời nói bao phủ mà ra, giống như kinh lôi vang lên ở ngầm cuối cùng đi ra, hậu thê anh kiệt nắm chặt nắm đấm, tràn đầy nội huyết sôi trào lên. Nhân vương xuất hiện để cho bọn hắn tìm được người lãnh đạo, có thể thấy được lực ảnh hưởng. Quân Thiên nhanh chân đi tới, toàn thân tắm rửa vạn đạo bảo huy, nhưng từ trong ra ngoài ẩn ẩn tàn mát ra làm cho người run rẩy sắc ý. Mấy vị phong vương giả hậu duệ sắc mặt trầm xuống, quét mắt đi tới thanh niên tóc đen, mơ hồ đồ vật đến, khí thôn non sông hùng tầm trang trí, cảm nhận được không thể địch nổi uy nghiêm. Hán chính là nhân vương. Mấy vị phong vương giả hậu duệ gương mặt nghiêm túc, Quân Thiên so với bọn hắn trong dự đoán muốn mạnh, ngươi lại có tư cách tham dự tầng cao nhất nghị hội. Liệt Kinh Vân sắc mặt trầm xuống, tại sao không ai đến đây mời ta? Chỉ có điều nơi này trẻ tuổi anh kiệt nhau nhau lưu ý đến, trong chủ điện các đại thế lực đại biểu, sắc mặt đều khó nhìn rất nhiều, tựa hồ đàm phán cũng không thuận lợi. Quân Tiên là Hùng Quan người Hồ đạo, tự nhiên so ngươi có tư cách. Võ Si cười lạnh một tiếng. Quân Tiên quét mắt thương tổn Trương đại pháo, chợt lưu ý đến bị thương nặng thần ngạn, khuôn mặt trở nên lên lốc, cấp tốc đi qua lấy ra một cái bảo đan nhét vào trong miệng của hắn. Hùng Quan người Hồ đạo. Liệp Kinh Vân nhẫn không được cười to, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể chưởng khống nhân tộc đại thế sao? Ngươi tiếng nói vừa ra, liệt kinh vân huyết mạch trong cơ thể mãnh liệt sôi trào, phóng ra dực dỡ chói mắt kim sắc thần quang, phát hỏa ra phong vương giả lạc ấn, chắc chắn nhân tộc đại thế, hạo đẳng mà đến quần cuộn kinh khủng áp bách. rất nhiều người kịch liệt phát run, đây chính là phong vương huyết mạch, giống như là thiên khung đại thế đặt ở trên sắt thỉ, khó mà chống lại, đại đạo đều phải dọt tát. thổ sơn đệ tử, người thương, quân tiên rút ra hắc cám đại kiếm, từng bước một tiến về phía trước đi tới, loại kia làm cho người run dậy sát ý càng cường thịnh hơn, giống như là thế gian đáng sợ nhất mưa to gió lớn đè xuống. la ta, như thế nào nhập đạo cấp muốn cùng ta khiêu chiến? Liệt Kinh Vân chắp hai tay sau lưng, sau lưng nhân tộc đại thế chập trùng, giống như là một mảnh kim sắc triều dâng chăn đệm mà đến, vô hạn che đậy quân thiên thân ảnh, muốn lấy đại thế đem hắn trấn áp. Ngay hình, quân thiên chân đạp non sông, toàn thân tràn đầy khí thôn non sông chi thế, đầy trời tầng mây đều nổ thành phân vụt, mang theo hắc cám đại kiếm sôi trào xuất thần quang, xuyên qua tinh không. Cái gì? Liệt Kinh Vân sắc mặt kinh biến, hắn vậy mà trực tiếp bạo phát thánh bảo. Mặc dù mới mở ra Thiên Nguyên kiếm tầng thứ nhất phong ấn, nhưng há có thể là Liệt Kinh Vân có thể chống lại, tiếp dẫn mà đến đại thế bị bóng tối đại kiếm cho xé ra. Giương tay, Kim Dương động chủ sắc mặt đại biến, ôm theo Kim Dương kính muốn dồn Hoàng Quân Thiên, nhưng mà Trương Viễn Sơn âm thầm nắm giữ lôi chủ ý, nâng lên đại thủ đệ xuống Kim Dương động Thiên đổ bay. Cái gì Kim Dương động chủ nhục thân lay động, kém chút nứt ra, nội tâm chu đáo hơn đầy vô tận hẳn ý. Trương Viễn Sơn trưởng khống không biết tên siêu cấp sát khí, có thể cùng trưởng khống thánh bảo hắn chống lại. Dám can đảm ở tổ sơn náo sự, ngươi có mấy cái đầu để cho ta chặt. Quân Thiên giận dữ, huy kiếm quét tinh không, Thông Thiên kiếm mang lộ ra chiếu vào giữa thiên địa, giống như là đợi trời mưa sao văng đánh xuống mà đến, sắp bén kiếm quang ở khắp mọi nơi. Không, ngươi dám! Liệt binh bân kinh hãi kêu to, đem hết khả năng chống lại cùng tránh né, nhưng mà đâm đầu đi tới thân ảnh quá máy liệt, hả gám đại kiếm cắt ra hết đẩy. Ah đúng lập tức chặt đứt cánh tay của hắn, bắn tung vé ra mảng lớn huyết quang. A, liệt binh bân đau đớn gầm nhẹ, thân thể tàn phế té lăn trên đất, hai mắt đều vằn bệnh tiêu máu, đầu đầy mái tóc dài vàng long dính đầy máu tươi, thê lương kêu to, ngươi làm sao dám? Một đám con lửa cẩu mã chứa hàng, giả trang cái gì tội, còn dám ở đây dưng ai, đều chán sống sao? Quân tiên lại là một kiếm bổ tới, cuồn cuộn hung uy chen đầy tổ sơn, đáng sợ kiếm mang sẹn qua phía chân trời, lửa điện thời gian ở giữa. Liệt Kinh Vân một cái khắc cánh tay đi theo các gia. Chương 449, hoành áp bằng trường. Một, chương 449, hoành áp bằng trường. Một, rất nhiều người tâm thần run dậy, nói là ba năm liền có thể nhập đạo Liệt Kinh Vân cư nhiên bị chặt đứt hai tay. Quân thiên quá thu bạo, mang theo thánh bảo liền chặt, hoàn toàn không có cố kỵ thân phận của bọn hắn. Sở liệt bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc, quân thiên đều dám can đảm lãnh binh đi tiến đánh thiên hà đầu tiên, bây giờ ở trên địa bàn của hắn cần gì phải kiên kỵ cái này tuổi trẻ anh thiệt. Kim Dương động chủ tâm tình vô cùng ngắc liệt, lần này cùng bàn đại sự đối mặt Trương Viễn Sơn nói lên điều kiện đã vô cùng bị quất. Nhưng liệt tinh vân quý vì phong vương giả huyết mạch, hắn lại uy kiếm liền chặt. Kim Dương động chủ rất khó đứng lên, từ đầu đến cuối bị Trương Viễn Sơn đè lên, đến nỗi cái sau biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm, thể nội có kinh khủng đại sát khí đang thức tỉnh, mơ hồ lan tràn ra lôi quang. Lôi chủ y thế nhưng làm mở ra phong vương động chìa khóa. Đinh Thiên Đạo khuôn mặt khó coi, em chút nhịn không được ra tay cứ đi, phong vương động quan hệ trọng đại chính là thiên hà vương tại tạo hóa cánh cửa bên trong công chiếm vô thượng bí phủ quy mô so bất luận cái gì động tiên phúc địa cũng cao hơn ra một bậc chấp trưởng phong vương động tương lai phong vương hy vọng mới có thể càng lớn đinh ra người tới cảm xúc toàn bộ đổ tung nhưng lại giận mà không dám nói gì Chư vị, thế hệ trẻ tranh đấu chúng ta cũng không cần tham dự sở đỉnh tiên liên hợp các phương lao động chủ đứng lên ngăn ở cửa đại điện cấm bất luận kẻ nào đi ra ngoài tổ sơn không khí vô cùng kiềm chế liệt kinh vân anh tuấn khuôn mặt viết đầy dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói ngươi làm sao dám hắn vẫn tại chất vấn thời đại thay đổi sao đã từng nhìn xuống tiên hạ phong vương giả, khung quan người khai sáng hậu đại, tự nhiên bị người hậu thế mang theo thánh bảo tiền đánh, thể nội chảy xuôi phong vương giả huyết mạch, ngươi cho rằng chính là phong vương giả? Côn thiên đống nhiên rơi chân lên, trực tiếp dẫm ở liệt kinh vân trên mặt, đem đỉnh đầu cao ngạo của hắn dẫm ở đại địa bên trên trà đạp, suýt nữa bắn tung toé một chỗ. A liệt kinh vân thật muốn tức điên, chảy máu thân thể tàn phế phát, run, tim phổi ho ra máu, điều này không khỏi làm cho người sợ hãi. Nhân vương ngươi quá mức, dám đem phong vương giả huyết mạch dẫm ở trên mặt đất, ngươi còn biết thở nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt là ai đưa cho ngươi sao? Thiên nhiên mưa gương mặt đổ lên cái này cùng đem bọn hắn dẫm ở trên mặt đất khác nhau ở chỗ nào. thập đại phong vương giả chiến công ai cũng sẽ không chấp vấn. thế nhưng là các ngươi cái này một số người tính là gì? có thể đại biểu phong vương giả sao? chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đổ vật. quân thiên dơ chân lên phong bế liệt kinh vân điên giống miếng mũi, thể nội tán phát sát ý kinh khủng hơn. còn có ai chăn sống? ỉ vào tổ tiên chiến công dám can đảm ở tổ sơn dương oai, đứng ra cho ta xem xem xét. quân thiên lạnh lùng lời nói truyền khắp tổ sơn, chân đạp thái dương thân thể, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống những thứ này phong vương giả hậu duệ, tràn đầy uy áp đại thế phong thái vô thượng. Nhân Vương, liệt kinh vân bất quá nhiều nói vài câu ngươi liền như thế nhục nhã, làm việc như vậy thật sự không sợ chết hiểu sao?" Thiên Nguyên Mưa lớn giận. "Đã từng rất nhiều người nói với ta lời giống vậy, đáng tiếc mộ phần leo lên nơi cỏ dại, ngươi muốn không là muốn nếm thử mùi hay." Quân Thiên lạnh lùng nhìn xem Thiên Nguyên Mưa. "Ngươi dựa vào thánh bảo tính là gì? Có năng lực cùng ta đơn độc đọ sức một hồi?" Thiên Nguyên Mưa đi về phía trước, thân thể mềm mại mông lung ra sáng như tuyết kiếm mang, rực rỡ giống như thánh bảo hình chiếu. "Rõ ràng là các ngươi ỷ vào phong vương giả huyết mạch ở đây lấy thế đè người." xem thường người hậu thế tới đây làm gì ngươi không phải muốn đi tạo hóa chi môn sao đi a liếm lấp khuôn mặt để cho ta chủ nhân hỗ trợ làm gì mặc bảo bốn lưỡi cuối bẩn làm dao long bảo bảo ghé vào quân tiên trên đầu chỉ vào móng nuốt nhỏ điểm hướng thiên nhiên mưa khịt mũi coi thường vừa muốn làm biểu tử còn muốn lập bài phường đáng xấu hổ Nghiên xúc thiên nhiên mưa toàn thân kiếm mang quần quần chập trùng thật không thể sống sờ sờ mà lột ra mà bảo vậy cũng không cần thánh bảo quân tiên đất là thần âm dương nhị khí như biển bánh liệt mà đến nâng lên đại thủ lưỡng về phía trước đệ xuống âm dương nhị khí phát hỏa thành một bàn tay cực kỳ lớn trầm rãi hướng về phía trước đè xuống. Tô Trường thanh móc móc lỗ tai, người trẻ tuổi không giảng võ đức. Ngươi Thiên Nghiên Mưa tức giận đến run rẩy, nàng như thế nào ngang hàng. Tổ Sơn Cách Cục đã dưỡng thành, Âm Dương Trung tế Cách Cục bên trong phổ thông đạo táng cấp đều có thể trực tiếp áp chế. 3. Quân Tiên một cái tát quất vào Thiên Nghiên Mưa trên mặt, nàng diện mục phá lệ đau đớn, răng liên miên đứt đoạn, không chịu nổi bay tứ tung ra ngoài, dọc theo đường đi lăn xuống núi. Bước tranh này làm cho người ngạt thở, nhân Vương Cường lạnh biệt không phải bọn hắn có thể tự tựa. Hô chướng, ta đường huynh sẽ không tha ngươi. Thiên Nghiên Mưa tại chân núi Thế Lương kêu to. Việt Quốc Phán Quân, sau khi xuất quan bốn cho rằng có thể nhìn xuống thiên hạ, tưởng thụ thế nhân cùng bái, lại không nghĩ rằng ở đây thất bại. Cái gọi là nội tình nếu là duy trì hùng quan an nguy, bây giờ lăn ra đến làm gì? Ỉ vào tổ tiên ban cho các ngươi huyết mạch, giáng can đảm ở ở đây làm mưa làm gió. Chương 449, Hoành áp toàn trường. 2, chương 449, Hoành áp toàn trường. 2, Quân Tiên đứng ở tổ sơn tri đỉnh, phát ra gầm lên một tiếng, miệng mui bắn tung tóe năng lượng, hoàn toàn mở mịt, phát họa ra một đầu thiên long, thống kinh lôi gào ghét, hừm vị Quân Tiên. Thiên nhân mưa bị sóng âm chấn nhánh hoa run rẩy, thất khiếu chảy máu, ngũ tạng sáu phí đều phải nứt ra, nàng ngạnh sinh sinh mất đi. Tổ sơn đệ tử kích động trong lòng, nắm chặt nắm đấm, sắp nhịn không được giống to lên tiếng. Số lớn hiện thế người mặt đỏ lên, cảm xúc bành trướng, thời khắc mấu chốt còn phải là nhân vương mới có thể để ép được trận diện. Còn có ai tự xưng là thân phận cao quý, cảm thấy thiên địa lấy các ngươi vi tôn, có thể đứng ra tiếp tục khiêu chiến ta. Quân tiên toàn thân âm dương nhị khí vận hành, thần uy càng cường thịnh, giống như hóa thành âm dương đạo tôn, siêu cấp đại trận đều giao phó hắn âm dương phát tác một số người ra mặt hung hăng run rẩy loại cục diện này ai dám khiêu chiến hắn nhân vương ngươi làm hơi quá đáng muốn cùng cả thế gian phong vương giả hậu rụe là gì sao thiên lão đứng lên quát lên mấy cái bại hoại tạp như thôi nếu như các phong vương giả hậu đại cảm thấy ta tổ sơn liền nên bị bọn hắn lức hiếp đều có thể đến báo thù ta Côn tiên lãnh liền nói hôm nay chính là chúng ta tổ sơn một mạch mới thiên hạ đồng đạo ở đây cùng bàn đại sự thân là khách nhân ở ở đây chỉ trỏ làm tổn thương ta tổ sơn một mạch đệ tử làm người đều làm không rõ ràng còn muốn phong vương Liệt Kinh Vân sắp làm tức chết, Phong Vương huyết mạch cùng Kim Dương kính câu thông, làm gì Kim Dương động chủ bị Trương Viễn Sơn ngăn chặn, tính cả Thánh Bảo cũng bị địch chủ. Người dãy rùa cái gì? Quân Tiên đem hắn sách, hai cái bạn hai mạnh có hắn mặt mũi bầm dập, đem hắn đập xuống đất. Lai Lực nói, đi, cho ta tổ sơn một mạch đệ tử nói xin lỗi. Thụy ngươi đến cùng Liệt Kinh Vân máu me đầy mặt, bất quá đầy miệng răng cắt ra, nói chuyện nghiêm trọng hở, nghe không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Nhân Vương, Thiên tộc vị thứ ba người Phong ấn Đông Nhiên đứng lên. Lệnh lùng nói: Chúng ta trong lời nói là có chỗ quá phận, nhưng ngươi dựa vào nội tình cùng thánh bảo nhục nhã như vậy, xứng đáng người hộ đạo thân phận sao? Người hộ đạo không phải cho các ngươi biểu diễn công pháp. Quân Côn Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Thiên Tuyệt thân thể cao lớn, trường bào màu đen trong gió luồn vũ, nói: Chúng ta chỉ có điều muốn xem một chút sinh mệnh khởi nguyên lộ pháp môn, cũng không có ý tứ khác, đều nói tổ tiên lộ cử thế vô định, ta muốn lanh giáo. Tốt, cho ngươi cơ hội, nhập đạo cấp một trận chiến, ra tay đi. Quân Thiên toàn thân quang huy tán đi, thay vào đó là khí thôn thiên hạ tín niệm. Hảo, vậy thì một trận chiến. Thiên Tuyệt hai mắt mở to, Phong Vương giả huyết mạch trong chốc lát ánh minh cùng chợt trùng, bổ sai Thiên Vương thể nên đón tức tỉnh, vô luận thể chất cùng mệnh luân đều tiêu thăng đến trạng thái đỉnh phong. Giết! hắn phát ra hét dài một tiếng, huy động đại thủ ngân bạch hùng ngực, bắn tung tóe ra vạn trượng kiếm mang, đặc biệt tại trong phong vương huyết mạch ra chỉ, trực tiếp đánh ra thiên tộc thánh bảo vô thượng hình chiếu. Thiên kiếm quyết. Đây là thiên kiếm vương hao phí tâm huyết mở ra tuyệt học, kiếm mang màu bạc lộ ra chiếu bao giữa thiên địa, giống như là một chảng ngân sắc thiên hà hướng về phía trước băng tới. Ngoanh, Quân tiên dâng lên đại thủ, bóp quần ấn không có sử dụng bất kỳ thần thông cùng tuyệt học, đại thành lĩnh vực vạn đạo thể bộc phát, thiên địa vạn đạo lộ ra, hắn giống như đưa thân tại 33 trọng thiên trong quốc gia trí cao chiến thần, 33 trọng thiên tới phong vương giả hậu duệ không khỏi kinh hãi, quân thiên huy động nắm đấm bộc phát vạn đạo quang vũ, giống như là mênh mông mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát đánh xuyên kiếm mang màu bạc, có người cảm thấy thiên tuyệt bị một quyền bắn cho xuyên qua, nhưng ở thời khắc mấu chốt phong vương bảo huyết tàn mát ra sức mạnh to lớn kỳ dị, chặn bộ phận của thế, quân thiên kinh ngạc, nhưng cuối cùng như thế, thiên tuyệt bàn tay đã biến hình, tính cả cánh tay đi theo bơm kéo tiếp đó nguyên cả cánh tay đụng một tiếng, nổ tung. hoa, tổ sơn một mảnh còn nào? thiên tộc thiên tuyệt, phong ấn năm tháng dài đẳng đám thiên vương thể, cứ như vậy bị nén ép. thiên lão sắc mặt tái xanh, nội tâm càng có vẻ kinh hãi. bây giờ quân thiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu? một khi đáp nạn ra nhục thân thánh hai, chẳng phải là muốn tạo phản rồi? hỏa mây khói hoa dung thất sắc, quân thiên so ngày xưa thần mà trên lôi đài trả thái, còn cường đại hơn hương thịnh. a phốc. thiên tuyệt thân thể tàn phế run rẩy, tiêu thảm lăn xuống núi. số lớn cường giả ngửa đầu nhìn qua sừng sững ở đỉnh phong thân ảnh, nhao nhao cảm nhận được vô địch uy nghiêm giống như là gặp phải mãi mãi cũng không thể địch nổi chiến thần thiên tuyệt ngươi như thế nào đồng bạn của hắn cấp tốc xuống núi đem thiên tuyệt dịu dắt đứng lên nhìn xem hắn mục nát cánh tay đều nhìn thấy mà giật mình đây là dạng sức mạnh gì hắn còn tại ho ra máu khuôn mặt tái nhợt tâm thần run rẩy nói người này chiến lược quá mức kinh khủng nhục thân cường thịnh doanh người đây là vô địch chi tư chỉ có thiên viêm đứng ra mới có thể cùng hắn tranh phong còn có chương 450 lừa đảo một chương 450 lừa đảo một thiên viêm hai chữ này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma tính cường thế đánh bại rất vất lăng, trước mắt hắn đang tại khiêu chiến rất trần tiên. thiên biên cũng không mệt mẹn, mẹn là cường đại vấn đề, đã từng được vinh dự thượng thương chi tử, thật đại phong vương giả đối với hắn tiềm chất đều nhìn mà thán thở, nói là tương lai tất thành đại khí, có lẽ có thể siêu việt rất tiên thành tiểu. bậc này đánh ra quá cao, ngược lại là tiên nhân động chưa từng có cứng rắn phong vương giả huyết mạch bảo vào lại, bởi vì rất tiên suốt đời đều chưa từng có đạo lữ. chỉ có điều tiên nhân động vi hoàng nguyên nhân còn có một cái khác điểm, đã từng bộ tộc này liên tiếp từng đi ra ba vị phong vương giả, đương nhiên đó đều là hùng quan thiết lập sau đó phát sinh sự tình. Sở liệt bọn hắn đi tới quân can, liệt kinh Vân đã bị hành hạ không còn hình dáng, nội tâm tiêu ngạo bị đạp yểm nát, gia hỏa này thật là quá thảm. Hỏa mây khói liếc qua Quân thiên, hắn thật là nhập đạo cấp. "Nệ tính ngươi là Phong Vương giả hậu đại, cho ngươi lưu một chút mặt mũi, cút đi." Quân thiên giơ chân lên đem liệt kinh Vân đạp xuống núi, cái này khiến Kim Dương Động chủ giận tím mặt, cái này gọi là nể mặt. Thiên lão khuôn mặt băng lãnh, Quân thiên lấy như thế thủ đoạn thu bạo dạy dỗ liệt kinh Vân bọn hắn, liền không sợ tại tạng oa cánh cửa bên trong không sống được sao? Tổ sơn một mạch không chào đón kẻ náo sự, nếu như còn dám xâm phạm, dựa theo ta tổ sơn chuẩn mực toàn bộ danh sát. Trương Viễn sơn lạnh lùng lời nói đánh xuống mà đến, giống như chí cao pháp chỉ chuyển khắp tổ sơn, đầy trời cũng là đại đạo pháp tắc lộ ra, đan dệt ra thật lớn tinh hải, quán thông thiên địa cả khôn, đơn giản muốn đạp đất phong vương. Cái gì tới phong vương giả hậu duệ toàn bộ đều sợ hãi, Trương Viễn sơn đứng ở ở đây, pháp lực gần ẩn muốn xuyên qua hoàn cảnh lớn, đã vô hạn tới gần ngụy vương lĩnh vực. Bọn hắn bội vàng đỡ lấy bị thương nặng băng người, sám xỉn rời đi tổ sơn. Một hồi phong ba cứ như vậy tiêu tan, tổ sơn dần dần náo nhiệt lên đám người nhao nhao đổi chủ đề nghị sự điện đường không khí cổ quái kim dương động chủ tâm tình trầm trọng bây giờ trương viễn sơn quá mạnh mẽ nếu như tại tạo hóa chi môn tìm tòi đến tạo hóa phong vương còn có sao ngược lại là quân tiên biểu hiện để cho bọn hắn bị xúc động mạnh đây là muốn một đường giết đến phong vương lĩnh vực sao Chư vị vật cần thiết ta đại thể nói rõ muốn mở ra tạo hóa chi môn tự nhiên muốn trả giá chút đại giới đương nhiên ta tin tưởng những thứ này đại giới rất nhanh có thể bù đắp lại các ngươi cũng có thể thắng lợi trở về trương viễn sơn một mực tại cho bọn hắn vẽ bánh nướng muốn đi tạo hóa chi môn nào có nhẹ nhàng như vậy đương nhiên, tinh nguyệt động tiên, hương nguyên động tiên, dược vút gốc tử gia đã đem vật cần thiết vào đủ kế tiếp thì nhìn các vị bởi vì vân tịch quan hệ tổ sơn cùng tinh nguyệt động tiên lui tới tỉ mỉ tinh nguyệt động chủ lúc này tỏ thái độ chư vị can hệ trọng đại mong rằng chư vị sớm làm quyết đoán rất huyền trong lòng trầm xuống nói dựa theo trương viễn sơn ngươi ý tứ giao nạp tài nguyên mới có thể đi tạo hóa chi môn dĩ nhiên không phải phàm là có tiềm năng giả cũng có thể đi vào tìm đòi trương viễn sơn bình tĩnh đáp lại vậy ngươi vì cái gì để cho vẹn vẹn chúng ta giao nộp tài nguyên nhiều như vậy theo ta thấy phàm là người tiến bảo đều phải đánh bác. Rất Huyền nói, đây chính là các đại thế lực lời muốn nói. Bẹn bẹn tất cả nhà lấy ra một khối thánh liệu đã là thiên văn số lượng, huống chi còn có một nhóm lớn kỳ dị chất bảo, trả giá quá lớn. Rất Huyền, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trương Viễn Sơn lạnh nhạt đứng lên, nói, ba tháng trước các ngươi nói so hát em hay, mọi chuyện lấy nhân tộc quật khởi làm điểm xuất phát, bây giờ thế nào? Nhường ngươi lấy ra một chút tài nguyên, ngươi liền không vui. Cái gì gọi là một chút tài nguyên? Viên môn động chủ nghe không nổi nữa, bọn hắn không muốn để cho ngoại nhân phân cành, cái này rất rõ ràng không hợp lý. Rất Huyền gật đầu. Thập đại động thiên phúc địa trưởng không đến không hết tài nguyên cùng khoáng mạch, các lộ quân thiệt chiếm lấy chín thành tài nguyên tu luyện. Trường Viện Sơn hai mắt trợn trừng nói: đây chính là ta lý do, đủ chưa? Nói hay lắm. Sở Đỉnh Thiên Đông Nhiên vỗ bàn một cái, thập đại động thiên phúc địa nên có chỗ đản đường, vì tộc đàn của khởi, lấy ra một chút tài nguyên đối với các ngươi tới nói tính là gì? Tán thành. Hơn 10 vị lao động chủ đứng lên, bọn hắn tại Đông Thần Châu cũng là được cao vọng trọng cường giả, quyền nói chuyện trọng đại, áp chế các lộ kháng nghị chư hầu, điểm danh không muốn đi có thể lập tức rời đi. Thế nhưng là rất phiền là bọn hắn để cử ra đàm phán đại biểu. Nói, thiên thai dịch, tuyệt phẩm địa tụ, long mạch tinh hoa, tinh không thiên huy, mà nguyên dịch, những vật này cùng mở ra tạo hóa chi môn có quan hệ gì? Đây rõ ràng là bổ dưỡng đạo gia thánh thai tài nguyên. Đương nhiên có quan hệ hệ. Trương Viễn Sơn nói, chư vị chẳng lẽ ngu lãng? Quân tiên mới là mở ra tạo hóa chi môn lựa chọn hàng đầu người, hắn không đắp nặn ra nhục thân thánh thai, ngươi nói như thế nào mở ra? Phong nghị sự văn động liên miên. Thiên lão bọn hắn triệt để trợn cho mắt, Trương Viễn Sơn đem bọn hắn xem như cái gì? Chủ động đi tư định. Ngươi thật là cảm tưởng rất huyền khí đắc phát quân, nói, ngươi không phải có thể sao? Nếu như ta có thể mở ra, ngươi còn có thể đào ra một cọc lông sao? Có thể đào ra một cọc lông sao? Trương Viễn Sơn lạnh lùng nói, đã các ngươi đều không để ý toàn bộ đại cục, không nói nhiều nói, có đi hay không tùy cho các ngươi, ta đi." Nói xong, đại trưởng lão liên hợp kêu gọi mà đến hơn 50 vị động tiên chi chủ, quay người liền muốn rời đi, tư thế kia giống như chính mình đi đạo. "Chờ một chút." Viên môn động chủ cấp nhãn đi tới nói, "Trương Viễn Sơn ta có cái nghi vấn, ta như thế nào tình tưởng ngươi thật sự đi qua, mà không phải quân tiên đã sớm có mở ra thủ đoạn?" Hoài nghi ta Trương Viễn Sơn mắt nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, xương chán bắn tung tóe ra một mảnh cổ lao nguyên thần ký ức, thời gian giống như là quay về đến 3000 năm trước, ảm đạm phế tích thế giới, một phiến cổ lao đại môn ù ù nở rộ, phun trào mà ra bất hủ vật chất, giống như một vùng biển rộng tại sôi trào. Trời ạ. Bên trong điện đường cường giả đều đang run sợ, trong mắt đỏ giống như là một mảnh lồng đèn lớn, đây là cách của gì? Bất hủ vật chất như là biển đang sôi trào. Chương 450, lừa đảo, 2, chương 450, lừa đạo 2, rất huyền mạnh sinh sinh ngồi xuống, lồng ngực mãnh liệt chập trùng mấy cái răng rơi sạch lao ngoan đồng, kích động khoa tay múa chân, đỏ mắt nói, tài nguyên ngày mai sẽ đưa tới. tán thành, tán thành. toàn trường vỡ tổ, đây là trương viễn sơn bắn ra nguyên thần bản nguyên ký ức, hắn đã từng đẩy ra một cái khe hở, canh trường đến như biển bất hủ vật chất. nay quả là làm cho phong vương giả đều điên cuồng tạo hóa, đối với giả yếu động tiên chi chủ, càng là kéo dài tính mạng tốt hay. nhân vương ở đâu? một cái lao ngoan đồng nắm lấy quân tiên không buông tay, nội văn nói, trong một tháng, ngươi thật sự có thể đắp nạn ra nhục thần thánh thai sao? chưa bị lao tiền bối. quân tiên nội vàng đắt lại ta rất hiểu các ngươi tâm tình, tạo hóa chi môn liên quan đến nhân tộc vật khởi căn bản, văn bối sẽ dốc hết toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ đắp nạn đạo ra thánh thai, mở ra bảo tàng thế giới, cùng ngắt lấy tạo hóa. tốt tốt tốt mấy cái cũ dích lao động chủ rất là kích động, sắc mặt đều đỏ lên, đã đem tài sản tính mệnh thắt ở trên thân quân tiên, càng xem càng thốt mắt. đinh thiên đạo cái này một số người nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến con mắt biến thành màu đen, đắp nạn thánh thai. con mẹ nó chính là tư địa a, bất quá, quân tiên câu chuyện chuyển biến, nói, chư vị tiền bối cũng biết, ta cùng ta sư tôn tình muốn cắt biển, muốn đắp nạn thánh thai độ khó lớn biết bao trước đó vài ngày đến thử đột phá, lục thân có loại trong nháy mắt khô héo cảm giác. quân tiên ngươi yên tâm, ta dược vương quốc sẽ lấy ra thuốc thần lô lắng động bản nguyên dược lực tinh hoa, bảo đảm ngươi có thể hướng mây phá sương mù. hắc phong mở miệng, thuốc thần lô từ xưa đến nay khai lò luyện đan, luyện hóa thánh dược đều có trên trăm gốc, lắng động tinh hoa có thể sương tụng hổ lang đại dược, cầu đều cầu không tới. ha ha, quân tiên ngươi đến lúc đó đột phá, tổ tiên lộ nhất định có thể tại tạo hóa cánh cửa bên trong thông suốt, đừng quên mang ta bày. lão lục lớn mập đầu thò vào tới, nói ra một câu nói như vậy các đại thế lực cường giả trong lòng căng lên, tạo hóa chi môn tồn tại hoàn cảnh áp chế, nếu như có thể hành hành không sợ, như biển bất hủ vật chất chẳng phải là muốn bị hắn cho cất mất. Cái này khiến rất nhiều thế lực nhìn về phía quân thiên ánh mắt đều đã bất động, mơ hồ có dự cảm chờ đợi tạo hóa chi môn kết thúc, người tương lai tộc bộ lạc trình thể cách cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất nhiên đạt tới nhất trí, trừ bị đi chuẩn bị đi. Sở đỉnh tiên đứng lên nói, cái này kế hoạch liệt bảo tuyệt mật, liên quan đến tại tìm tòi thời gian đều không được truyền ra ngoài, để phòng ngừa bị hoang thú tộc đàn sớm làm chuẩn bị. Hoang thú tộc đàn sẽ không ngồi chờ tin tức truyền ra chính là bộ quân thiên đi mở cửa, có thể thấy được bọn chúng toan tính quá lớn, cẩn thận mới là khiến cho vạn năm thuyền. trương viễn sơn đột nhiên mở miệng, hoang thú tộc đàn ngục thân cường đại, có thể tại phế tích càng rất hư tồn, nếu là chính diện tao nổ kết quả có thể tưởng tượng được. ta có một đề nghị, từ rất huyền tổ kiến một chi mạo hiểm tiểu đội, xâm nhập phế tích, quan sát địa tình. mạo hiểm tiểu đội, rất huyền kém chút nước ra, cam tức nhìn sở đỉnh thiên đây là để cho hắn chịu chết vẫn là quan sát địa tình. nhưng mà trong điện số lớn tâm tình kích động cường giả, nhao nhao cảm thấy kế hoạch có thể thực hiện. hơn mười vị cũ rích động chủ cho rằng hết thể đều phải ôn thỏa tiên nhân bảo ấn thuộc về nhân tộc tối cường binh khí gặp phải vĩnh hoàng bảo tháp có thể ngắn mũi chống lại đây là thế lực khác không cụ bị một vị người hộ đạo trước tiên đứng ra sung phong đi đầu biểu thị vì nhân tộc phục hưng vì chủng tộc của thời dù cho thịt nát xương tan cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước rất huyền đạo hiu vì tộc đàn lấy thân mạo hiểm để cho ta khuất phục coi là thật chính là tấm gương chúng ta trương viễn sơn mặt mũi tràn đầy kính trọng đi tới nói trước đó cùng ngươi phát sinh qua không thoải mái ở đây xin lỗi ngươi rất huyền ký đắc bắc chân nhỏ chối rút bị buộc thở không nổi ta lúc nào đáp ứng muốn đi rất huyền đạo huynh anh hùng khí ngập trời, vì nhân tộc quật khởi mở đường mới, chúng ta bội phục đầu giảm xuống đất, không hổ là tiên nhân động đại trưởng lão. Sợ đỉnh tiên bọn hắn nhao nhao đi tới khen tặng, trong điện họa phong lập tức lại biến, có thể nói hùng vĩ. lớn như thế mũ đệ xuống rất huyền tìm không ra lý do cự tuyệt, cuối cùng bị ép buộc đáp ứng. Bất quá trước khi đi hắn kéo theo huyền môn động chủ, nói là lấy nên động tiên truyền thừa suy tính vận, sinh tồn hy vọng cao hơn. Huyền môn động chủ tức giận đến cái mũi đều sai lệnh, đồ chó hoang bình thường cũng không thấy ngươi tàn dương. Bất quá hắn quay người biểu thị kim dương động chủ cũng muốn đi tới. Tộc này pháp môn cùng Thái Dương Tinh có liên quan, gặp phải cực hàn vật chất có thể lấy kim dương kính sửa ấm. Kim dương động chủ khuôn mặt giống như là hắc ba thực chất, hắn muốn kéo bên trên trương viễn sơn trùng phó tuyệt địa. Bất quá trương viễn sơn ngự trọng tâm chừng nói, mặc dù cũng nghĩ tận một phần lực, nhưng quân tiên đột phá can hệ trọng đại, cần ta tương trợ, vì tộc đàn hết thảy đều dựa vào các ngươi. Rất huyền bọn hắn tập thể tái mặt, bị buộc xâm nhập phế tích cớ gu. Chương 451, nội đạo thanh chỉ. Một, chương 451, nội đạo thanh chỉ. Một, nghị sự kết thúc. Các đại thế lực cường giả thống nhất đường tính, không có truyền ra nội dung cụ thể. Tổ sơn trùng kiến vẫn như cũ biến thành tiêu điểm. Tam đại phong vương giả hậu duệ bị đánh khiêng đi ra hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ Đông Thần Châu đã khí tượng đại biến, chuyện này đã dẫn phát không nhỏ dung chuyện. Quân tiên tại Long Tượng lĩnh vực cùng nhập đạo lĩnh vực liên tiếp hoành áp thiên hạ anh việt, có liên quan hắn sắp vượt qua hải tin tức đi theo tuyên dương ra ngoài, chú ý chuyện này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thân thoại vô địch có thể hay không kéo dài, hết thể đều phải xây dựng ở quân tiên đắp nặn ra nhục thân thánh thai tình muôn phía dưới. Bất quá tổ tiên lộ đột phá nhiều khúc chết, muốn vượt qua chưa chắc dễ dàng. Một cái nhập đạo cấp, quá trương cùng đi. Hắn phá quan thì đã có sao? đạo gia thánh thai đối với nhục thân thánh thai ai mạnh ai yếu lịch sử sẽ chứng kiến liệt Kinh vân cũng không đáng kể cư nhiên bị thánh bảo chặt đứt hai tay cái này nhân vương thật là đủ phép đối dám can đảm hành sự như thế muốn cùng tối cường huyết thống khai chiến sao một số người sau đó biết được lúc này bị trọc giật tới ngược lại là có phong vương giả hậu duệ mở miệng chuyện này là liệt Kinh vân làm quá ra mặt chạy đến tổ sơn khoe khoang tu hành tốc độ còn muốn cho nhân vương vì bọn họ diễn luyện võ kỹ hắn đem mình làm cái gì thân là phong vương giả trực hệ huyết thống chẳng lẽ chính là leo ra ước hiếp hậu thế anh tiền sao Vừa cười là thiên tuyệt cùng nhân vương cùng cảnh giới giao phòng, suýt nữa bị một quyền trấn sát. Chuyện này náo đẳng có chút lớn, chúng thuyết phân vân, một đám phong vương giả hậu duệ suýt nữa khai chiến, có người rất trực tiếp mắng to liệt kinh vân cho phong vương láo tổ mất mặt, lấy cường lập được, bại phôi bọn hắn đứt lên, càng làm cho bọn hắn chịu liên lụy. Chuyện này gây nên không nhỏ biến động, nhân vương lực ảnh hưởng cỡ nào khổng lồ, há có thể là phong vương giả hậu duệ có thể phá bỡ. Nam ở Kim Dương động tiên dưỡng thương liệt kinh vân nghe đột bực này, khuôn luận tức giận đến đều tại ho ra máu, gầm hết lên, chờ ta phá quan thông tiến cảnh, sẽ để cho bọn hắn tất cả cất miệng trên thực tế, cảnh giới càng yếu phong ấn trả ra đại giới càng thấp. năm đó thiên biên đứng tại thông thiên cảnh lĩnh vực, nếu không phải hắn tiềm năng siêu tuyệt, thiên tộc há có thể tiêu phí giá thật lớn để cho hắn ngủ say thời gian rất dài tỉnh mông phía dưới. cam đoan nhục thân không biến hóa. đêm khuya, yên lặng như tờ. đã có một nhóm tài nguyên lần lượt đưa đến tổ sơn, bọn hắn đề nghị yêu cầu quan sát quân thiên xung quanh, nhưng lại bị trương viễn sơn cự tuyệt. những thứ này tộc đàn có ý đồ gì hắn tin tưởng, sau khi đột phá còn lại tài nguyên mang đi, nào có nhẹ nhàng như vậy. với anh, Âu dương một mạch trận toàn diện bận hành. Ba phủ tổ sơn cùng hạ tộc tổ địa, tại kích thước như vậy đại trận bên trong hoàn toàn có thể che đậy thánh bảo rõ xét. Quân Thiên toàn thân áo trắng, đón nguyện hoa tinh huy, con mắt đen bóng có thần, đang tại tìm kiếm non sông. Hắn chuẩn bị tại âm dương nhị khí giao hội nồng đậm nhất khu vực, gen đúc ra một cái hồ năng lượng, câu thông hoàn cảnh lớn, trợ giúp hắn phá vỡ thánh thai lộ. Nhục thân Thánh thai, chờ mong nhiều năm, cảm tạ các đại thế lực quả tạo. Quân Thiên thể xác tinh thần thư sướng, trong ngoài trong suốt, khí chất linh hoạt kỳ hảo, chưa bao giờ hưởng thụ qua an tĩnh như thế đột phá thời gian, dị vãng đều là tại trong sinh tử sông ra tới đột phá lộ ở trong chùa sót chỉ có hắn tin tưởng, tất nhiên quyết định rèn đúc hồ năng lượng, liền chơi đùa ra một cái cấp cao nhất, tương lai sẽ là quật khởi căn bản. Trương Viễn Sơn biết ý nghĩ của hắn hạ quyết tâm, tổ tiên lộ quật khởi càng hợp tổ đỉnh cùng một như thở. Trương Viễn Sơn kể từ đăng lâm tổ đỉnh tâm tính hoàn toàn khác biệt, đối với ngọn là tiên nhân động. Vô tận năm tháng đến nay, ai dám có bực này tư tưởng, mà nguyên nhân chủ yếu này còn không phải bởi vì tổ đỉnh. giống bích nhan thôn kim thú khắp thế giới điên chạy, chân đạp tường vân, cái chán ngũ sát sừng thú tàn mát ra trùng tiêu thần mang, phóng xạ bát hoang thập địa, lực hành động quá mạnh mẽ, chưa tiếp định vị đến khu vực dù sao cũng là vương thú cấp độ tầm bảo thú, không có ai so với nó càng hiểu rõ như thế nào tụ nạp thần năng, tại trong thuế nguyệt lắng động dưỡng thành một phương thánh thổ. phía khu vực này sơn nhạc bao la hùng vĩ, thác nước chảy ầm ầm, có cây dạng lời rực rỡ, đứng ở chỗ này giống như đứng ở trong âm dương thần lô. nhìn càng xa, nghĩ đến sâu hơn, quân thiên động dung, tầm bảo thú hoàn toàn xứng đáng a. thôn kim thú há mồm phun giang ngộ đạo thạch, dùng cái này thạch làm căn cơ, đại đạo bảo liêu phụ trợ, có thể đánh tạo ra ngộ đạo thanh chỉ. Côn Thiên nếu là có thể thuận lợi hoàn thành một quan, lấy hắn vạn đạo lộ có thể tại trong nội đạo thánh trì bên trong có thể lưu lại đột phá quá trình. Đối với tổ sơn đệ tử đồng đẳng với tạo hóa, Trương Viễn sơn quả quyết lấy ra một khối hoàn chỉnh thánh liệu, muốn chế tạo liền chế tạo ra cường thịnh nhất. Ông cũng không lâu lắm, phiến khu vực này thần hỏa liệt thiên, đốt cháy chín ngày chín đêm mới dập tắt. Thay vào đó là ngập trời thánh quang bốc hơi mà ra, xuyên suốt hư không. Nội đạo thánh trì đã hình thành, mười trượng tơ viên, màu sắc lộng lẫy, lượn lờ dáng lảnh, đai lao giống như vực sâu, truyền lại suốt đạo âm, long vượng chỉnh tưởng, biểu thị tương lai tốt đẹp thôn kim thú mệnh nằm dạp trên mặt đất thở mạnh, vẫn làm việc nhiều ngày như vậy nó sắp tiêu hao hết, nhưng nhìn trước mặt thánh chỉ vô cùng thỏa mãn, không có bất kỳ vật gì so đào bảo vui vẻ hơn. tạo hóa chi môn khắp thế giới cũng là chất bảo, tâm bảo còn nhiều cơ hội. quân thiên thoải mái cười to, ban thưởng cho thôn kim thú mấy chục cân đại đạo bảo liêu, tâm tình hơi có vẻ trầm trọng, có thể hay không đột phá thì nhìn kế tiếp mấy ngày. chương 451, trăm nộ đạo thánh chỉ 2. chương 451, trăm nộ đạo thánh chỉ 2. trương đại pháo đóng cửa không ra, cả ngày điên cuồng nghiên cứu kinh văn, cả người đều gầy đi không thiếu. Ngày đó bị liệt kinh vân áp chế không có chút nào đánh trả chỗ trống, Trương Đại Pháo đem hắn coi là bình sinh sỉ nhục lớn nhất, thể sống chết cũng muốn mở ra nhục thân thánh thai. Bất quá giờ khắc này hắn đã bị kinh động, số lớn đỉnh tiêm tài nguyên Trương bày tại ngộ đạo thánh trì bên trong, dưỡng thành một phương thánh thổ. Đây là cái gì? Chờ đợi hắn tiếp cận, cảm thấy đều phải phi tiên mà đi, bên trong thiên thai dục dịch, trong cõi u minh đều phải xé rách ra kinh khủng nhất ống xiển, mở ra thánh thai tiềm chất. Dưới gầm trời này vẫn là nhiều người tốt, liên tiếp đưa cho chúng ta tạo hóa. Trương Đại Pháo không khỏi kinh hãi, thánh trì bên trong còn lắng động lấy hạ tộc đạo phủ nội tình thôn Kim thú đều nói là đây là nhất là tuyệt đỉnh đột phá thánh địa sư minh ngươi không nên nóng lòng chờ đợi các đại thế lực đem tài nguyên toàn bộ đưa tới ta chắc chắn không dùng đến nhiều vật chất như vậy quân tiên nói nếu như kế hoạch thuận lợi vẹn vẹn thánh nguyên dịch có thể có 400 tích còn có những thứ khác đỉnh cấp tài nguyên dưỡng thành lục thân thánh thai còn có độ khó sao sư đệ ngươi có thể tuyệt đối không nên cố kỵ ta ngươi đột phá mới là khẩn yếu nhất ngược lại tạo hóa chi môn bên trong có tài nguyên tương lai không lo những vật này trương đại pháo cười ha ha một tiếng nhưng sắc mặt hơi ngưng trọng lần này bọn hắn liên thủ bảy cái các đại thế lực một đạo lại để cho bọn hắn xuất hết nhiều, Tạo hóa chi môn tìm tòi sợ rằng sẽ gặp phải cường đại lực ảnh. Quân tiên ngược lại là không có để ở trong lòng, Trấn Nguyên lão tiên một ngày không tỉnh lại, một ngày không xuất quan tìm tòi Tạo hóa chi môn. Mỗi một ngày đi qua, Ngộ đạo thánh trì lắng động nội tình liền thịnh liệt một phần. Đêm tối bị chiếu sáng, thánh trì tụ nạp hừng hực một sáng, dâng lên thánh quang đều hóa thành một đầu tiếp lấy một đầu thánh long, quán thông thiên địa lại, lóa mắt trói mắt. Đó là cái gì? Bàn long nội thành cường giả hội tụ, hấp dương một mạch trận đều bị chiếu sáng, thu to thánh long tôn vân thủ bộ, cường thịnh không thể tưởng tượng, đây là dạng gì nội tình? Hắn cấp sạch các đại động thiên phúc địa không thành chỉ có tiên nhân động những thứ này tộc quần trong lòng kéo dài đổ máu những thứ này toàn bộ đều là bọn hắn không dám buộc cấp cho không cho còn không được đơn giản chính là một đám thổ phỉ bọn hắn càng thấy đây là trương viễn sơn trước đó dự mưu tốt muốn mở ra tạo hóa chi môn có thể trước tiên đem quân tiên cảnh giới tăng lên bằng không chỉ có thể giữ ở ngoài cửa chớ mắt đến ngao mặt bảo giống như là một đầu xà mỹ nữ bò tới tại thánh trì biên giới vừa đi vừa về nhúc đích an thánh trì tràn ra ngoài bảo huy thoải mái lên tiếng giêng gì ánh mắt đung đưa say lòng người phiêu hồ hồ quên hết tất cả Tiểu Tình Tình đã sớm kiểm chế không được, nếu không phải Quân Thiên nói hết lời, nó cần phải vọt vào đem bên trong bảo dịch toàn bộ uống sạch. Gấp cái gì? Tạo hóa chi môn bên trong thánh dược đều giống như rau cải trắng, cái gì cũng có. Quân Thiên chấn an, Tiểu Tình Tình đã sớm dưỡng thành thánh thai, nhưng mà nó tốc độ phát triển trở nên chậm, phiến thiên điệu này sinh vật học tài nguyên đã rất khó thỏa mãn nó điên cuồng trưởng thành. Một ngày này, Quân Thiên đem trong phế tích có hơn 10 vị nam nữ xa lạ tin tức nói cho Trương Viễn Sơn, hắn cảm thấy chấn kinh, muốn trong phế tích thời gian dài sinh tồn khó khăn cỡ nào? Sẽ không phải là các ngươi hạ tộc người A. Trương Viễn Sơn khuôn mặt cổ bái cái này quân tiên ngâm nghĩ một chút lập tức lắc đầu nếu quả thật chính là hạ tộc cường giả còn sống làm sao có thể mới mười mấy cái hậu đại hắn luôn cảm thấy những người kia có vấn đề lớn tiếc hận là số 8 chiến thiên bi không cách nào khải dụng bằng không cần phải tìm đòi hư thực ngươi đừng nghĩ lên chuyện của hắn bây giờ đối với ngươi tới nói đột phá mới là chủ yếu nhất trương viễn sơn cũng càng thêm mong ngợi, mở lại tạo hóa chi môn sẽ là thời khắc tính chất lịch sử lớn tin tức sau mười ngày một tin tức truyền khắp thiên hạ thiên viêm cùng rất chuẩn tiền chi tranh kết thúc lẫn nhau không có quyết ra thắng bại cuối cùng va chạm không có bại ra bị song phương trận doanh cường giả chặn lại. Thiên Biêm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rất Trần Tiên trước kia cơ thể không tốt tình huống phía dưới đều có thể cùng Nhân Vương chém giết đến cái loại tầm thứ này, dưỡng tốt thân thể hắn tuyệt đối cực hạn cường tính a. Thiên Biêm có thể nói là tối cường phong vương giả hậu duệ, cuối cùng cực hạn chỉ sợ là không biết tin tức truyền đến bàn long thành đều sôi trào khắp trốn, có chút chờ mong Nhân Vương cùng trời Biêm chi ở giữa ba trạng, có lẽ có thể đổi mới mới chiến lược trăm nhà. Không biết Nhân Vương sông quan kết thúc, có thể hay không cùng Tiên Biêm đỏ sức một hai, lẫn nhau kém một cái đại cảnh giới, rất khó đánh nhau, bất quá cái này phải xem Thiên Biêm Liên tiếp hai trận chiến dịch đã giết ra phong cách vô địch, nếu có thể đánh bại nhân vương Trọng Lượng có thể tưởng tượng được. Hiện Thế Anh kiệt đầy cõi lòng chờ mong, không cho rằng quân thiên kém tiên viêm, nếu có thể tiếp tục hành áp lực ảnh hưởng sẽ càng lớn. Ba ngày sau, cuối cùng một nhóm tài nguyên đưa tới. Lộ đạo thánh trì lắng động năng lượng đã đạt tới hương định, mỗi giờ mỗi khắc tụ nạp âm dương năng lượng vật chất, sâu ra thánh quang chẽ mất trời cao. Muốn đột phá sao? Không bố như thế năng lượng vật chất, nếu như không thể đột phá vậy thì không có tri lý, điên tinh chờ xem đi. Động tiên chi chủ tới một nhóm lớn, xếp bằng ở trong hư không, quan sát từ đạm xa giờ khắc này không có ai hy vọng hắn thất bại. Côn Thiên Tay Háo Phiêu Vũ, tâm cảnh rất tốt, đứng tại đỉnh phong cấp độ, đặt về nội đạo thanh chỉ. Xếp bằng ở bên trong thời khắc, giống như rơi vào trong vĩnh viễn không tắt thần dương, vô tận vật chất xuyên qua nhục thân. Côn Thiên toàn thân óng ánh, đen bóng tóc dài xóa bay, khí chất siêu nhiên, từ trong ra ngoài không có bất kỳ cái gì cường đại thể hiện. Chỉ có suy nghĩ của hắn rơi vào trong nhục thân, đã cảm nhận được thánh thai khí tức, giống như là phủ đầy bụi tiểu thế giới cất giữ tại trong thể xác, tụ nạp thiên tinh thánh huy, bắt đầu lấy thế nguyên nào chấn động. đã muốn ra tới, thánh thai lộn. Côn Thiên thần mục như điện có thể cảm nhận được thánh thai tiềm chất, mở ra tầng này công xưởng, chiến lực sẽ thôi động đến cường thịnh nhất thời khác. Chương 452, thứ hai thiên phú thần thông. 1. Chương 452, thứ hai thiên phú thần thông. 1. Bàn Long thành các cường giả hội tụ, phong vương giả hậu duệ tiếp xung mà đến, nhìn thấy thánh chỉ phun mạnh ra thánh huy đều là kinh hãi. Vô luận là thánh nguyên dịch, tuyệt phẩm long thủy, những tư nguyên này cũng là đại địa dưỡng thành hiếm thấy bảo tàng, có thể nói dùng một điểm liền ít đi một chút, trừ phi thiên địa hoàng cảnh quay về đến thời kỳ cường thịnh. Quân tiên tâm cảnh siêu nhiên. Linh hai cảnh có thể dưỡng thành một phương nội thế giới, dùng để cướp đoạt thiên địa tạo hóa, cất giữ nhân thể nguồn năng lượng. Quan trọng nhất, quân tiên từng đi thông vạn đạo lộ, tắm rửa thiên nhiên hoàn cảnh trưởng thành. Bây giờ hắn mượn nhờ thánh nguyên dịch những bảo tàng này diễn dịch ra hoàn cảnh, thể xác tinh thần rơi vào ở trong, thể xác soi như bị mẫu thai bao trùm. Kỳ diệu đường đi, trong một ý niệm giống như đã trải qua cái này đến cái khác thời đại, hắn ngồi ở thánh lô trông được bốn mùa luân hồi, 24 thời tiết biến hóa, vỏ quả đất vận động, núi lửa phun trào, mưa to mưa lớn, đại thế biến thiên. Đây đều là tuyệt phẩm long thủy tán phát ảo diệu lộ ra cho quân tiên cảnh tượng thời gian ngắn ngủi giống như đi qua vạn cổ biển cả, cuối cùng năng lượng thiên địa giao hội, bắt đầu thai nén kỳ chân dị bảo. đặc biệt, nếu như vậy thánh nguyên dịch cung cấp cho quân tiên cảnh tượng càng thêm rung động, giống như vượt qua 10 vạn năm tuyết nguyệt, khu mở quạng hình thành, tụ nạp năng lượng vật chất như biển, lắng động ra chất lỏng, bắt đầu thai nén thánh thai thạch. đông thần châu không có chân chính thánh thai thạch, đây là sự thật. vì cái gì như thế, quân tiên thấy được hoàn chỉnh nhất đáp án, bởi vì mảnh thế giới này hoàn cảnh không có tư cách dưỡng dục ra thánh thai thạch, liền như là không chọn bệ. quân tiên chân kinh, giống như canh trường đến thiên địa bản chất sinh hoạt tại không trọn vẹn trong thế giới, tu hành đạo pháp cùng dưỡng thành nhục thân, chẳng lẽ cũng là không hoàn chỉnh? Liền xem như không hoàn chỉnh, cũng muốn dưỡng ra hoàn chỉnh, chờ đợi ta đắp nặn ra nhục thân thánh thai, nhất định đem dưỡng thành kinh khủng nhất nội thế giới, cám đầy thánh dược trong cơ thể của quân thiên mệnh luân lập loại lộc lây, liên tục không ngừng hút vào thánh trì tinh hoa, lớn mạnh tốc độ vô cùng doanh người, đã đạt tới thiên phẩm mệnh luân hương thịnh thời khắc. Đây chính là nhục thân mệnh luân, giống như tràn đầy vô cùng vô tận sinh mệnh ngào rượu, để cho ta nhịn không được muốn đi tìm tòi bản chất sinh mạng, mở ra một cái khác tầm trưởng thành chi môn. Sợ đỉnh tiên ở đây quan sát. Gia tộc của hắn có một chút không có mệnh luân đang tại đi con đường này, đương nhiên hiện tại cũng tại tổ sơn tu hành. Bất quá quân tiên đem hết khả năng diễn biến, càng có hơn có tính chấn động, cái kia vô tận điểm sáng màu vàng nóng, dường như đang đối ứng đầy trời hàng xa, đại biểu được ngoại đời sao. anh! bọn chúng đừng hực phóng đại, chiếu sáng quân tiên lục thân, giống như thái dương tại phổ chiếu thịnh thế cắn khôn, muốn sinh sôi mạnh thế giới này hóa thành thai nén sinh mệnh trí cường thái thể. Sơ đỉnh tiên khuôn mặt nghiêm trọng, như thế diễn biến quá trình, mệnh luân đưa đến công hiệu liên tương đối quan trọng, đồng đẳng với đại địa long mạch, sinh mệnh căn nguyên, môi giờ môi khắp đi bộ dưỡng nhục thân mà hiện thế lộ mệnh luân càng giống như thiên địa mệnh luân cùng lục thân mệnh luân bản chất căn bản vốn không cùng. trong lúc mơ hồ, sở định tiên đột nhiên phát giác sinh mệnh khởi nguyên lộ trưởng thành tuổi thọ sẽ cao hơn sinh mệnh lực sẽ càng mạnh hơn, đây chính là tổ tiên khai sáng lộ. ầm ầm giờ khắc này quân tiên ở bang ở giữa thất tỉnh lục thân mệnh luân triệt để mở cống, máy liệt năng lượng ba động chập trung ở giữa sục đổ đầy trời tân mây giống như tại trong thánh trì thoát thai hóa cốt kinh hải nội thành cường giả hai hùng kết bế nội tinh cỡ nào khổng lồ, xem ra muốn một lần nữa ước định nhân vương tiềm chất. Phong Vương Giả Hậu Duệ cảm thấy kinh hãi, mặc dù cách một tầng siêu cấp đại trận, trong cõi u minh vẫn có thể thấy rõ đến cái gì. Hừ, xếp bằng ở trong tòa này hồ năng lượng, liền xem như một con lợn đều có thể biến thành thần chư. Chữa khỏi vết thương thiên nguyên mưa cắn răng nói, điển hình tốt vết sẹo quyên đau, cả thế gian khó cầu tạo hóa cứ như vậy đưa cho hắn, trong lòng cực độ không công bằng. Ông quân tiên một hít một thở ở giữa, khắp nơi kinh minh, quần sơn lay động, dạo dục ra gợn sóng năng lượng càng ngày càng khổng lồ, biểu thị nhục thân mệnh luôn phát triển đến cận yếu quân đau sắp ngồi không yên thần ngạn bọn hắn đều ở nơi này xem lễ, nghiêm túc đi cảm thụ quân thiên sư minh con đường, nhưng mà trong cơ thể hắn chấn động ra thần âm giống như là tại thiên băng địa liệt, vô cùng đoàn người. chống đỡ nhân vương sư minh đột phá lộ, chúng ta nếu có thể ngộ ra một hai phần mười, đủ để trung thân hưởng thụ. mấy bạn đệ tử tập trung tinh thần quan sát, bọn hắn đều rất có lòng cầu tiến, vô cùng chân quý kiếm không dễ tu hành cơ hội, tại tổ sơn ở đây càng có cực mạnh lòng trung thành. nóng quá, quân thiên khuôn mặt đống nhiên đau lớn, lục thân mệnh luân tụ nạp vật chất nhiều lắm, đã siêu phụ tải vận hành, mơ hồ dạo dược ra vô tận hủy diệt ba động. Trong chốc ngắn này, Côn Thiên cảm thấy lục thân muốn nổ thành phấn vụt, đầy người mệnh luân không bị khống chế tự chủ bằng mình, mình. Côn Thiên cắn răng toàn diện thôi động khởi nguyên trải qua, ổn định và đạo thể. Giang rắc. Đột nhiên ở giữa, hắn toàn thân hiện ra vết rách, cực hạn buộc phát mệnh luân đi theo toát ra vết rách, khí tức thời gian ngắn ngủi rơi vào đáy cốc, suýt nữa té ở trong ngộ đạo thanh trì. Nhân bương. Tổ sơn đệ tử Hoàng sợ kêu to, toàn thân đầy vết rách, hình ảnh làm cho người lo lắng, bàn long nội thành càng là đã dẫn phát sóng to gió lớn, số lớn lao động chủ sắp nứt cả tim gan. Chương 452, Thứ hai thiên phú thần hùng. 2 Chương 452, Thứ hai Thiên phú thần thông. 2. Gì tình huống? Cứ hạn hương tỉnh bên trong đột nhiên hướng đi suy bại, mắt nhìn thấy sắp không được. Nếu là quân thiên thất bại, tạo hóa chi môn nhất định là công giá trạng. Đây chính là sinh mệnh khởi nguyên lộ, đây chính là nhục thân thánh thai lộ. Thiên Nguyên Vũ Nhẫn không ngừng cười lên tiếng, lãng phí đỉnh cấp tài nguyên nhiều như vậy, vậy mà nửa đường hủy bỏ, ta thật sự hoài nghi coi như hắn đắp nặn ra nhục thân thánh thai, cũng không cách nào mở ra tạo hóa chi môn. Nếu như nhân nguyên thất bại, chúng ta muốn trở về phòng ẩn khu tiếp tục đũ xay, chờ đợi hoàn cảnh quay về mới có thể xuất quan xung vào phòng đô lộ. Một chút Phong Vương giả hậu duệ sắc mặt tâm trầm có chút không cam lòng. Có chút Phong Vương giả như mày, muốn nói cái gì cuối cùng thở dài. Lấy bây giờ hùng quan bị động bị đánh cách cục, cần bọn hắn đi chèo trống, mà không phải nhớ hư ảo phong đô lộ. Thật quá, đó là cái gì vật chất. Đột nhiên, vô cùng say lòng người mùi thuốc truyền khắp toàn thành, thuốc thần lô tản mát ra thịnh liệt quan trạch, mở ra bên trong không gian, rủ xuống từng sợi màu sắc sặc sỡ đại dược tinh hoa. Mỗi một sợi tinh hoa đều dị tượng ngập trời, điểm lành bức hơi, tử khí hạ đảng, giống như là trong truyền thuyết thánh đan ra lò. Đây là thánh đan lãng động giá hiếm thấy thần dị. Thiên tuyệt đều ở mắt, nếu như hắn có thể được đến bậc này tạo hóa bổ dưỡng, khó tránh khỏi có thể đem thiên Vương thể thai nén thành tối cường cấp độ. Nghĩ tới đây, hắn hỏi Thiên lão, có thể hay không muốn tới mời đạo? Thiên lão nhíu mày, nói, tiểu tổ, thuốc này thần lô tinh hoa so sánh giá cả trời cao, động thiên chi chủ đều cấu không tới, ta cũng không có thể ra sức. Chúng ta cũng không được sao? Thiên Nguyên Mưa cũng khát vọng nhận được, mà người thời nay tộc bộ lạc chỉnh thể suy bại, cần bọn hắn nghịch thiên quật khởi, đặt vào phong vương lộ mới có thể xuất lĩnh bộ lạc quật khởi. Thiên lão đột nhiên trầm mặc, tâm tình vô cùng phức tạp, đây không phải có được hay không vấn đề mà là các ngươi dựa vào cái gì nói ra câu nói này? Hát Phong trưởng lão là hạ tộc quý khách, từng nhiều lần tương trợ quân thiên, bây giờ tự mình tế ra thuốc thần lô, đem mười đạo thánh đan tinh hoa xuyên qua đến trong ngộ đạo thánh trì, hội tụ quân thiên vỡ tan trong thân thể, chảy máu thể xác quang mang đại thịnh, nuốt hà nhà diễm, giống như là có cải tử hồi sinh thần hoàng dương cánh bay lượng, vỡ tan nhục thân khỏi hạn, tàn phá mệnh luân chấn động rời núi sụp đổ biển động thần âm. Và anh, mệnh luân đang tại cực hạn thay biến, quân thiên thân thể chỉ là phản ứng bình thường, đương nhiên là có thuốc thần lô tinh hoa hết sức giúp đỡ, mệnh luân cất giữ đại dược càng thêm tuyệt đỉnh. Trong thoáng chốc, đầy người mệnh luân đồng loạt anh mình, đan dệt ra rực rỡ thánh quang, giống như là mở ra thánh vực chi môn, một phiến tiếp lấy một phiến, láng độc lấy sinh mệnh ảo diệu cùng bảo tàng. giống như là mở ra chúng diệu chi môn, ngắt lấy tối cường tiềm chất. Quân tiên giống như là hóa thành bất hủ tượng thần xếp bằng ở giữa thiên địa, lỗ chân lông phun ra thô to thải quang, trong thoáng chốc hắn cảm thấy kéo đứt gân xiển, sinh mệnh bản chất siêu phàm nhật thánh. Đây chính là thánh phẩm mệnh luân. Quân tiên hai mắt mở to, khó khăn nhất khâu vượt qua, lục thân mệnh luân triệt để thay đổi, sắp xếp lại trong nhục thân, bảo vệ lấy một đạo mơ hồ tiểu nhân. Quấn quanh lấy một đạo thần bí thanh khí, giống như trí tôn ngủ say ở bên trong, bước hơi thật lớn thần thông quan vũ. Đây là cái gì khí tức? Sơ đỉnh tiên tâm kinh run dậy, Quân Tiên Mệnh Luân không chỉ có toàn diện tiến hóa, càng dựng dục ra một đoàn thần bí nguồn sáng, tựa như cực lớn lỗ sâu. Hát phong diện mục cổ quái, Quân Tiên tại nhập đạo cấp mạnh hơn, thật là một cái quái vật. Đây là Quân Tiên Hải hùng kết đễ, đã từng nhục thể của hắn mệnh luân dựng dục ra sức chiến đấu gấp 10 lần, hiện nay cửa thứ hai thiên phú thần thông hiện hiện ra, hơn nữa tại trong chí tôn tiềm năng giá trị, muốn diễn hóa ra một mảnh vô địch tuyệt học. Đây là Chí Tôn pháp sao? cùng trong lúc nhất thời, bàn Long Thành cảnh tượng đại biến, tại xa xôi phần cuối đường chân trời, vượt ngang mà đến một cái bóng, giống như đỉnh tiên lập địa ma chủ tại quân Lâm thiên hạ. Thương khung đều âm trầm xuống, cám chiều dâng bao phủ toàn bộ đại địa, chấn động bàn Long Thành. Cái kia một đạo cường kiện thân ảnh tóc đen dày đặc, múa may lung tung, da tính mười phần, bốc hơi khí huyết xuyên qua thương khung. Thiên biên tới, nhìn xuống bàn Long Thành, trong ánh mắt bắn ra cao vải trượng thần mang, tràn đầy ngoài ta còn ai, khí thôn non sông đại uy nghiêm, ba khí ngập trời. Đó là người nào? Lao động chủ đều kinh hãi rõ ràng là một vị thông thiên cảnh cường giả, nhưng lại mang cho bọn hắn áp lực, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thông thiên cảnh công phản đạo tăng cấp, từ xưa đến nay chưa bao giờ phát sinh qua như thế. Chuyện vượt qua lẽ thường, thông thiên cảnh lấy lắng động đạo quả làm chủ, thông thiên đạo thai cuối cùng muốn diễn biến thành bên trong đạo phủ, lắng động đại đạo phát tác. Năng lượng chất biến đã có thể ngăn được thiên hạ anh liệt, thúy chi, đạo phủ cất giữ nội tình càng là thông thiên cảnh không cách nào tưởng tượng. Hắn là thiên viêm, không chỉ có thể chất vô song, vừa ra đời miệng ngậm một ngụm hắc cám thần hỏa thiêu chết mẹ của hắn, tiềm chất mạnh không cách nào tưởng tượng một chút phong vương giả hậu duệ đều tâm thần trầm trọng, cùng như thế vô địch hùng trụ tại cùng một cái đoạn thời gian bị tỉnh lại, cảm thấy là một loại nào đó bị ai. hắn chính là thiên viêm, danh xưng thượng thương chi tử. tại giờ phút quan trọng này tới, chẳng lẽ là tới khiêu chiến nhân vương? các phương kinh hãi, phong vương giả cũng than thở trưởng thành tiềm chất nếu là tu luyện tới đạo tầng cấp, chẳng lẽ có thể hoành hành tiên hạ? ta vì nhân vương mà đến. thiên viêm phát sinh hét dài một tiếng, vừa rồi người còn tại phần cuối đường chân trời, kết quả lựa điện thời gian ở giữa đã đứng ở bàn long thành trên cửa thành, sau lưng lúc này mới nổ tung ra một mảnh hư không đại hấp động. cùng giai cường giả tinh dị bực này lực công kích ai có thể ngăn hàng dù cho là võ si đều cảm nhận được cực mạnh áp bách gương mặt vô cùng nghiêm túc bước đi lên đi nói thiên viêm, nhân vương coi như phá quan cũng chỉ là linh thái cảnh trên lệnh cảnh giới đặt ở nơi này bên trong như thế nào tranh phong thiên viêm quét mắt võ si một mặt tiêu căng có thuần nói đã từng chân long vương áp chế cảnh giới cùng ta giao thủ qua nếu không phải trở ngại phong vương giả mặt mũi không phải là thế hòa kết thúc lời vừa nói ra bàn long thành lặng ngắt như tờ hậu thế anh tuyệt du như sấy vậy mà có thể cùng áp chế cảnh giới phong vương giả chém giết nhưng phải thắng được Hán trạng thái cường thịnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chương 453, Phong Hỏa đại kiếp. 1. Chương 453, Phong Hỏa đại kiếp. 1. Bàn Long Thành Yên tĩnh, Thiên Biêm khi xưa chiến tích có phần kinh thế hai tụ, bất luận một vị nào Phong Vương giả đều có tối cường tiềm chất, như vậy nếu như hắn thật có thể áp chế cùng gai chân la vương, chẳng phải là đánh vỡ cực hạn trần nhà. Thiên Biêm liền bình tĩnh đứng ở chỗ này, đều cho người ta đáng sợ áp bách, tiêu căng khó thuần, như đao tử sáng như tuyết con ngươi, nhìn chằm chằm sếp bằng ở trong thánh chỉ phát ra thành quang cái bóng. Tô trưởng thành phát ra hét dài một tiếng, phóng tới cửa thành thân thể bao phủ một đầu hùng vĩ màu tím kỳ lân nói thập đại phong vương giả công đại với thiên mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì ngươi như thế vạch khuyết điểm có mục đích gì sự thật chính là sự thật thiên biêm chân đạp trường không thân thể bút hơi lên màu đen thật quang trong chốc lát xé rách tầng mây xuyên suốt thư vũ phát hỏa ra hùng vĩ đạo quả đường minh vô địch thiên nhiên mưa chờ mong một màn này đã rất lâu rồi quả thật nếu như nàng sở liệu thiên biêm chính là phần tử hiếu chiến trước kia quét ngang thiên hạ vô địch thủ càng dám can đảm khiêu chiến danh sương thể sát trí cường chân long vương nàng càng hiểu rõ thiên viêm vừa sinh ra miệng ngậm một mụn tân hỏa giống như như mặt trời lóa mắt cướp đoạt thế gian hết thảy hào quang quả thực là thánh nhân chuyển thế dị tượng cao quý không tạ nổi. đã từng thế nhân đem hắn xưng là thượng thương trí tử tương lai nhất định đem thay thế rất yên quân lâm thiên hạ nhưng bởi vì hoàn cảnh lớn hướng đi suy bại thiên viêm không thể không ngủ say tại phong vấn khu lấy hắn nạo khí cùng chiến lược tất nhiên xuất quan, tự nhiên muốn tranh thiên hạ đệ nhất với anh võ si ngẩng đầu mà đứng thân ảnh lượn lờ bạn trưởng kim long thần Quang, những năm này hắn trưởng khống miễn cổ long tổ từ trong ra ngoài đã hoàn thành triệt để thay biến hiện nay võ si toàn diện bùng phát thông thiên đạo quả lập loè mà ra đại thủ dâng lên hướng về phía trước đè xuống, chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa sáng cùng bốn trăng. Thiên viêm ma thân kiếp người, chờ ổn đứng sướng sướng, chờ đợi võ si đại thủ đè đến phụ cận hắn mới ra tay. Anh, hai bàn tay to đụng vào nhau, nở rộ vạn trượng thần quang, anh ra một hồi tiếp lấy một hồi chấn thiên động địa thần âm, giống như vạn trọng kinh lôi đang gầm thét. đỡ được ta nhất kích mà không tổn thương hỏng, ngươi cũng không tệ lắm, không có cho chân long vương mất mặt. Thiên viêm thân thể lù lù bất động, đánh võ si đại thủ tại khe giun. Ngươi quá cuồng vọng. Võ si hai con ngươi dựng thẳng, thể nội long âm cuộn, thân thể giống như hóa thành hoàng kim chân long. Gào thét lớn hướng về phía trước đánh tới, đánh ra càng hung ác điên cuồng một quyền. ầm ầm, một hồi kịch liệt va chạm mạnh bay ra, liên tiếp va chạm ở giữa hư không sấm đất, hủy diện quang vũ đầy trời. Võ Si suýt nữa bị lật tung, lỗ chân lông bắn tung tóe máu tươi, bàn tay đều biến hình, hình tượng này làm cho người run dậy, Từng tại thần ma trên lôi đài, hung áp thông thiên cảnh võ Si, căn bản ngăn không được thiên viêm. Võ Si phát ra bất khuất tê dịch đạo, nhuốm máu sợi tóc loạn vũ, thôi động hết thảy đạo pháp cùng thần lực toàn diện chống lại. Người này đang tìm cái chết, cùng thiên viêm đường huynh cứng đuôi cứng, rất nhanh sẽ huyết khô mà chết. Thiên nhiên mưa cười lạnh, thiên viêm độ mạnh tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Nâng lên đại thủ ngăn trở võ si ép tới quyền lớn, khí tức trở nên thảm liệt, đã từng không biết đánh chết đi bao nhiêu cường địch, từng giết bao nhiêu hoàng thú. Hắn một cái tay khác hướng về phía trước đè xuống, cơ hội lựa điện thời gian ở giữa đều phải đập nát võ si đỉnh đầu. Cái này để người ta tim đều nhảy đến cổ rồi, cảm thấy trong chớp mắt võ si muốn bị đánh chết đi. Ốm ầm vang ở giữa, cuộn cuộn hống khí âm thanh truyền khắp bàn long thành. Tô Trường Thành cử quyền hướng về phía trước đè xuống, sau lưng kỷ lần trong trời khổng lồ như dây núi, theo hắn huy quyền. Ốm ầm. Thiên viêm hành dũng vô địch quyền thế lại một lần nữa bị ngăn cản đoạn, nhưng tô trường thanh bị chấn toàn thân run rẩy, nội tâm tuôn ra kinh hãi, nam tử trước mặt đơn giản lực lớn vô cùng. Ha ha ha ha, sự liên thủ giữa bọn họ ngược lại để cho thiên viêm cười to, tư thái càng bá đạo hơn, song trường hướng về phía trước đè xuống, hắc ám che đậy thiên cung, làm cho người ngạt thở cùng run rẩy. Giết! võ si cùng tô trường thanh thân thể hưng cực, chân long cùng kỳ lần phía trước hiển hóa, hai vị tuyệt đỉnh hùng chủ liên thủ lại chiếu phá hắc ám thế giới, cùng lúc phát ra từng tiếng long kiếu. Thiên long bắt âm, lưỡng trọng thiên long bắt âm hiển hóa, đây là bọn hắn tối cường trạng thái. Cư không toát ra 18 cái đại hát động, chui ra một đầu tiếp lấy một đầu thiên long, gào dùng chuyển quần sơn. Thiên biêm nhục thân bỗng nhiên lay động, thời gian ngắn ngủi hắn bị dùng chuyển, 18 cái đại hát động đều phải hòa hợp một lò, phát họa ra tuyệt thế thiên long, đánh ra kinh khủng nhất kích. Mở cho ta!